Phó gia thôn thôn dân hòa điển ra thôn thôn dân ven sông Mạ Cư, một cái vô danh hà là hai cái thôn phân giới, lại không thể ngăn cản hai cái thôn thôn dân chi gian lùi tới. Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, phó điển hai thôn liền nhau trăm năm, trong lúc liên hôn mấy lần, sớm đã là ngươi chúng có ta, ta chung có ngươi, thân như một nhà. Này không, kế thượng nguyệt điển ra thôn một cái cô nương gả đến phó gia thôn sau, tháng sau sơ tám. lại có một cái phó gia thôn cô nương phải gả đến điền gia thôn vốn dĩ loại này thôn chi gian gả cưới là thập phần bình thường sự tình đặc biệt là cách ngạn mà cư phó gia thôn hòa điển gia thôn chi gian nhưng lúc này bởi vì gả cưới hai bên đặc thù tính lập tức bậc lửa nghiệp dư sinh hoạt thập phần đơn điệu các thôn dân bắt quái chi tình. hết thảy chỉ nguyên với được xưng phó gia thôn đệ nhất lười nữ cùng được xưng điển gia thôn đệ nhất xấu nam kết hợp một lần bình thường gả cưới Được đến hai thôn người nhiệt liệt chú ý, thượng một lần như vậy, là bởi vì phó gia thôn thôn thảo hòa điển gia thôn thôn hoa kết hợp. Thân là thôn thảo cùng thôn hoa hậu đại, phó ngu còn ở nàng nương trong bụng thời điểm, trong nhà có vừa độ tuổi nam hải hoặc là nữ hải cũng đã lén lút nhớ thương thượng. Nhưng ông trời tựa hồ đem vận may đều cho phó ngu cha mẹ, phó ngu vừa sinh ra, thân thể liền phải so hài tử khác nhược một ít, thật vất vả đem thân mình cấp dưỡng hảo, nhưng một không cẩn thận. Lại dưỡng quá mức, tuấn tiếu tiểu cô nương, biến thành cầu giống nhau mập mạng. Bởi vì phó ngu cha mẹ xuống ái, từ nhỏ đến lớn, phó ngu đang ở nông gia, lại chưa từng xuống đất trải qua một ngày sống. Vì thế, từ lúc mới sinh ra, nhất chịu chờ mong tồn tại, biến thành nhất không được hoan nghênh tồn tại, thậm chí còn có toàn thôn đệ nhất lười danh hiệu. Lại nói điền tuấn, hoa nhi này tuy rằng tên mang cái tuấn nhi tự, khả nhân cao mã đại, vẻ mặt hung tướng. đặc biệt là khi còn nhỏ nghịch ngợm, má trái thượng bị cắt một cái thật dài khẩu tử, nhiều năm như vậy đi qua dấu vết còn thực dày đặc, bình thường không cười thời điểm, liếc mắt một cái là có thể đem trong thôn tiểu hài tử cấp dọa khóc. Tuy rằng hoa nhi này phẩm tính là rõ như ban ngày, người cũng cần mẫn thành thật, nhưng vừa thấy kia mặt liền không có cô nương nguyện ý gả cho hắn, người nữ xứng xấu nam, nghe tới nhưng thật ra rất sướng. Cứ việc không có cô nương nguyện ý gả cho Điền Tuấn, nhưng là. đối với phó ngu hòa điển tuấn kết hợp càng nhiều người lại là đối điển tuấn ôm đáng tiếp thái độ rốt cuộc ở mọi người xem tới trừ bỏ lớn lên sâu ở ngoài điển tuấn hoa nhi này vẫn là có rất nhiều ưu điểm mà phó ngu đến bây giờ mới thôi ngượng ngùng đại gia tạm thời còn không có phát hiện nàng ưu điểm đâu bởi vì thành thân nhật tử chính trực nông nhàn vì thế nguyên bản liền nhàn đến hốt hoảng các thôn dân có việc không việc liền đem việc hôn nhân này nhi lấy ra tới nghị luận một phen Phó chúc phụng hắn mẫu thân chi mệnh, đi ra ngoài tìm tìm hắn tỷ tỷ về nhà ăn cơm chiều thời điểm. liền nhìn đến bốn năm cái phụ nữ đứng ở nhà hắn viện ngoại bờ sông một cây đại cây liếu hạ mặt mày hớn hở cho chuyện chính mình tỷ tỷ cùng tương lai tỷ phu hôn sự nhi. Tuy rằng hắn cùng chính mình tỷ tỷ cũng không phải đặc biệt thân cận, nhưng là này cũng không đại biểu, hắn có thể từ người ngoài khi dễ chính mình tỷ tỷ. Hắn tỷ tỷ sắc thật không có trải qua một ngày việc nhà nông. nhưng không đại biểu hắn tỷ chính là một đại đồ lười a hắn tỷ chỉ là tương đối nội hướng không yêu thấy người sống bình thường ở nhà thời điểm cũng là giúp đỡ mẫu thân làm thủ công nghiệp hảo sao cũng không biết là này đó lắm mồm, đem hắn tỷ tỷ thanh danh cấp lộng hỏng rồi phó trúc banh mặt đi hướng cây liễu vài vị thẩm thẩm liêu cái gì đâu như vậy vui vẻ chương hai tính cách đại biến tỷ tỷ mấy cái phụ nữ chính liêu đến vui vẻ đâu phó trúc thình lình cắm câu nói Đem các nàng đều cấp hoàng sợ Nhân sinh nhất xấu hổ chuyện này Không gì hơn nói nhân gia nói bậy Bị người ta người nhà nghe được Tuy rằng đại gia mấy ngày nay Đối với phó ngu hòa điển tuấn hôn sự nhi Các loại nghị luận Nhưng này không đại biểu làm cho nhân gia Hoặc là nhân gia người nhà mặt nhi Cũng có thể nước miếng bay tứ tung a huống chi Phó trúc một nhà bên vực người mình Ở trong thôn cũng là nổi danh Sắc trời không còn sớm Ta nên về nhà nấu cơm ta ngày hôm qua quần áo còn không có tẩy đâu lập tức mấy cái phụ nữ hướng về phía phó trúc xấu hổ cười cười liền đều tự tìm lý do tản ra phó trúc lạnh mặt nhìn mấy cái phụ nữ chạy trối chết đừng tưởng rằng hắn không biết các nàng trong lòng suy nghĩ cái gì đơn giản chính là cảm thấy hắn tỉ tỉ không xứng với điền tuấn mãi nếu điền tuấn như vậy hảo kia các nàng trong nhà cũng vừa lúc có vừa độ tuổi nữ nhi như thế nào không đem nữ nhi gả cho điền tuấn đâu ta chính nghe được hăng say đâu Ngươi như thế nào liền đem các nàng cấp đuổi đi a, nhiều không thú vị a. Nghe trên đỉnh đầu truyền đến đoán giận thanh âm, phó trúc ngẩng đầu, nhìn đến nhà mình tỷ tỷ không hình tượng khóa ngồi ở cây liễu làm thượng, vẻ mặt chưa đã thèm, đem nghe lén người khác nói chính mình hư chờ phương diện làm như thú vị, hắn tỷ tỷ tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất người. So với tỷ tỷ kia cầu giống nhau thân hình, chỉ nghe thanh âm nói, kia nông nông mềm giọng chắc chắn làm người cảm thấy, thanh âm chủ nhân. Là một cái kiểu tiếu đáng yêu nữ tử. Trước kia tỷ tỷ, tuy rằng thanh âm cùng thân hình không hợp, dễ dàng làm người tiêu ta nào ảnh, nhưng tốt xấu, tính cách văn tĩnh, giống một nữ tử nên có bộ dáng, hiện tại tỷ tỷ. Phó Trúc có chút đau đầu nhìn trên thân cây tỷ tỷ, ngươi là như thế nào bỏ lên trên đi, lập tức chính là muốn xuất giá nữ tử, như thế nào ngược lại một chút nữ tử bộ dáng đều không có. Phó ngu nhất không thích nghe chính là Phó Trúc nghiêm trang hướng đạo. Một cái tiểu thí hại ở nàng trước mặt trang cái gì đại nhân? Ta tự nhiên là tay chân cùng sử dụng bò lên tới, đơn giản như vậy chuyện này người cũng đều không hiểu, ta xem ngươi là đọc sách đọc ngu đi. Phó Trúc, này trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy tỷ tỷ nói rất có đạo lý cảm giác là chuyện như thế nào. Ném ra đột nhiên này lên tới quỷ dị cảm, Phó Trúc khắp nơi nhìn nhìn, thấy không có người chú ý tới bên này. Vì thế ngẩng đầu đối mấy ngày nay tính cách đột nhiên đại biến tỉ tỉ nói, ngươi mau xuống dưới đi, hiện tại không ai, nương kêu ta tới tìm ngươi về nhà ăn cơm. Phó Ngu hai mắt vô cùng thuần khiết nhìn Phó Trúc, ta hạ không tới. Tâm đột nhiên mệt mỏi quá chuyện gì xảy ra. Chính ngươi bỏ lên trên thụ, hạ không tới là một kiện thực quang vinh chuyện này sao, vì cái gì còn dùng như vậy vô tội biểu tình. Phó Trúc mặt vô biểu tình nhìn Phó Ngu, chờ, ta trở về lấy cây thang. Nhanh lên, ta đói bụng. Phó Ngu cười tủm tìm hướng về phía đệ đệ phất tay. Thân là một tên béo, ăn uống không phải giống nhau hảo. Kiếp trước thời điểm, làm hiện đại đô thị một cái bình thường bạch lĩnh, vì thích hướng hiện đại đô thị mau sinh hoạt tiết tấu, không bị xã hội đào thải, bẩm tuổi trẻ nên đua bác khẩu hiệu. Phó Ngu một không cẩn thận đua bác qua đầu, chẳng những đem chính mình dạ dày cấp đua bác hỏng rồi, cuối cùng liền mệnh đều cấp đua không có. Cái loại này chết đói. Lại nửa điểm nhi không muốn ăn đổ vật cảm giác, thật sự là thật là đáng sợ. Nếu thật muốn hỏi một chút chết đột ngột phó ngu, nhân sinh hay không có tiếc nuối nói, kia phó ngu nhất định sẽ nói, nhân sinh nhất tiếng nuối, chính là không có hảo hảo đối đai chính mình dạ dày. chương ba nguyên do, cho nên đương phó ngu tỉnh lại phát hiện chính mình bám vào người tới rồi một cái cùng chính mình trùng tên trùng họ nữ mập mạp trên người thời điểm, phó ngu nội tâm, là kích động, cứ việc đối với nữ mập mạp hình thể. Nàng là cự tuyệt, nhưng là, nữ mập mạp kia khỏe mạnh dạ dày, là nàng sở tiếp thu. Thân là một cái thích hướng lực siêu cường người, mặc kệ trọng sinh là một kiện cỡ nào huyền huyễn sự, phó ngu lấy cực nhanh tốc độ tiếp nhận rồi chính mình tân thân phận, tân sinh hoạt. Nàng có thể đi vào nơi này, hoặc là bởi vì tương đồng tên, cũng hoặc là, cùng nàng chính mình bản thân tiếp nối cùng nguyên chủ khinh hứa có quan hệ. Ở tiếp thu thân thể này nguyên chủ lưu lại ký ức sau, đối với nguyên chủ nhân sinh, Phó Ngu chỉ có hai chữ đánh giá, vô ngữ. Ở nguyên chủ trong lòng, nàng chính mình nhất sinh, chính là bi kịch đại danh tử. Tuy rằng cha mẹ sủng ái, nhưng nàng cho rằng, đây là bởi vì nàng vừa sinh ra thân thể liền không tốt. Cha mẹ bởi vì ấy nấy mới có thể như vậy sùng nàng. Thân là thôn Thảo cùng thôn Hoa Hậu Đại, nàng ở sinh ra trước đã chịu nhiều ít mong đợi. Sau khi sinh, liền thu được nhiều ít thất vọng, cho nên, nàng tự ti, nội hướng. Đặc biệt ở đệ đệ sau khi sinh, nàng cảm thấy này hoàn toàn chính là một cái đối lập nàng đắm chim ở thế giới của chính mình tự hoán tự ngại. Cha mẹ yêu thương cùng đệ đệ hữu hảo, tổng có thể bị nguyên chủ tìm được lý do vằn mẹo, cùng điền tuấn định ra việc hôn nhân, làm nguyên chủ tâm linh, hoàn toàn vằn mẹo, nhưng là nguyên chủ tính cách mềm yếu, liền tính tâm linh vằn mẹo, nàng cũng không dám lớn mật đem chính mình thái độ cấp biểu đạt ra tới, cho nên... Cái này bị cha mẹ bảo hộ đến phi thường tốt hài tử, cuối cùng, lựa chọn một loại ở phó ngu thoạt nhìn, vô cùng ấu chi trả thù phương thức. Nàng muốn dùng tự sát, tới trừng phạt phụ mẫu của chính mình. Ở thử qua Thủy Yêm cùng thắt Cổ đều thất bại tự sát phương thức sau, dũng khí không nhiều lắm nguyên chủ, áp dụng chính mình am hiểu phương thức, ăn, đem chính mình sạc tử. Đây là phó ngu nghe qua, nhất kỳ ba tự sát phương thức, không gì sánh nổi. nếu không có nguyên chủ ký ức làm chứng nàng cũng không dám tin tưởng trên đời này có như vậy kỳ ba người ở thành công đem chính mình sặc từ trước nguyên chủ đột nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy chính mình cho tới nay đều quá mức tùy hứng thực xin lỗi cha mẹ sùng ái chính là nàng xác thật không nghĩ gả cho thôn bên đệ nhất xấu vì thế thiên chân hứa nguyện nếu là có người có thể thay thế chính mình tồn tại thì tốt rồi hứa xong rồi nguyện nguyên chủ cứ như vậy đã chết sau đó nên đón tân phó ngu Trải qua mấy ngày ở chung, đối với chính mình tân người nhà, Phó Ngu vẫn là phi thường vừa lòng, nàng có thể cảm giác được đến từ cha mẹ chân thành yêu thương. Đệ đệ tuy rằng có chút giả đứng đắn, nhưng đối nàng cái này tỷ tỷ vẫn là thực tôn trọng. Cho nên, vì báo đáp mượn thân thể ân, Phó Ngu quyết định hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Bởi vì nguyên chủ đại môn không gia nhị môn không hại, trong đầu ký ức trên cơ bản đều là cùng người nhà có quan hệ, thập phần đơn điệu. liền chính mình thôn người đều nhận không được đầy đủ càng đừng nói cách vách thôn cho nên ở nguyên chủ trong trí nhớ đối với cái kia thôn bên đệ nhất xấu vị hôn phu cũng không có bao lớn ký ức nếu quyết định hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện phó ngu cảm thấy có lẽ ngày mai nên đi nhìn xem cái kia cái gọi là thôn bên đệ nhất xấu vị hôn phu trường gì hình dáng rốt cuộc đến xấu thành cái dạng gì nhi mới có thể gọi đệ nhất xấu đâu trong đầu xuất hiện một cái làn da cái hố Miệng đầy răng vàng đáng khinh nam nhân, phó ngu nhịn không được dùng mình một cái, nếu là trường nói như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không gả, nhiều nhất liền thế nguyên chủ còn cha mẹ dưỡng dục tri ân, chính mình hôn sự nhi, vẫn là đến chính mình làm chủ. chương bốn nàng là cái xinh đẹp mập mạp Phó ngu nghĩ đến có chút chuyên chú không có nghe được mông phía dưới rất nhỏ nhánh cây đứt gây thanh âm, đương phó trúc dọn cây thang ra tới thời điểm, liền nhìn đến hắn tỉ lấy mặt chấm đất tư thế. Từ cây liếu thượng té xuống, tỷ, thật mạnh rơi xuống đất thanh, chỉ là nhìn, đều cảm thấy mặt đau, phó trúc trong lòng căng thẳng, ném xuống thang lầu liền hướng về tỷ tỷ chạy tới, ngươi thế nào? Cây liễu không tính thô tráng thân cây, thừa nhận không được phó ngu cái này mập mạp trọng lượng, chặt đứt. Phó ngu bỏ dậy, một phen ném ra rất chính mình trên người thân cây, cảm giác được đến từ thế giới đối mập mạp ác ý. vừa nhắc đầu đối thượng phó trúc kia kế thừa cha mẹ sở hữu ưu điểm tuấn tiếu bộ dáng cảm giác toàn bộ thế giới đều không tốt ta pha tương sao ngươi này bánh nướng lớn mặt còn có tương nhưng phá sao tỉ tỉ ánh mắt tràn ngập sắc khí phó trúc trong lòng tuy rằng phun tao ngoài miệng lại thập phần thức thời không có giống như trước giống nhau mỹ ta toàn thân trên dưới có thể xem liền thừa gương mặt này phó ngu yêu quý vớt chính mình mặt tuy rằng nàng dáng người giống cầu giống nhau Nhưng là, nàng chiếu quá gương, liền tính là cái mập mạp nàng cũng là cái xinh đẹp mập mạp Lấy nàng hiện đại ánh mắt tới xem, nếu là ngày nào đó nàng giảm béo thành công, tuyệt đối là cái thôn hoa cấp đại mỹ nữ. Rốt cuộc năm đó nàng cha mẹ chính là thôn thảo thôn hoa cấp nhân vật, thôn thảo thôn hoa cấp gen, lại thế nào, cũng sẽ không xấu đi nơi nào. Nhìn nàng này đệ đệ, hiện tại còn không phải là trong thôn một chi thảo sao. Nhiều ít vừa độ tuổi cô nương lén lút mơ ước nàng đệ đâu, thân là hắn tỉ tỉ, nàng gầy, cũng sẽ không xấu đi nơi nào. Khu, ngươi có hay không bị thương? Phó trúc có chút chịu không nổi chính mình tỉ tỉ như vậy tự luyến, ho khan một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Không có. Kỳ thật mập mạp cũng là có chỗ lợi. Phó ngu ngẩng đầu nhìn chính mình ngã xuống địa phương, ít nhất có hai mét nửa, như vậy ngã xuống chuyện gì nhi đều không có. Hoàn toàn là bởi vì thịt nhiều A. Chúng ta về nhà ăn cơm đi. Thừa dịp không có người phát hiện, đi nhanh đi, bằng không ngày mai trong thôn lại có tân đề tài câu chuyện. Phó Trúc không nghĩ tỉ tỉ lại vì đại gia gia tăng đề tài câu chuyện, kéo tỉ tỉ ống tay háo hướng ra đi đến. Phó Ngu tâm hữu linh tê gật đầu, dẫm lên tiểu Toái bộ hướng ra đi đến. Tiểu Ngu, Tiểu Trúc, lại đây ăn cơm. Phó Ngu cùng đệ đệ về đến nhà thời điểm. Nàng nương vừa lúc đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên bàn, nhìn đến hai tỷ đệ đã trở lại, vội vàng tiếp đón hai người lại đây ăn cơm. Ta trước tẩy cái tay. Phó ngu nhìn xem chính mình vừa mới bỏ cây liều khi làm giơ tay, xoay người hướng phòng bếp đi đến. Ăn cơm phía trước trước rửa tay, đây là phó ngu, hoặc là hơn phân nửa hiện đại người đều sẽ coi thói quen. Nông gia người nguyên bản không có như vậy chú ý, nhưng phó ngu hình thể quá lớn, tồn tại cả mười phần. Kết quả xuyên tới không mấy ngày, nhưng thật ra đêm này thói quen thẩm thấu tới rồi phó ra. Nay không, nhìn đến nàng đi phòng bếp, phó trúc cũng tự nhiên theo qua đi, mà phó ra cha mẹ còn lại là yên lặng nhìn thoáng qua chính mình tay, còn hảo, vừa mới tẩy qua, thực sạch sẽ. Nông ra bà ăn là rất đơn giản, phó ngu cha mẹ từng đã làm đại sinh ý, tuy rằng sau lại thất bại, nhưng còn nhỏ có tuần dư, nhật tử tóm lại so nhà khác muốn hảo chút. hơn nữa phó ngu có cái tay nghề việc thực cứng cha lại sẽ săn thú cho nên trên cơ bản mỗi ngày phó ra trên bàn cơm đều có thể nhìn thấy điểm nhi hơn tục ngữ nói dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông phó ra thôn hòa điển ra thôn ven sông mà cư nhà này ra hộ hộ trên bàn cơm nhưng thật ra thường xuyên có thể thấy cá chương năm ta muốn giảm béo hôm nay thêm đồ ăn phó ngu ngồi xuống lúc sau phát hiện trên bàn cơm trừ bỏ cố định cá cùng rau xanh thế nhưng còn nhiều hơn một chén thịt thơm nào ngạt nghe nhưng thật ra thập phần có ăn uống hôm nay cha vận khí tốt đi cánh rừng bắt mấy chỉ món ăn hoang dã trở về khiến cho ngươi nương làm một con tiểu ngu ngươi mấy ngày nay ăn đến có chút thiếu ta nhìn ngươi đều gầy tới ăn nhiều một chút bổ bổ thân mình phó cường vẻ mặt hiền từ nhìn chính mình nữ nhi con bổ liền heo cũng chưa ta trọng nghe cha vẻ mặt hiền từ cùng chính mình nói lời này Phó ngu tự dễ ước, tuy rằng món ăn hoàng dã thực hấp dẫn người, nhưng là nàng đã béo đến đi hai bước đều sẽ xuyến nông nối. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là giảm béo, cho nên loại này cao chi món ăn hoang dã, tuy rằng mỹ vị, nhưng tuyệt đối không thể ăn. Mập mạc, sợ nhất chính là không chê không được miệng mình. Mà nguyên chủ bất hạnh, chính là một cái không chế không được chính mình miệng người, liền tính là cơm kẻ đều có thể ăn tam đại chén, hơn nữa có một cái vĩnh viễn không chê nàng béo cha mẹ. có thể gầy xuống dưới mới là lại đâu. Thân là một cái ái mỹ nữ nhân, Phó Ngu tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình ở mập mạp trên đường một đi không trở lại. Mà nàng người này, một khi quyết định chuyện gì, chính là không đâm nam tưởng không quay đầu lại người. Nếu quyết định giảm béo, kia đầu tiên phải làm, chính là quản trụ miệng mình. Ở giảm béo phương diện, Phó Ngu vẫn là tương đương có chính mình kinh nghiệm. Đem cha kẹp đến chính mình trong chén thì chuyển rời đến đệ đệ trong chén. lại cấp cha mẹ từng người gấp một miếng thịt phó ngu phi thường nghiêm túc đối ra nhân nói cha mẹ tiểu trúc ta nói muốn giảm béo nói cũng không phải là đùa giỡn ta hiện tại đi hai bước đều cảm thấy suyễn còn như vậy béo đi xuống ta sợ ta sẽ trở thành trên đời cái thứ nhất béo chết người không nói tiểu trúc là chúng ta thôn thôn thảo liền tính là cha mẹ các ngươi người đến trung niên hiện tại cũng là mỹ đại thúc tốt đẹp đại thẩm chỉ có ta cái này hoa quý thiếu nữ là cái mập mạ Cả ngày sinh hoạt ở các ngươi bên người, ta cũng sẽ tự ti hào sao. Ái Mỹ là người thiền tính, có các ngươi di truyền, ta tin tưởng ta chính mình lớn lên cũng không kém. Duy nhất khuyết điểm chính là quá béo. Trước kia ta tuy rằng cũng đã hạ quyết tâm, nhưng quyết tâm không đủ, cho nên luôn là thất bại. Nhưng lúc này đây, ta tuyệt đối là nghiêm túc, cho nên, cha mẹ, tiểu trúc, thỉnh các ngươi nhất định phải duy trì ta, ít nhất không cần ở ta ăn cơm thời điểm, không ngừng khuyên ta ăn nhiều. Nữ nhi lần đầu tiên không thở dốc hợp với nói như vậy một đại đoạn lời nói, phó ngu cha mẹ, còn có phó trúc, ba người đều tỏ vẻ sợ ngây người, này vẫn là bọn họ nhận thức cái kia trầm mặc ít lời phó ngu sao. Bất quá ngẫm lại mấy ngày nay nữ nhi biến hóa, nói tóm lại, vẫn là khả quan. Kỳ thật, phó ngu cha mẹ vẫn luôn đều hy vọng nữ nhi rộng rãi điểm nhi tới, nhưng nàng chính là quá thẹn thùng, hiện tại giống như lập tức nghị thông suốt dường như, đối bọn họ tới nói. là chuyện tốt nhi đến nỗi giảm béo ngẫm lại phó ngu vô số lần thất bại phó ngu cha mẹ cảm thấy thái độ thượng duy trì hài tử liền hảo chỉ cần nàng cao hứng vì thế hai người ngốc lăng qua đi lấy nữ vì trước hai người không nói hai lời gật đầu duy trì tuyệt đối duy trì tiểu ngu ngươi muốn giảm béo không thành vấn đề nhưng nhớ kỹ nếu đói đến chịu không nổi thời điểm liền phải ăn cái gì đừng đem chính mình nói là, kỳ thật không cần bọn họ nói bọn họ tin tưởng nữ nhi cũng sẽ không đem chính mình đói hư rốt cuộc mập mạp là nhất không trải qua đói đây mới là nữ nhi giảm béo vô số lần lại thất bại vô số lần nguyên do bọn họ nữ nhi tuyệt đối là chịu không nổi đói chương 6 điển tuấn ngươi tức phụ tìm ngươi được đến cha mẹ duy trì sau phó ngu tâm tình vui sướng xử lý hai chén đại bạch cơm cộng thêm một con cá trong lòng nhớ thương thôn bên đệ nhất xấu ngày hôm sau ăn qua cơm sáng sau Phó Ngu đi theo ra đọc sách Phó Trúc nói một tiếng, liền độ tiểu thoái bộ ra cửa. Tỷ tỷ mấy ngày nay biến hóa, có chút đại a. Nhìn tỷ tỷ kêu nhàn nhã ra cửa bộ dáng, Phó Trúc nhíu mày suy nghĩ một chút, cảm thấy tỷ tỷ biến rộng rãi, cũng không phải chuyện xấu nhi, vì thế, liền từ nàng đi. Phó Ngu ra cửa, liền trực tiếp qua kiểu đi thôn bên. Tuy rằng hiện tại là nông nhàn thời tiết, nhưng là, các nam nhân, vẫn là sẽ xuống đất đi làm việc nhi. giống nàng cha mẹ, sáng sớm liền xuống đất đi. Cái kia thôn bên đệ nhất xấu, thời gian này, hẳn là cũng xuống đất đi. Phó Ngu ở đồng ruộng chuyển động, thực mau liền khiến cho người khác chú ý, tuy rằng nàng cũng không nhận thức vài người, nhưng là, nàng này hình thể, nhân gia vừa thấy, liền nhận thức nàng. nay không phải Phó Ngu sao, như thế nào ở bên này chuyển động A, người tìm người A. A. Là. Phó Ngu chính khắp nơi nhìn xung quanh. Tìm kiếm trong truyền thuyết đệ nhất xấu, thình lình một cái phụ nữ trung niên chạy nàng trước mặt tới, sợ tới mức nàng lui về phía sau một bước, nhưng chờ thấy rõ trước mặt phụ nữ bộ dáng, phó ngu lại cũng khó khăn, nàng không quen biết này phụ nữ a. Nghe được nàng thừa nhận, phụ nữ đang khinh nhìn xem phó ngu, sau đó hướng nàng lộ ra một cái thẩm đều hiểu biểu tình, đột nhiên hướng về phía đồng ruộng mọi người cày ruộng phương hướng hô to một tiếng, điền tuấn, ngươi tức phụ nhi tới tìm ngươi. Phó Ngu Hòa Điển Tuấn đã đính hạm nhật tử, nói Phó Ngu là Điển Tuấn tức phụ nhi, cũng không quá mức. Bởi vì phụ nữ trung niên này một giọng nói, vui đầu cày ruộng mọi người, sôi nổi đều nhìn lại đây. Phó Ngu tự nhận cũng là gặp qua đại trường hợp, nhưng giờ khắc này, không biết vì sao, mặt lại đỏ lên, không phải nói cổ đại người đều thực hàm súc sao, vì cái gì nàng nửa điểm nhi không cảm thấy. Bất quá thác này phụ nữ trung niên phúc. nàng nhìn đến một cái đặc biệt cao lớn cường tráng nam nhân ngây ngô cười đi nhanh hướng nàng đi tới đây là trong truyền thuyết đệ nhất xấu thừa dịp đối phương còn chưa đi đến trước mặt phó ngu nhìn thoáng qua cao to mặt mang hung tướng má trái có một cái thật dài vết sẹo cùng truyền thuyết hình tượng đối thượng hào thực hảo không có đầy mặt cái hố cũng không có miệng đầy răng vàng có thể tiếp thu như vậy nghĩ thời điểm điền tuấn ỷ vào chính mình chân trường Đã muốn chạy tới phó ngu trước mặt tới. Tam thẩm, cảm ơn ngươi kêu ta. Hướng về phía phụ nữ trung niên cười cười, Điền Tuấn liền tiếp tục nhìn phó ngu ngây ngô cười. Phó ngu. Nha Trắng không dậy nổi à, Trương vẻ mặt hung mặt liền không cần cười hảo sao. Hảo hảo một trương tàn nhẫn mặt làm cho cùng cái ngốc tử dường như, Không cảm thấy ảnh hưởng hình tượng sao. Thời đại này dân phong mở ra, Chưa lập gia đình nam nữ đơn độc ngốc tại cùng nhau, Sẽ không có người ta nói cái gì. Ngược lại là đã kết hôn nam nữ đơn độc ngốc tại cùng nhau, sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Bởi vậy, nhìn đến phó ngu một mình tới tìm Điền Tuấn, mọi người chẳng những không có lộ ra này nữ không giữ phụ đạo linh tinh biểu tình, ngược lại là vẻ mặt bắt quái nhìn hai người. Bởi vì Điền Tuấn quá mức cao lớn cường tráng, cùng phó ngu như vậy đứng chung một chỗ, ngược lại là sấn đến phó ngu có chút nhỏ sinh như vậy thình lình nhìn, mọi người nhưng thật ra cảm thấy, kỳ thật hai người đứng chung một chỗ. Không, có tưởng tượng như vậy không khỏe. Điền Tuấn, ngươi quang nhìn tức phụ ngây Ngô cười cái gì à, nhân ra đều tới tìm ngươi, ngươi còn không chủ động mở miệng nói chuyện. Thấy hai cái người trẻ tuổi cứ như vậy lẫn nhau nhìn cũng không nói lời nào, đương sự không xuất ruột, tam thẩm nhưng thật ra nóng nảy, duỗi tay véo véo Điền Tuấn cánh tay, ý bảo hắn là nam nhân hẳn là chủ động mở miệng. chương Bảy công chúa ôm. Ngươi, ngươi tìm ta. Nghe được tam thẩm nhắc nhở. Điền Tuấn nhìn Phó Ngu lắp bắp mở miệng, có, có chuyện gì sao? Lời này muốn như thế nào trả lời? Phó Ngu vô tội nhìn Điền Tuấn, tổng không thể nói nàng tò mò thôn bên đệ nhất xấu lớn lên là cái dặn gì, lại đây nhìn xem, nếu là quá xấu không thể tiếp thu liền hủy hôn linh tinh nói đi. Ta chính là tùy tiện đi dạo. Lời nói thật không thể nói, Phó Ngu làm bộ thẹn thùng, túi đầu xem chân, bởi vì nhìn không tới sửa xem chính mình bụng, vô cùng hàm xúc mở miệng. Đi dạo à, đi dạo hảo à, vừa lúc Điền Tuấn cũng không chuyện gì, các ngươi cùng đi đi dạo đi. Nhìn xem Điền Tuấn lại nhìn xem phó ngu, tam thẩm phi thường nhiệt tâm kiến nghị. Chính là ta việc còn không có làm hảo đâu. Điền Tuấn vẻ mặt dại ra nhìn tam thẩm, trong đầu liền nghĩ chính mình việc, hoàn toàn không có lĩnh hội tam thẩm hảo ý. Việc là làm không xong, nói nữa lại không nóng nảy, làm việc nhi có bồi tức phụ nhi quan trọng sao. Thấy Điền Tuấn không thông suốt, Tam thẩm hận không thể mắng hắn ngu nốc. Chính là Điền Tuấn không mặt mũi nói chính mình ngượng ngùng. Không cần bồi, ta liền tùy tiện đi dạo, không quấy rầy các ngươi làm việc, ta đi trước, tam thẩm tai kiến. Không đợi Điền Tuấn rồi dám ra kết quả, Phó Ngu chủ động mở miệng, mỉm cười hướng về phía tam thẩm gật đầu, Phó Ngu xoay người liền rời đi. Phó Ngu a, ngươi muốn đi đâu à, phải về nhà sao, làm Điền Tuấn đưa ngươi đi, mau đi, mau đi, ngươi cái này ngu nốc. Như thế nào như vậy không hiểu chuyện nhi đâu, mau đi, hiện tại đúng là giao lưu bồi dưỡng cảm tình thời điểm. Phó ngu không tiêu ngạo không xìm định, tiến thối có lễ bộ dáng, lập tức liền khiến cho Tam Thẩm hảo cảm, thấy nàng xoay người liền đi, cho rằng Điền Tuấn cự tuyệt làm cô nương ra sinh khí, vội vàng đẩy Điền Tuấn theo sau. Trong đất việc, Tam Thẩm cho ngươi làm, không cần, ta chính mình làm. Nghe được Tam Thẩm muốn giúp chính mình làm việc nhi, Điền Tuấn vội vàng cự tuyệt. Bất quá người lại theo tam thẩm lực đạo, hướng phó ngu đi. Mà phó ngu nghe được tam thẩm như vậy nhiệt tâm, cảm thấy ngượng ngùng, vì thế tưởng quay đầu lại lại cự tuyệt nàng hảo ý, không nghĩ điển tuấn chân dài hai bước đuổi theo, mà nàng đột nhiên xoay người, làm điển tuấn tránh né không kịp, kết quả hai người cứ như vậy đủ phải. Phanh một chút, không có giống phim thần tượng như vậy, nam nữ chủ ngã vào cùng nhau, hoặc là thân ở bên nhau, hai cái cấp quan trọng người từng người lui về phía sau hai bước. Điền Tuấn phản ứng siêu mau ổn định chính mình thân hình, mà Phó Ngu bi kịch ngã xuống, còn ăn một miệng bùn. Ác, thiên A toàn bộ hành trình thấy hết thẻ tam thẩm nhịn không được nhắm mắt, không nỡ nhìn thẳng. Phó Ngu Điền Tuấn vội vàng tiến lên, một tay đem Phó Ngu cấp công chúa ôm lên. Hơn 200 cân mập mạc, hắn bế lên tới, thế nhưng không hề áp lực. Phi Phó Ngu lớn như vậy không ăn qua bùn, bị Điền Tuấn công chúa ôm sau cũng bất chấp cái khác. Vội vàng đem trong miệng bùn cấp phun ra. thấy thế, Điền Tuấn vội vàng ôm Phó Ngu hướng bờ sông đi đến, ta mang người đi tẩy tẩy. Nếu Điền Tuấn không ở tới gần bờ sông thời điểm đột nhiên bị vướng một chút, mà đem nàng ném vào trong sông nói, Phó Ngu cảm thấy, chính mình nói không chừng sẽ bởi vì hắn bạn trai lực mát mà yêu hắn. Phó Ngu Phát hiện chính mình đem Phó Ngu ném vào trong sông, Điền Tuấn tâm hoảng hoảng lập tức liền đi theo nhảy xuống. Ven sông mà cư các nam nhân. mỗi người đều là bơi lội cao thủ rất nhiều nữ nhân khi còn nhỏ cũng đều xuống nước chơi qua sẽ vài cái cầu bò nhưng phó ngu bất đồng nàng từ nhỏ thân thể không tốt trưởng thành lại kiêng rẻ căn bản liền sẽ không thủy chương tám ngươi hỏa điền tuấn đánh nhau rồi lo lắng phó ngu bị chết đuối điền tuấn lấy gần như thô bạo phương thức đem phó ngu từ trong nước cấp sách ra tới phó ngu điền tuấn các ngươi không có việc gì đi Hai người xuống nước thanh âm đều phi thường đại, vốn dĩ ly làm việc mọi người cũng không xa, hơn nữa bởi vì vừa mới ngoại ý muốn đại đa số người ánh mắt đều còn ở hai người trên người, vừa thấy đến hai người phát sinh ngoại ý muốn, tam thẩm đi đầu, đại gia phía sau tiếp trước hướng hai người chạy tới. Nguyên chủ phó ngu, tự nhiên là sẽ không thủy, nhưng hiện đại tới phó ngu, nhân sinh yêu nhất vận động, chính là bơi lội, không gì sánh nổi. Nàng là bị Điền Tuấn lôi kéo tóc nhất lên ạ. Cảm giác da đầu đều bị Điển Tuấn kéo xuống một khối, quay đầu nhìn lại, Điển Tuấn trong tay một đống tóc đẹp, rõ ràng là của nàng. Thực xin lỗi. Chỉ lo đem Phó Ngu nhấc lên ạ, nhìn đến chính mình trong tay đầu tóc, Điển Tuấn mới ý thức được chính mình gặp rắc rối. Không chờ hắn giải thích, lửa giận tận trời Phó Ngu, đã vừa nhấc chân đem hắn cấp đá xuống nước, hôn đản. Phó Ngu cảm thấy, chính mình hai đời thêm lên, đều không có như vậy mất mặt quá. đem điền tuấn đá xuống nước còn chưa hết giận không lưng nhặt mấy tảng đá tựa như điền tuấn ném đi cho ta ngốc tại bên trong dám đi lên ta tạp chết ngươi điền tuấn bản năng né tránh phó ngu tạp tới cục đá lại bị nàng bạo nộ biểu tình cấp dọa sợ liên tục gật đầu Hảo hảo hảo, ta không đi lên phó ngu ngươi thế nào a lúc này tam thẩm mang theo người chạy tới không có việc gì ta trở về thay quần áo hung tợn chừng liếc mắt một cái điền tuấn Đối với trưởng bối phó ngu không hảo phát hỏa, nuốt xuống một ngụm hỏa khí, có chút đông cứng cùng tam thẩm lên tiếng kêu gọi, liền không hề để ý tới mọi người, xoay người hướng ra đi đến. May mắn, nông hộ nhân ra quần áo là dùng tiện nghi vải bố làm, tuy rằng kiểu dáng không phải như vậy đẹp, nhưng cũng đủ rắn chắc, ước thủy, cũng không cần lo lắng đi quang. Chỉ là, váy áo gắt gao dán ở trên người, đối với một tên béo tới nói, tuyệt đối không phải một kiện thoải mái chuyện này. Phó Ngu nhàn nhã ra cửa, nổi giận đùng đùng về nhà. Tỷ. Phó Trúc đang xem thư, nghe được thanh âm ngừng đầu, nhìn đến Phó Ngu đẩy người là thủy, đầy mặt bùn, chật vật trở về, hoảng sợ, vội vàng ném xuống thư đi ra. Đây là làm sao vậy, ai khi dễ ngươi sao. Không cần cùng ta nói chuyện, ta hiện tại tâm tình không tốt. Phó Ngu nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ đến chính mình trên mặt còn có bùn, liền đi trước phòng bếp. Thông qua phòng bếp lưu nước. Phó ngu nhìn đến chính mình đầy mặt bùn cùng cái quỷ dường như, hôn độn đầu tóc càng giống cái bà điên, tức giận giá trị thẳng tắp bay lên, "Điền Tuấn, chúng ta không để yên." Phó trúc xem Phó ngu thái độ như thế, phòng trừng từ nàng nơi này hỏi không ra cái gì tới, nghĩ nghĩ, liền xoay người hướng bên ngoài đi đến. Phó ngu đem mặt rửa sạch sẽ sau, liền trở về phòng thay quần áo đi. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Phó ngu đổi cái quần áo công phu Nàng Hòa Điền Tuấn chuyện này, đã truyền khắp hai thôn. Được đến tin tức Phó Cường Phu Thê, vội vội vàng vàng từ trong đất đuổi trở về, tiểu ngu, nghe nói ngươi rớt trong sông đi, thế nào, ngươi không có việc gì đi. Các ngươi như thế nào biết ta? Phó ngu thay đổi sạch sẽ quần áo, dùng nước lạnh giặt sạch đầu, đem chính mình lộng sạch sẽ, tâm tình hảo một ít, thấy cha mẹ suốt ruột biểu tình liền hỏi nói. Bên ngoài đều ở truyền, nói ngươi Hòa Điền Tuấn đánh nhau rồi. Sau đó hai người cùng nhau rất trong sông đi, là như thế này sao? Tuy rằng bên ngoài là như thế này truyền nhưng phó cường đối đồn đãi cũng không tin tưởng, ở trong mắt hắn, Điện Tuấn cũng không phải thôn bên đệ nhất xấu, hắn là cái rất có tiến tới tâm, thực không tồi tiểu tử, bằng không, hắn cũng sẽ không đem bảo bối nữ nhi gả cho hắn. Chương chính là hắn đem ta ném xuống hà. Cha, ngươi xem ta như là sẽ chạy tới cùng nhân ra đánh nhau sao? Phó Ngu nghe vậy vô tội nhìn nàng cha. Cha tự nhiên là không tin, bất quá bên ngoài người truyền lời, chính là đặc biệt dễ dàng thêm chút nhi liêu, bất quá, rốt cuộc là chuyện như thế nào, êm đẹp, ngươi như thế nào sẽ rơi vào trong sông. Là hắn đem ta ném xuống hà. Phó Ngu tức giận nói. Cái gì? Tiểu tử này muốn tạo phản a? Còn không có thành thân liền dám khi dễ chính mình nữ nhi. Này còn lợi hại, Phó Cường vừa nghe, lập tức liền nổi giận. Xoay người liền phải đi tìm Điển Tuấn tính sổ. Nàng cha, người trước đừng xúc động, Điển Tuấn kia hải tử cũng coi như là chúng ta nhìn lớn lên, phẩm tính thế nào người còn không biết sao, này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm A Điển Hinh kịp thời lôi kéo tức giận trượng phu. Nương, người không tin ta sao, người giúp đỡ người ngoài. Phó ngu thấy thế, ủy khuất nhìn mẫu thân. Đương nhiên không phải. Điển Hinh vừa nghe nữ nhi lên án, vội vàng lắc đầu. Ngươi là nương thương yêu nhất nữ nhi, nương như thế nào sẽ từ người ngoài khi dễ ngươi đâu, chỉ là, nương sợ này trung gian, có hiểu lầm, nếu là có hiểu lầm, vẫn là trực tiếp tời bỏ hảo, rốt cuộc các ngươi lập tức liền phải thành thân, về sau phải hảo hảo ở chung đâu. Thành cái gì thân à, còn không có thành thân hắn liền dám đối với ta như vậy, thành thân lúc sau, hắn cao to, nếu là muốn đánh ta, ta đánh thắng được hắn sao, các ngươi nhìn một cái ta đầu tóc, thiếu một đại rúm. Đều là hắn cấp xả, cha mẹ, ta muốn hủy hôn, ta không cần gả cho hắn. Vốn dĩ kia ngoại hình liền không phải nàng thích, lớn lên như vậy hùng, người còn cùng đầu gỗ dường như, nghĩ đến hắn tam thẩm đều như vậy ám chỉ, điền tuấn còn nghĩ chính mình trong đất việc, nguyên bản liền không nhiều lắm tâm tư phó ngu, lúc này tâm tư càng thêm phai nhạt. Nguyên chủ đối việc hôn nhân này nhi vốn dĩ cũng không có ý tứ, hiện tại phó ngu nhưng thật ra nhân cơ hội sách ra tới. Nàng nhưng không nghĩ hủy khuất chính mình. Thiếu ngu A, hôn nhân đại sự Nhi cũng không phải là trò đùa A. Phó Cường vốn dĩ thực tức giận muốn đi tìm Điền Tuấn tính sổ, kết quả vừa nghe nữ Nhi nói, lập tức liền quay đầu khuyên. Phó Ngu còn không có mở miệng, đi ra ngoài giải tình huống Phó Trúc đã trở lại, vừa lúc cũng nghe tới rồi Phó Ngu muốn hủy hôn câu nói kia, vì thế lập tức mở miệng nói. Tỷ, Điền Tuấn ca không phải cố ý. Hắn là bị đồ vật vướng tới rồi mới không cẩn thận đem ngươi ném tới trong sông, đến nơi bắt ngươi đầu tóc, là biết ngươi sẽ không thủy, sợ ngươi có việc nhi Một sốt ruột không chú ý, ta đã đi hỏi qua hắn, hắn hiện tại hối hận đến không được, húng chi hắn cũng bị ngươi đá đến trong sông, hiện tại còn không dám ra tới đâu, nói ngươi không mở miệng. Tiểu Trúc, đây là có chuyện gì Nhi A? Thấy Nhi Tử đã trở lại, điền Hinh vội vàng cầu cứu nhìn về phía Nhi Tử, bọn họ này thôn. nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá hủy hôn chuyện này a đều là quê nhà hương thân này nếu là hủy hôn không nói về sau nhân ra thấy thế nào bọn họ chỉ là phó ngu về sau tìm nhà chồng liền khó khăn a thân là cha mẹ phó cường hòa điền hình đều không hy vọng nữ nhi bởi vì nhất thời thấy khí hủy hoại chính mình thanh danh điền tuấn kia hài tử là bọn họ khảo sát hồi lâu mới định ra tới bọn họ càng nguyện ý tin tưởng hôm nay chuyện này là một hồi hiểu lầm. Là cái dạng này Phó Trúc đã tìm đương sự do hỏi qua, đối với sự tình chân tướng tự nhiên là rõ ràng, Tỷ vừa mới đi tìm Điển Tuấn Ca, kết quả hai người không cẩn thận đánh vào cùng nhau, tỷ liền té ngã, lộ vẻ mặt buồn, Điền Tuấn Ca vừa thấy liền bế lên tỷ tỷ đi bờ sông muốn giúp nàng rửa sạch sẽ, kết quả đến bờ sông thời điểm bị vướng một chân, cứ như vậy đem tỷ cấp quăng ngã trong sông. Đệ nhất mười chương ha hả nàng cha một mặt, Trải qua phó trúc giải thích, phó cường hòa điển hình, cuối cùng là minh bạch phát sinh chuyện gì nhi. Chuyện này, xác thật là điển tuấn sai phó cường nghiêm trang mở miệng. Nàng cha. Điền Hình khó hiểu nhìn trượng phu, lời này là muốn khuyên giải đâu vẫn là khuyên ly đâu. Phó cường ý bảo thê tử trước không nên gấp gáp, tiếp tục mở miệng, vẻ mặt tức giận bộ dáng. Điền tuấn đứa nhỏ này thật sự là quá không biết lượng sức, nhà của chúng ta tiểu ngu thế ngã làm dơ. hắn đỡ nàng đi bờ sông tẩy thì tốt rồi à, rõ như ban ngày dưới ôm, cái gì ôm, liền tính là chưa quá môn thế tử, cũng không nên như vậy à, hắn đầu góc lại như thế nào lớn lên, nhà của chúng ta tiểu ngu như vậy trọng, hắn ôm đến động sao hắn liền ôm, ngươi xem, hiện tại đem nhà của chúng ta tiểu ngu ngã vào, trong sông đi, phó ngu mới vừa nghe thời điểm cảm thấy còn rất giống lời nói, nàng tra cho nàng bình vực kẻ yếu đâu, Kết quả nghe được mặt sau thời điểm liền đầy mặt hắc tuyến, cái gì kêu hắn ôm đến động sao? Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu trọng a? Hào đi, nàng xác thật rất trọng. Không đợi nàng cha lại nói ra đả kích chính mình nói tới, phó ngu trực tiếp đánh gãy nàng cha nói, cha, đừng nói nữa. Tiểu ngu à, chuyện này à, hiện tại chúng ta đều hiểu rõ. Chuyện này à, xác thật là điển Tuấn không biết lượng sức, bất quá đâu, hắn cũng là hảo tâm, ngươi xem. Các ngươi hôn sự nhi đều định ra tới, ngươi nếu là sinh khí đâu, cha liền đi làm điển tuấn tới cấp ngươi nhận lỗi. Nhưng là, này hôn sự nhi, chúng ta liền không cần đổi ý, ngươi nói tốt sao. Thấy phó ngu vẻ mặt hắc tuyến, phó cường vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng khuyên. tỷ kỳ thật điển tuấn ca người khá tốt, hắn danh tiếng ở trong thôn đều là rõ như ban ngày. Phó trúc cũng gia nhập khuyên bảo hàng ngũ. Hắn tốt như vậy, như thế nào không có người gả cho hắn đâu. Phó ngu lạnh lùng mở miệng, cũng đừng nói hắn ánh mắt quá xem trọng không thượng người khác a. Nhưng còn không phải là hắn ánh mắt cao sao? Phó Cường tiếp nhận lời nói, chính là bởi vì nhìn chúng nhà của chúng ta tiểu ngu, mới chướng mắt người khác đâu. Ha hả, Phó ngu ha hả nàng cha vẻ mặt. Ha hả, tuy rằng ở cha mẹ trong mắt, nhi nữ là tốt nhất, nhưng là nói lời này thời điểm, Phó Cường cha cũng cảm thấy có chút trở dạ, vì thế cũng trở về nữ nhi một cái ha hả. Tiểu ngu, ngươi đi tìm Điền Tuấn làm cái gì a? Điền Hinh cảm thấy có chút không thích hợp, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Nữ Nhi. Tự nhiên là đi xem thôn bên đệ nhất xấu xấu thành cái dạng gì nhi a, nếu là xấu đến không gì sánh kịp, ta đây là thả chết cũng sẽ không gả. Phó ngu không có dấu giếm mục đích của chính mình, nhưng ai biết nàng đi xem một cái liền như vậy xui xẻo a, nói nàng cùng Điền Tuấn có phải hay không bát tự không hợp a? Khi thật Điền Tuấn chính là trên mặt xẻo có chút khó coi, trừ cái này ra cũng không có gì khác khuyết điểm, ta nhưng thật ra cảm thấy kia sẹo ở, rất có nam nhân vị, nơi nào khó coi, người hiện tại đi xem qua, như vậy, có phải hay không cũng cảm thấy hắn không có như vậy xấu đâu. Biết nữ chi bằng mẫu, phó ngu phản ứng ở Điền Hình xem ra, chính là đối Điền Tuấn, chỉnh thể vẫn là vừa lòng. Đương nhiên, nếu không có phát sinh mặt sau ngoài ý muốn, liền càng tốt. Điền Tuấn là chúng ta người một nhà trải qua toàn phương diện khảo sát lúc sau, vì ngươi định ra tới, tiểu ngu à, ngươi phải tin tưởng chúng ta người một nhà ánh mắt." Phó Cường thấy Nữ Nhi đối Điền Tuấn tựa hồ cũng không phải đặc biệt chán ghét, nhân cơ hội nói một hồi Điền Tuấn lời hay. "Ha hả, ha, Phó ngu lại ha hả nàng cha vẻ mặt. Vì cái gì Nữ Nhi ha hả, tổng làm hắn có một loại trột dạ cảm rất đâu." Phó Cường yên lặng xoay mặt. Đệ nhất 11 chương nghe tức phụ nói: Ở cả nhà khuyên giải an ủi hạ, Phó Ngu Trung Quy không có lại nói ra hủy hôn linh tinh nói, kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, nàng hòa Điển Tuấn hôn sự đều đã định ra tới, trừ phi Điển Tuấn là cái đặc đại cha nam, nếu không này hôn sự là không có khả năng hủy bỏ. Hôm nay gặp mặt, đối với Điển Tuấn, nàng cũng không có thích hoặc là chán ghét cảm giác, này đối nàng tới nói, kỳ thật là một chuyện tốt nhi. Nàng ở chỗ này, không có khả năng lại đi tìm người yêu đương. Bồi dưỡng cảm tình lại chậm rãi tiến vào hôn nhân, nếu ông trời đều cho nàng an bài hảo, kia nàng cũng muốn nỗ lực, dạy dỗ ra một cái thích hợp chính mình nam nhân. Thân là một cái hiện đại người, nàng không tin chính mình như vậy tỏa, liền căn đầu gỗ đều dạy dô không tốt. Khiêu chiến không có khả năng chuyện này, luôn luôn là nàng yêu nhất, cũng là nàng sở trường. Lấy chân kinh quá độ yêu cầu nghỉ ngơi vì tử, phó ngu xoay người hướng phòng đi đến. Tỷ Ta đi theo Điển Tuấn ca nói làm hắn ra tới A, hắn còn ở trong nước phao đầu. Thấy Phó Ngu cứ như vậy tính toán vào phòng nghỉ ngơi, Phó Trúc có chút không đành lòng làm Điển Tuấn vẫn luôn ngốc tại trong nước, vì thế đối Phó Ngu mở miệng nói. Ha ha. Nghe được Phó Trúc nói như vậy, Phó Ngu quay đầu lại, lại lần nữa ha ha nàng đệ vẻ mặt. Vì cái gì tỉ tỉ ha ha, làm nhân tâm ma mau. Phó Trúc cùng hắn cha tâm linh tương thông, đối với Phó Ngu ha ha. Mạc danh cảm thấy có chút chột dạ Bất quá Phó Ngu không có nói rõ Hắn coi như nàng đồng ý Vì thế Phó Trúc xoay người đi kêu Điền Tuấn đi lên Tiểu tử túi Dám giúp người ngoài Ha hả Phó Ngu trở về phòng Từ cửa sổ nhìn đến Phó Trúc xoay người ra cửa Không khỏi cắn răng Lòng dạ hẹp hòi nữ nhân Yên lặng đem chuyện này ghi tạc trong lòng Nghĩ về sau như thế nào cấp đòi lại tới Đến nỗi Điền Tuấn Hắn nếu là thật sự dám tự mình ra tới, xem nàng về sau như thế nào thu thập hắn. Nàng ra như vậy đại xấu, làm hắn ngốc tại trong nước làm sao vậy? Đây là trừng phạt. Hung hăng hừ một tiếng, phó ngu quyết đoán lên giường nhắm mắt dưỡng thần, thình lình bị ném tới trong sông, nàng kỳ thật, thật đúng là chính là hoảng sợ đâu. Điền Tuấn ca, tỷ của ta đồng ý ngươi ra tới, ngươi xuất hiện đi. Bờ sông, không ít người đều ở khuyên Điền Tuấn chạy nhanh từ trong sông ra tới. Tuy rằng phó ngu phóng xong tàn nhẫn lời nói sau liền chạy, nhưng là mọi người đều cảm thấy này chỉ là cô nương khí lời nói. Nhưng không chịu nổi Điền Tuấn đem phó ngu nói cấp thật sự, lúc ấy chỉ có hắn trực diện phó ngu kia tức giận ánh mắt, cho nên hắn cho rằng, nàng là nghiêm túc. Là một cái hảo nam nhân, Điền Tuấn tỏ vẻ, nghe tức phụ nói, không có sai. Bởi vậy, mặc kệ đại gia khuyên như thế nào, Điền Tuấn thực kiên định ngốc tại trong nước tỏ vẻ, không có phó ngu nói. Hắn là tuyệt đối sẽ không ra tới. Phó Trúc lại đây kêu Điền Tuấn ra tới thời điểm, Điền Tuấn mới đối đại gia tỏ vẻ chính mình quyết tâm, nghe được Phó Trúc nói như vậy, Điền Tuấn trong mắt hiện lên một tia trần chờ. Phó ngu, thật sự làm ta ra tới. Ân, nàng không tức giận. Không khí. Người gật người. Tuy rằng Phó Trúc chỉ là như vậy trong nháy mắt do dự, nhưng Điền Tuấn vẫn là đã nhìn ra, hắn đã nổi lên một nửa thân thể. Một lần nữa hướng trong sông ngồi xuống. Phó Ngu khẳng định còn ở giận ta, ta không đứng dậy, các ngươi đều không cần lo cho ta, làm ta ngốc tại nơi này. Phó Ngu khi nào không khí, ta mới lên. Ai, tỷ của ta nàng. Bị chút kinh hách, hiện tại đã nằm xuống, nàng nghỉ ngơi trước làm ta lại đây kêu ngươi ra tới. Thật sự, Điển Tuấn ca, ngươi đừng không tin. Không nghĩ tới Điển Tuấn tính tình như vậy quật, rơi vào đường cùng. Phó Trúc đành phải nói chút trái lương tâm nói. Đệ nhất 12 chương hắn còn ở trong nước phao đâu. Ngươi đừng gạt ta, nàng tức giận như vậy, sẽ không nhanh như vậy liền tha thứ ta. Điên Tuấn nói xong, dứt khoát đem đưa lương về phía đại gia, tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Phó Ngu làm một tên béo, trừ bỏ đặc biệt có thể ăn, còn đặc biệt có thể ngủ. Khả năng bởi vì chết quá một lần quan hệ, hiện tại Phó Ngu... Đã không có kiếp trước loại chuyện này sự đều phải làm được tốt nhất bất khuất tinh thần, cho nên có vẻ có chút vô tâm không phổi lên. Vốn dĩ chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, kết quả một không cẩn thận, liền ngủ đi qua. Một giấc ngủ dậy, đã là hoàng hôn. Nương, có hay không ăn, ta hào đói. Nếu không phải bụng ở phản kháng, phó ngu kỳ thật còn có thể ngủ tiếp đến càng lâu một ít, ôm bụng xuống giường. Phó ngu chuyện thứ nhất nhi chính là đi tìm nàng nương muốn ăn. có Ngươi chờ, nương đi cho ngươi nhiệt một chút, tiểu ngu à, ngươi hiện tại có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái à. Nhìn đến nữ nhi tỉnh lại, điền Hinh vội vàng đi cấp nữ nhi nhiệt lánh cơm, giữa trưa ăn cơm thời điểm hô nữ nhi mấy lần, nhưng nàng nửa điểm nhi tiếng động đều không có, nếu không phải còn có khí, nàng đều phải cho rằng nữ nhi đi, nhưng đem nàng sợ hãi. Cũng bởi vậy, thấy nữ nhi ngủ đến như vậy thủ, nàng cũng không dám dùng sức đem nàng cấp đánh thức. Chỉ làm nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh Không có, hiện tại thực hảo Chính là có chút đói Giữa trưa kêu ngươi ăn cơm Ngươi đều không có phản ứng Ngủ đến nhưng trầm Đem ta cùng cha ngươi đều lo lắng gần chết Sợ ngươi sinh bệnh, cũng không dám lại xảo ngươi Điền huynh động tác thực mau Không một lát sau liền đem lánh cơm nhiệt hảo Đoàn đến nữ nhi trước mặt Đói là đi, tới, ăn cơm đi Giữa trưa ngươi kêu ta sao Ta một chút không nghe được Xem ra ta thật sự ngủ thật sự, bất quá, ta chính là một chút ác mộng đều không có làm, đúng rồi, nương, ta ngủ thời điểm, có hay không đánh hô a? Phó ngu tiếp nhận chén, tuy rằng đã đói bụng đến muốn mệnh, nhưng nàng lại so với bình thường ăn đến càng chậm, còn một bên ăn một bên cùng nàng nương nói chuyện phiếm. Không có. Điền Hinh cười lắc đầu, như thế nào, sợ chính mình đánh hô khó coi a? cũng là, lập tức liền phải xuất giá. Về sau cũng không phải là chính mình một người ngủ, bất quá ngươi đừng lo lắng, ngươi tư thế ngủ thực hảo. Em đẹp, như thế nào lại nhắc tới xuất giá chuyện này? Tưởng tượng đã có cá nhân muốn cùng chính mình phân nửa chương giường, phó ngu liền cảm thấy tâm tình không quá tốt đẹp, ngắm lại điền tuấn kia thân hình, nhìn nhìn lại chính mình thân hình, nhà hắn giường có thể bao dung bọn họ hai người sao? Phó ngu không nghĩ tới, chính mình hôm nay tùy tiện tưởng tượng. Chờ tới rồi đêm động phòng hoa chúc thời điểm, thật đúng là xảy ra vấn đề. Đương nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. điền hình cùng nữ nhi có một câu không một câu cho chuyện, chờ nữ nhi đem một chén cơm ăn sạch sẽ lắc đầu nói không ăn sau, mới mở miệng nói, tiểu ngu, ngươi đi đem Điển Tuấn kêu đứng lên đi, hắn còn ở trong nước phao đâu, này đều phao gần một ngày, không nói đem thân thể cấp phao hỏng rồi, cái này làm cho người khác nhìn đi cũng là không tốt. Hiện tại trong thôn người đã đang cười hắn là cái thê quả nghiêm, mặc kệ thế nào, chúng ta nguyên bản chính là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy túi đầu. Thấy, ta cùng hắn nương lại là hảo tỉ muội, nếu là các ngươi hai cái nháo đến không thoải mái, về sau nương cùng mẹ hắn cũng không hảo gặp mặt. Không chờ phó ngu nói chuyện, Điền Hinh lại nói, Điền Tuấn kia hải tử chính là thật thành, ngươi một câu không được hắn lên, không ngươi cho phép, mặc kệ nhân ra khuyên như thế nào hắn chính là không đứng dậy. Liền hắn nương kêu hắn đều không có dùng, tuy rằng hắn như vậy nghe ngươi lời nói, nương trong lòng cũng rất cao hứng, nhưng là, hắn nương cần phải đau lòng, này về sau ngươi gả qua đi, còn muốn cùng bà bà hảo hảo ở chung, nếu là bà bà đau lòng nhi tử, ngươi về sau cũng không hảo qua a. Đệ nhất 13 chương bởi vì ngươi là ta tức phụ a. Tục nữ nói, đánh vào nhi thân, đau ở nương tâm. Điển hình chính mình là làm nương. Hắn nghĩ nếu là ngày nào đó phó trúc như vậy nghe chính mình tức phụ nói, nàng chính mình phỏng chừng cũng muốn ghen, hoặc là con dâu làm chính mình nhi tử chịu khổ, chỉ sợ chính mình cũng muốn đối con dâu sinh ra ngăn cách. Vì nữ nhi cùng bà bà có thể hài hòa ở chung, Điền Hinh tự nhiên không hy vọng nữ nhi cáo kỉnh lâu lắm. Hiện tại còn không có thành thân Điền Tuấn Cứ như vậy nghe nữ nhi nói, như vậy xem ra, hai người kết hợp, sẽ là một chuyện tốt nhi. chỉ là Điền Tuấn kia hài tử nàng cũng là tán thành, tuy rằng phía trước Phạm bảo sai, nhưng hiện tại ở trong nước phao lâu như vậy, cũng được đến trừng phạt, nên kết thúc, lại không kết thúc, không nói nàng chính mình đều xem bất quá đi, chỉ sợ Điền Tuấn mẫu thân, cũng sẽ không xem ở chính mình mặt mũi thượng, đối chính mình nữ nhi hảo. Bởi vậy, nữ nhi ăn một lần xong cơm, Điền Hinh liền cùng nữ nhi nói chuyện này nhi. Lo lắng nữ nhi không vui, nàng còn cố ý nói một đống lớn đạo lý. Hắn còn ở trong nước phao. Ngủ một giấc, phó ngu đã sớm không tức giận, thậm chí đều đã quên buổi sáng chuyện này. Thình lình nghe được nương nói như vậy, thực sự hoảng sợ, cũng không cần nàng nương nói cái gì nữa, trực tiếp liền đứng dậy đi ra ngoài. Ta đi kêu hắn. Tuy rằng hiện tại trở nên có chủ kiến, nhưng là, vẫn là ta thiện lương hiểu chuyện nữ nhi. Nhìn nữ nhi vội vội vàng vàng ra cửa bộ dáng điền hình vui mừng gật đầu. Từ đính hôn lúc sau. nữ nhi liền bắt đầu thay đổi như vậy xem ra nữ nhi là ở chậm rãi lớn lên quả nhiên nữ nhân chỉ có thành thân mới có thể chân chính lớn lên đâu phó ngu cũng không biết nói nàng nương ở trong lòng như thế nào khen chính mình đâu liền đi mang chạy chạy hướng buổi sáng địa phương quả nhiên rất xa liền thấy được điển tuấn một mình ngâm mình ở trong nước thân ảnh bởi vì hắn đã ở trong nước phao một ngày xem náo nhiệt người đã sớm không kiên nhẫn từng người bận việc từng người đi cho nên bờ sông hiện tại cũng không có người khác. Điền Tuấn Phó Ngu Điền Tuấn chính phát ngốc đầu, nghe được Phó Ngu thanh âm, lập tức liền từ trong nước đứng dậy, nhìn nàng ngây ngô cười. Trong nước mát mẻ sao? Nhìn thấy Điền Tuấn như vậy, Phó Ngu cả người đều cảm thấy hết trôi nói rồi, còn không mau ra tới. Người tha thứ ta sao? Điền Tuấn nghe vậy, hai mắt sáng lên nhìn Phó Ngu. Ta tha thứ hay không ngươi, rất quan trọng sao? Rất quan trọng. Điền Tuấn tưởng cũng không có tưởng trả lời. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là ta tức phụ A, ta không thể chọc ngươi sinh khí. Điền Tuấn nghiêm túc nói. Ta nếu là không phải ngươi tức phụ, có phải hay không liền không quan trọng? Phó Ngu hỏi lại. Vấn đề này, Điền Tuấn không có nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, ngây ngẩn cả người. Nhìn hắn như vậy, Phó Ngu trong lòng mạc danh hiện lên một tia khó chịu, mở miệng ngự khí cũng lanh đạm vài phần. Được rồi, xuất hiện đi, liền tính hiện tại thời tiết nhiệt, nhưng cả ngày ngốc tại bên trong, đặc biệt là này chạm vạng, cũng là dễ dàng cảm lạnh Ác! Điền Tuấn không biết phó ngu ngữ khí vì cái gì đột nhiên lãnh đạm, mơ hồ cảm thấy giống như cùng chính mình có quan hệ, nhưng lại không biết cùng chính mình nơi nào có quan hệ. ngốc ngốc từ trong nước ra tới, đứng ở phó ngu trước mặt, giống một cái phạm sai lầm hài tử giống nhau. Trở về đi! Xem cũng không nghĩ xem Điền Tuấn, người đều kêu ra tới, Phó Ngu xoay người tính toán về nhà. Phó Ngu, người ở sinh khí sao? Điền Tuấn kêu chủ Phó Ngu, hỏi. Sinh khí? Nàng vì cái gì muốn sinh khí? Phó Ngu cảm thấy chính mình có chút không thể hiểu được. Bởi vì Điền Tuấn hỏi chuyện, Phó Ngu ngược lại không tức giận, bởi vì nàng phát hiện chính mình vấn đề hỏi đến cũng có chút ốc, vì thế, nàng hướng về phía Điền Tuấn cười cười, không có. Đệ nhất 14 chương thâm đến Hoàng. Tuy rằng Phó Ngu nói không có, nhưng Điền Tuấn lại mạc danh cảm thấy, Phó Ngu vẫn như cũ không cao hứng. Ngươi lập tức liền phải thành ta tức phụ, đời này đều sẽ là ta tức phụ, ta đời này đều sẽ không chọc ngươi sinh khí, cho nên đời này ngươi đối ta đều rất quan trọng. Ngắm lại chính mình phía trước cùng Phó Ngu đối thoại, Điền Tuấn thử mở miệng lặp lại cái này đề tài, không có nếu. Còn không có thành thân đâu, ngươi không cần một ngụm một cái tức phụ. Ở thành thân trước, ta có thể hay không trở thành ngươi tức phụ, đều nói không chừng. Nguyên lai gia hỏa này không có tưởng tượng như vậy đầu gỗ sao, nghe được Điền Tuấn nói, Phó Ngu cảm thấy chính mình tâm, giống như mạc danh nhẹ nhàng, vì thế nàng tương đương ngạo kiểu đối Điền Tuấn nói. Điền Tuấn cũng không biết nói trên đời này có một loại sinh vật đặc biệt thích khẩu thị tâm phi, vừa nghe đến Phó Ngu như vậy nói, cả người đều nóng nảy, một phen giữ chặt Phó Ngu cánh tay. Ngươi như thế nào không phải ta tức phụ, chúng ta đều định ra tới, tháng sau liền thành thân, ngươi muốn làm gì, ngươi cũng không thể hủy hôn, ta không đồng ý. Gia hòa này, giọng còn có thể đại điểm như sao? Trước công chúng, lôi lôi kéo kéo làm gì? Phó Ngu mặt đen nhìn Điền Tuấn, buông tay. Ta không bỏ. Điền Tuấn kích động nhìn Phó Ngu, hắn muốn thả, liền không tức phụ, hắn lương vì hắn hôn sự nhi đều trắng mấy cây tóc, thật vất vả tìm được cái tức phụ. hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay buông tay phó ngu nghiến răng nghiến lợi chừng mắt điện tuấn lại không buông tay nàng cần phải báo nổi ta không bỏ ta thả liền không tức phụ nhìn đến phó ngu muốn báo nổi bộ dáng điện tuấn sợ tới mức run lên một chút nhưng vẫn là gắt gao bắt lấy phó ngu này cái gì cùng cái gì a nàng bất quá là tùy tiện nói một câu hắn dùng đến như vậy nghiêm túc sao phó ngu vô chán ngu ngốc buông ra Ta bông ra, ngươi còn khi ta tức phụ sao. Tuy rằng bị kêu ngu ngốc, nhưng Điển Tuấn trong lòng mạc danh dâng lên một tia ngọt ý, cảm giác phó ngu giống như sẽ không rời đi chính mình giống nhau. Bất quá vì an toàn khởi kiến, hắn vẫn là lại lần nữa xác nhận. Ngươi cho rằng hôn nhân đại sự là chơi đồ hàng sao, định ra tới còn có thể tùy tiện sửa. Tức giận chừng liếc mắt một cái Điển Tuấn, còn không buông ra. Nguyên lai like ngươi là gạt ta a, làm ta sợ nhảy dự. Điền Tuấn vui vẻ ra mặt buông ra. Ra hỏa này, sức lực thật đại. Phó Ngu không giấu vết xoa xoa bị Điền Tuấn chảo quá địa phương, sau đó xoay người hướng ra đi đến. Được rồi, ta về nhà, ngươi cũng về đi. Ta trước đưa ngươi trở về. Ở trong nước phao một ngày, cũng không phải bạch phao, nhàn đến nhàng chán, Điền Tuấn chính mình cân nhắc ra chút đạo lý tới, cảm thấy hắn cùng Phó Ngu hôm nay gặp mặt sở dĩ sẽ như vậy thất bại. Tất cả đều là bởi vì chính mình không đủ chủ động, cho nên vì chính mình trung thân hạnh phúc, hắn quyết định chủ động một ít. Buổi sáng còn chỉ lo trong đất việc mà không muốn bồi nàng, chạm vạng đi học sẽ chủ động. Phó Ngu có chút chấn kinh xem một cái Điền Tuấn, không cần, ta tìm được lộ. Ta không nóng nảy về nhà, ta đưa ngươi. Điền Tuấn kiên trì. Chính là ngươi như vậy chật vật đi theo ta phía sau, ta sẽ cảm thấy mất mặt. Phó Ngu không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ, còn nhàn bọn họ hai cái hôm nay cấp trong thôn tạo thành đề tài câu chuyện không đủ nhiều sao. Ta đây đi trở về. Điền Tuấn nháy mắt liền cảm giác chính mình đã chịu một vạn điểm nhi tinh thần thương tổn. Không kiên nhận hướng về phía Điền Tuấn xua xua tay, Phó Ngu cũng không quay đầu lại, nàng một tên béo, dùng đến hắn ẩn tình yên lặng ánh mắt sao, nhìn đều cảm thấy thâm đến hoảng. Đệ nhất mười lăm chương nàng là thất học. Nhìn theo Phó Ngu qua kiểu, Điền Tuấn mới hướng ra đi đến, đồng thời trong đầu nghĩ hôm nay chuyện này. Tuy rằng tính xuống dưới hôm nay tương đương với không có làm việc gì, nhưng là, thu hoạch lại rất lớn đâu. Phó Ngu, cùng truyền thuyết, giống như thực không giống nhau à, không phải nói nàng thực thẹn thùng nội hướng sao, chính là hắn thoạt nhìn, lại không phải như vậy một hồi sự a Lần đầu tiên, có cô nương lớn mật nhìn thẳng chính mình, trong mắt không có thương hại, cũng không có sợ hãi. Phó Ngu, thực đặc biệt, mập mặt nàng, thoạt nhìn, cũng thực đáng yêu đâu. Điền Tuấn cảm thấy chính mình trái tim bị một cái kêu Phó Ngu cô nương đánh trúng, nghĩ đến nàng cùng chính mình nhẹ nhàng va chạm đã bị đánh ngã trên mặt đất, mà chính mình còn có thể công chúa ôm liền cảm thấy Phó Ngu cô nương quá mức mảnh mai. Trở thành thân sau, nhất định phải hảo hảo bổ bổ. Điền Tuấn phi thường nghiêm túc hạ quyết định, nếu Phó Ngu biết Điền Tuấn trong lòng suy nghĩ, Nhất định sẽ nghĩ cách kệ ra hắn đầu, xem hắn nào kết cấu là thế nào, nàng một cái hơn 200 cân mập mạp, như thế nào liền mảnh mai. Cũng không xem hắn chính mình tráng thành cái dạng gì, như vậy cao, nàng lại không có phòng bị, như vậy va chạm, không đứng vững, té ngã thực bình thường hảo sao. Nếu là nàng đều tính mảnh mai nói, kia này trong thôn cô nương khác gọi là gì? Một giây cười chết nàng hảo sao? Tiểu ngu! Phó ngu qua kiểu! còn chưa đi về đến nhà liền nhìn đến nàng nương nóng bỏng đón lại đây thế nào Điền Tuấn về nhà sao trở về nhìn nàng nương quan tâm ánh mắt phó ngu thật sâu cảm thấy nàng nương đối tương lai quá rể, thật là thật tốt quá điểm Nhi chẳng lẽ nàng thật sự như vậy kém cứ như vậy lo lắng người khác đối nàng không hảo sao ta không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động đi tìm hắn nghe nói Điền Tuấn đi trở về Điền Hinh thật cao hứng cùng nữ Nhi cùng nhau chậm gì gì hướng ra đi Chúng ta hai nhà tuy rằng ly đến như vậy gần, nhưng phía trước các ngươi cũng không có tiếp xúc quá, kỳ thật ở thành thân trước nhiều tiếp xúc một chút, bồi dưỡng một chút cảm tình cũng là tốt. Nàng nương đây là cổ vũ nàng đi tìm nam nhân hẹn hò sao. Phó ngu có chút kinh tủng nhìn nàng nương, tổng cảm giác thế giới này cùng chính mình sở hiểu biết cổ đại xã hội có chút không giống nhau. Đáng tiếc chính là nguyên chủ ký ức quá mức đơn điệu, trong đầu căn bản là không có thời đại này bối cảnh giới thiệu. Làm đến nàng cùng cái thất học giống nhau Nói lên thất học Phó ngu có chút tâm tắc tắc phát hiện Kỳ thật nàng thật đúng là chính là một cái thất học đâu Tường nàng khổ đọc mười mấy năm thư Một sớm xuyên qua thành văn manh Thật đúng là có chút chua sót đâu Bất quá Trong nhà có cái đọc sách Nhưng thật ra một chuyện tốt nhi Tuy rằng nàng tạm thời không có tính toán làm nữ cường nhân Nhưng là Có thể biết mấy chữ tóm lại là tốt Hoặc là về sau sẽ hưu dụng đâu Dù sao nàng ở nhà cũng không có gì chuyện này, nàng cha mẹ như vậy sùng nàng, cũng luyến tiếc làm nàng làm việc nhi, cùng với cả ngày nhàn đến chứng đau, không bằng thừa dịp không thành thân, làm đệ đệ giáo chính mình biết chữ hảo. Người muốn biết chữ, nghe được tỉ tỉ thỉnh cầu, phó trúc tỏ vẻ có chút giật mình. Phó ngu luôn luôn là nói làm liền làm người, về đến nhà lập tức liền tìm đến đệ đệ biểu đạt chính mình ý tứ, đối với đệ đệ giật mình, phó ngu tỏ vẻ có chút không cao hứng. Như thế nào, sợ ta buồn, không nhớ được, ô nhục ngươi cái này lao sư sao. Ta không phải ý tứ này. Ngươi trước kia, không phải vừa thấy thư liền choáng váng đầu sao. Phó trúc tận lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn chân thành một ít, nhà bọn họ, hắn cha hắn nương đều nhận biết không ít tự. Hắn càng đừng nói nữa, này đây thi khoa cử vì mục đích, chỉ có hắn tỷ tỷ, liền người trong nhà tên đều nhận không được đầy đủ. Đệ nhất 16 chương ngươi tưởng thi khoa cử. Nguyên lai nguyên chủ như vậy cha. Phó ngu một bên ở trong lòng phun tao nguyên chủ, một bên bảo trì nghiêm túc mặt, đọc sách liền vượng loại sự tình này, vượng đến nhiều, cũng sẽ thói quen. Phó Trúc. Người trước giao giáo, tên của ta viết như thế nào? Tên của ngươi, ngươi không phải nhận được sao? Nghe được Phó Ngu hỏi như vậy, Phó Trúc lại tỏ vẻ chứng đau, liền tên của mình đều thường xuyên quên phương pháp sáng tác, người như vậy còn tưởng cùng hắn biết chữ. Thật sự không có vấn đề sao. Phó Ngu tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức, nhưng đối với tự khái niệm lại rất bộ dáng, nhìn đến Phó Trúc bộ dáng, suy đoán chính mình hẳn là không phải lần đầu tiên như vậy, vì thế yên tâm thoải mái gật đầu. Ta thể, về sau dễ quên chứng sẽ không nhanh như vậy. Cái gì là dễ quên chứng? Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng ở Phó Ngu mãnh liệt yêu cầu hạ, Phó Trúc vẫn là tìm ra chính mình vỡ lòng sử dụng thư tịch. Liền trong thôn không thượng quá học đều sẽ bối vài câu tam tự kinh. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Đem đệ nhất trang niệm cấp tỷ tỷ nghe, Phó Trúc liền đem thư ném cho tỷ tỷ chính mình đi nhận, Ngươi trước đem này đệ nhất trang tự nhận toàn đi. Ngươi cứ như vậy dạy ta a Phó ngu khinh bỉ nhìn Phó Trúc, không thể không nói, Ngươi cái này lão sư giáo đến quá kém. Mỗi người lao sư đều là như thế này giáo, Năm đó hắn nhập học cũng là như vậy học, Có cái gì vấn đề? phó trúc vẻ mặt mạc danh nhìn phó ngu tốn công vô ích chuyện này hắn thật đúng là không muốn làm đâu được rồi ta sẽ nỗ lực phó trúc biểu tình quá mức ủy khuất làm đến phó ngu đều ngượng ngùng khi dễ hắn không thành ý an ủi hai câu nàng liền cầm thư trở về phòng đi còn không phải là tam tự kinh sao cái này nàng sẽ bối chỉ cần đem tự đối thượng hào là được hào đi kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy nàng tuy rằng tự xưng là đầy bụng học thức nhưng là Đối với giáp cốt văn dường như văn tự, cũng không có nhanh như vậy ký ức, lập tức liền đem chúng nó nhớ rõ chặt chẽ. Này đối nàng tới nói, thật sự tựa như hài đồng người mới học giống nhau. Thậm chí bởi vì nàng trong đầu tưởng đồ vật quá nhiều, này tự, ngược lại không bằng hài đồng người mới học học được nhanh như vậy. Không phải nàng buồn. Nàng tin tưởng, hiện đại sinh viên nhóm, cho dù là nghiên cứu sinh, thình lình cho bọn hắn một chữ giáp cốt văn. liền tính nói cho bọn họ cái nào tự là cái nào tự, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không lập tức liền nhớ kỹ. Bất quá nàng Phó Ngu, yêu nhất, chính là khiêu chiến không có khả năng. Bị khơi dậy ý chí chiến đấu, Phó Ngu khêu đèn đêm độc làm đến nàng cha mẹ cho rằng nàng chịu cái gì kích thích, lo lắng vội vàng ở nàng trước mặt lung lay mấy lần sau, Phó Ngu rốt cuộc làm cho bọn họ tin tưởng, nàng thật sự không có chịu gì kích thích. Nếu không chịu kích thích, Vậy ngươi liền sớm một chút nhi nghỉ ngơi bãi, liền ngươi đệ đệ đều không khêu đèn đêm đọc, ngươi đọc gì a ngươi lại không thi khoa cử, tình đốt đèn tiền a Điền hình vẻ mặt nghiêm túc nhìn nữ nhi, đương nhiên, cuối cùng một câu mới là nàng chân chính tưởng lời nói, cần có thể làm giàu a Bọn họ làm buôn bán thất bại còn có thể có hôm nay nhật tử, tất cả đều là bởi vì bình thường tiết kiệm A Phó ngu nhưng thật ra không có nghe được nàng nương ý ngoài lời. Ngược lại là bị nàng nương một câu cấp câu ra hứng thú. Nương, nữ tử cũng có thể thi khoa cử. Không thể. Điền Hinh trả lời đến tương đương vang dội. Vậy ngươi nói cái gì khoa cử a? Làm hại nàng bạch cao hứng một lần. Như thế nào, ngươi còn tưởng thi khoa cử? Điền Hinh không tin nhìn Nữ Nhi. Không phải nàng không tin Nữ Nhi. Thật sự là Nữ Nhi ở đọc sách phương diện này không có thiên phú. đệ nhất 17 bảy chương thí bộ đồ mới. Không nghĩ. Phó Ngu cũng trả lời đến vang dội. nếu thời đại này nữ tử cũng có thể thi khoa cử nói, kia dân phong thật không phải giống nhau mở ra, đối nàng tới nói, là chuyện tốt nhi. Sớm một chút nhi ngủ đi. Điền Hinh lại lần nữa nghiêm túc nhìn nữ nhi, biết chữ chuyện này không nóng nảy, có rất nhiều thời gian, hoàn toàn không cần khêu đèn đêm đọc. Là, nương cũng sớm một chút nhi ngủ, ngủ ngon. Biết điền Hinh đau lòng đèn tiền, Phó Ngu cũng không có kiên trì. Đem nàng nương đưa ra phòng sau, liền lên giường nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau cùng nhau tới, phó ngu liền cầm thư đang xem, liền ăn cơm thời điểm đều có vẻ có chút thất thần, chờ ăn qua cơm sáng sau, nàng tra xuống đất, nàng nương ở nhà thu thập nàng tắc cẩm thư chạy đến phó trúc phòng, cùng hắn cùng nhau đọc sách, gặp được không nhận biết tự, liền hỏi hắn. Thỉ, ngươi lần này, như thế nào đột nhiên lợi hại như vậy? Phát hiện tỷ tỷ cả đêm liền đem đệ nhất trang tự cấp nhớ kỹ, lại còn có có thể viết chính tả ra tới, phó trúc tỏ vẻ phi thường kinh ngạc. Bởi vì ta dụng tâm A. Phó ngu cao thâm khó đoán nhìn phó trúc. Cho nên trước kia như vậy buồn, là bởi vì vô dụng tâm. Phó trúc cảm thấy, tỷ tỷ hiện tại chẳng những trở nên rộng rãi, hơn nữa, da mặt giống như cũng trở nên dày, có người như vậy khen chính mình sao. Mặc kệ thế nào, tỷ tỷ nguyện ý tiến tới. hắn cũng là vui vẻ, vì thế, tuy rằng tỷ tỷ ngẫu nhiên sẽ quấy rầy chính mình, nhưng là hắn vẫn là rất vui lòng cùng tỷ tỷ cùng nhau đọc sách. mấy ngày liền, phó ngu đều đi theo phó trúc cùng nhau khai thư, tuy rằng xem đến có chút đầu váng mắt hoa, nhưng là hiệu quả cũng là kinh người, liền đoán mang Tảo nàng một mình đọc sách đã không có vấn đề. đối với nàng đột nhiên khai quải dường như tiến bộ, phó trúc tử vừa mới bắt đầu kinh ngạc, biến thành đạm nhiên. Không, có biện pháp." Hắn một tỏ vẻ kinh ngạc, Phó ngu liền vẻ mặt tự luyến, làm đến hắn đều cảm thấy ngượng ngùng lại tỏ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng Phó Trúc thư ở Phó ngu xem ra phi thường khó hiểu, không thú vị, nhưng là, ở cái này giải trí bằng không thời đại, nhìn xem thư, cũng vẫn có thể xem là tông cổ thời gian một loại biện pháp. Mà bởi vì nàng cha mẹ sủng ái, hơn nữa nông nhàn trong nhà cũng không nhiều ít sống, Phó ngu tới nơi này sau còn một lần việc đều không có trải qua. Không thể không rác, nửa tháng liền đi qua. Hôm nay, Phó Ngu đang ở Phó Trúc trong phòng đọc sách, nàng nương đột nhiên kêu nàng đến chính mình phòng đi. Bông thư, Phó Ngu có chút mạc danh đi tìm nàng nương. Nương, ngươi tìm ta có chuyện gì như sao? Lại đây thử xem này mấy bộ quần áo. Đây là nơi nào tới quần áo mới? Nhìn nàng nương trong tay mấy bộ bộ đồ mới, Phó Ngu có chút không thể hiểu được. Này hai in đỏ sắc chính là Điền Tuấn đưa tới, trong đó một bộ là ngươi thành thân thời điểm muốn xuyên bộ đồ mới, còn có tam bộ bộ đồ mới, là nương cho ngươi chuẩn bị của hồi môn. Ta còn có mấy ngày thành thân A. Nghe được nàng nương nói như vậy, Phó Ngu mới bừng tỉnh mấy ngày nay đọc sách đều đã quên nhớ thời gian. Hôm nay là mùng 1, ngươi là sơ tam phần thân A, đọc sách đều xem đến choáng vắng sao. Điền Hinh buồn cười nhìn nữ nhi. từ lần trước nữ nhi đi ra ngoài thấy điển tuấn sau trở về đối chính mình hôn sự thái độ có rõ ràng đổi mới nhìn dáng vẻ đối điển tuấn cũng là rất vừa lòng còn có điển tuấn mấy ngày nay đều đưa chút dã trái cây lại đây cấp nữ nhi ăn rõ ràng đối nữ nhi cũng là phi thường vừa lòng nguyên bản nàng còn lo lắng vợ chồng son về sau ở chung không tốt hiện tại xem ra chính mình lo lắng là dư thừa sơ tám phần thân kia không phải nói còn có bảy ngày ra liền phải gà cho. Đệ nhất 18 chương thành thân đêm trước. Không thể trách Phó Ngu như vậy giật mình, thật sự là gần nửa tháng nàng một lòng học thức tự, đều tới rồi mất ăn mất ngủ nông nỗi, mà nhà nàng cũng không có người mỗi ngày ở nàng bên thai nói, cũng không có đặc biệt động tác, cho nên, quá dễ dàng xem nhẹ. Mà hiện tại tính toán nhật tử, Phó Ngu đột nhiên có loại tâm hoảng hoảng cảm giác, tuy rằng hiện đại cũng lưu hành lóe hôn, nhưng nhân ra lóe thời điểm, Tốt xấu cũng là lẫn nhau có hảo cảm, mà nàng hòa điền tuấn. Ngắm lại lần trước kia không quá vui sướng gặp mặt, phó ngu chỉ nghĩ muốn ha hả một tiếng. Mỗi cái nữ hải tử đều phải trải qua này một quan, ngươi không cần thẹn thùng, có cái gì không hiểu, nương cũng sẽ nói cho ngươi. Không có sai qua nữ nhi trên mặt chợt lóe mà qua kinh hoàng thất thố, điền hình đối này tỏ vẻ thập phần lý giải, năm đó nàng cùng hài nhi hắn cha thành thân thời điểm, cũng là như thế này đâu. Hôn y là Điền Tuấn Đính hôn thời điểm đưa tới, vì nữ nhi chuẩn bị mấy bộ bộ đồ mới, cũng là Điền Hình thật lâu trước kia chuẩn bị, khi đó hiện đại Phó Ngu còn không có tới, cho nên nguyên chủ còn thực phì. Mà gần nhất, Phó Ngu mua đốn ăn ít một bữa cơm, hiệu quả tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng là quần áo mặc vào hảo, vẫn là nhìn ra tới to rộng không khỏe, cho nên Điền Hình hiện tại làm nữ nhi thí bộ đồ mới, cũng là muốn thừa dịp hôn kỳ trước, vì nữ nhi đem quần áo cấp sửa đến thích hợp ích. Cỡ. Từ thí hôn y gì ấy bắt đầu, ý thức được ly chính mình thành thân chỉ còn lại có 7 ngày sau, phó ngu mới thật sự có muốn thành thân cảm giác, trong nhà cũng không hề giống như trước giống nhau, giống như nửa điểm nhi nhìn không ra phải làm hỷ sự giống nhau. Phó cường, điền hình phu thê bắt đầu bố trí, phó ngu xuất giá thời điểm, ấn phong tục nhà trai thân hữu ở nhà trai ra uống rượu, nhà gái thân hữu ở nhà gái ra uống rượu. bởi vì phó gia thôn hòa điền gia thôn thật sự là quá mức thân cận, người chúng có ta ta chúng có người, cho nên giống loại này tân lang tân nương xuất từ hai cái thôn, nói như vậy, trừ bỏ họ hàng gần ngoại, còn lại người đều là cái nào thôn ở đâu ra ăn, hai cái thôn thêm lên gần 300 khẩu người, lẫn nhau chi gian dân cư kém sẽ không quá lớn, đây là nói phó ngu gia, hòa điền tuấn gia, từng người muốn chuẩn bị 100 trăm lời người đồ ăn, từ sơ tứ bắt đầu. Trong nhà liền bắt đầu chuẩn bị, cách vách ra đại thẩm, đều từng có tới hỗ trợ. Thân là chuẩn tân nương phó ngu, lúc này ngược lại là không có gì chuyện này, chỉ cần an tâm chờ đương tân nương là được. Nông thôn quý củ, phó ngu cũng không hiểu, chỉ là nàng nương làm nàng ngốc tại trong phòng cái gì đều không cần làm. Nàng cũng liền thanh thản ổn định ngốc tại trong phòng nhìn xem thư, phi thường nhàn nhã, bất quá, liền tính không ra phòng. Nàng cũng có thể cảm giác được nông thôn làm hỷ sự này náo nhiệt. này quả thực chính là toàn thôn tham dự a. Con hảo, có có khả năng cha mẹ, còn có đệ đệ hỗ trợ, nàng chuyện gì nhi đều không cần nhọc lòng. này xem như phó ngu nhất vừa lòng địa phương. sơ tám là chính thức thành thân nhật tử, sơ bảy buổi tối, phó ngu trong nhà liền bày hai bàn, trừ bỏ trong nhà họ hàng gần, sau đó chính là thỉnh mấy ngày nay lại đây hỗ trợ các thôn dân ăn cơm. tiểu ngu, ngày mai chính là ngươi muốn xuất giá nhật tử, hôm nay. Nương cùng ngươi ngủ ngon sao Thu thập hảo sau, Điền huynh đi đến nữ nhi phòng đối nữ nhi nói Hảo Điền Hinh gật gật đầu Nhìn nàng nương tiểu thân thể Nhắc nhở nói Vậy ngươi buổi tối phải cẩn thận điểm nhi Ta sợ ta đẻ nặng ngươi Không có việc gì Điền huynh làm nữ nhi làm cho tức lời Cùng nữ nhi cùng nhau lên giường sau Bắt đầu cùng nữ nhi thổ lộ tình cảm Ngày mai ngươi liền phải xuất giá Ấn lệ hôm nay buổi tối Mẫu thân muốn dạy ngươi một ít quý củ, ngươi phải nhớ lao. Đệ nhất 19 chương thành thân. Phó ngu không nghĩ làm cho cười, nghe nàng nương nói muốn dạy chính mình quy củ, liền tính toán nghiêm túc nghe, kết quả nàng nương chủ yếu là giáo nàng khuê trùng chi thuật, đem nàng cấp đến, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tuy rằng ở hiện đại nàng bận về việc công tắc cũng không rảnh giao bạn trai, nhưng là, thân là một cái hiện đại người, nên học nàng đều học, không nên học. Nàng xem tivi cũng học hảo sao. Thế nhưng muốn nàng trên danh nghĩa nương tới giáo chính mình khuê trung chi thuật, xấu hổ chứng phạm vào có hay không. Thật vất vả nuôi lớn nữ nhi liền phải xuất giá, tuy rằng liền ở cách vách thôn, nhưng là xuất giá sau cô nương chính là bắt đi ra ngoài thủy, điền hình vạn phần không muốn, đem nên giáo dạy sau, liền cùng nữ nhi nói lên nữ nhi khi còn nhỏ thú sự nhi. Cảm nhận được mẫu thân không tha, phó ngu tuy rằng có chút mệt nhọc, Nhưng vẫn là đánh lên tinh thần tới nghe, kết quả nghe nghe, tinh thần, chờ nàng nương mệt nhọc muốn nàng sớm một chút nhi ngủ, nàng lại ngủ không được. Như vậy kết quả chính là, ngày hôm sau tỉnh lại sau, Phó Ngu cảm thấy chính mình trong đầu loạn thành một đoàn, lung tung ăn cơm sáng, liền bị nàng nương lôi kéo đi trang điểm trải chuốt. Bởi vì trong nhà gương đồng cũng thấy không rõ lắm, Phó Ngu cũng không biết chính mình bị trang điểm thành cái dạng gì nhi, chỉ là ở trên ghế ngồi vài tiếng đồng hồ. Cả người đều đã tê dần Bất quá chờ trang điểm hảo sau, Nàng nương còn có một ít lại đây hỗ trợ lại thẩm Nhưng thật ra không ngừng khen nàng xinh đẹp Đối với điểm này nhi Phó ngu nhưng thật ra rất vừa lòng Quang xem mặt nói Nàng vẫn là rất co xem đầu Chỉ cần hóa trang người không cho nàng tới cái quỷ trang Nàng cảm thấy chính mình sẽ không xấu đến chỗ nào đi Ấn quý củ Tân nương thượng trang lúc sau Liền không được lại ăn cái gì Này đây giữa trưa thời điểm Nhân ra đi ăn cơm, Phó Ngu lại chỉ có thể mắt trông mong ở tân phòng chờ. Thành thân nghi thức là trạng vạng cử hành, Phó Ngu kỳ thật không hiểu lắm vì cái gì sáng sớm liền phải lôi kéo nàng trang điểm. Nàng là cái mập mạc, buổi sáng ăn đến không nhiều lắm, đến giữa trưa thời điểm đã đói đến không được, nhưng nàng nương lại ngạnh tâm địa không cho nàng đồ vật ăn, nói thành thân trước lại ăn cái gì không may mắn linh tinh. Thật vất vả chờ thành thân nghi thức bắt đầu, Phó Ngu đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. hoàn toàn không thể tự hỏi, chỉ có thể giống một cái rối gỗ giống nhau từ nàng nương dắt đi ra cửa. Toàn bộ thành thân nghi thức, phó ngu đều mơ mơ màng màng, cánh tay cũng không biết bị ai lôi kéo, người làm nàng làm gì, nàng liền làm gì. Bái xong rồi đường, tân nhân liền bị đưa về tân phòng, ấn bình thường phong tục, giống nhau lúc này, đại gia sẽ đến trêu chọc cô dâu chú rể dính điểm không khí vui mừng, nhưng bởi vì điển tuấn kia mặt quá hung. Đặc biệt hôm nay vì làm chính mình càng ổn trọng một ít, thận trọng nhất thoạt nhìn càng hung, hơn nữa phó ngu bản thân là cái nội hướng cực không thành ở cả người, hai người nguyên bản liền không gì cùng tuổi bằng hữu, hôm nay tới tham gia bọn họ hôn lễ, hoàn toàn là xem ở bọn họ cha. Mẹ trên mặt, lúc này tới rồi trêu chọc cô dâu chú rễ thời điểm, các trưởng bối ngượng ngùng tham dự tiến vào, miễn cho mất hình tượng, mà những người trẻ tuổi kia, mặc kệ nam nữ, nhìn Điền Tuấn kia mặt đều có chút phát tủng. Tiểu hài tử càng đừng nói nữa. Nay đây, tân nhân vào phòng sau, người trẻ tuổi cùng tiểu hài tử tuy rằng đi theo vào tân phòng, lại là nửa điểm nhi không dám giống ở nhà khác như vậy nháo, ngượng ngùng xoắn xít nói vài câu cắt tường lời nói, chờ điền tuấn cầm kẹo mừng ra tới phân phát sau, liền thập phần thức thời cáo tử, đem không gian để lại cho tân nhân. Nay ước chừng là Sử thượng nhẹ nhàng nhất nháo động phòng, phó ngu vừa tới thời điểm, Không lâu trước đây trong thôn mới làm qua một lần hỷ sự này, đại gia trừ tới nghị luận nàng hòa điển tuấn hôn sự nhi, nói được nhiều nhất chính là này cọc hỷ sự, sau đó nghe nói tân hôn cùng ngày, hai cái tân nhân chính là bị trong thôn những cái đó ái làm ầm ĩ người trẻ tuổi cấp lăn lộn thảm. Nguyên bản phó ngu hôm nay liền không gì tinh thần, còn có chút lo lắng, hiện tại xem đại gia như vậy thức thời, nàng nhưng thật ra rất vừa lòng. Chương 20 thành thân nhị Nhận thấy được trong phòng chỉ còn chính mình hòa Điền Tuấn lúc sau, Phó Ngu trước tiên liền bắt lấy trên đầu Khăn Văn Đỏ, nàng động tác tức khắc làm chuẩn bị tiến lên thế nàng bắt lấy Khăn Văn Đỏ Điền Tuấn sững sờ ở tại chỗ. Này Khăn Văn Đỏ, còn có tân nương tử chính mình bắt lấy tới sao? Không nghe nói quá a Phó Ngu nhưng không có thời gian đi quản Điền Tuấn sắp mặt, che lại chính mình bụng vẻ mặt suy yếu nhìn hắn, có ăn sao? Ta sắp bị chết đói. Có. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Điền tuấn bụng cũng thức khi văng lên, không ngừng là tân nương, tân lang cơm sáng qua đi, đang hành lễ phía trước, cũng là không được lại ăn cái gì. Điền tuấn lớn như vậy vóc, vốn dĩ ăn uống liền đại, giữa trưa không ăn, hiện tại cũng đói là, chỉ là hắn so phó ngu càng có thể nhẫn một ít, nhưng hiện tại làm phó ngu như vậy vừa nói, hắn tức khắc liền cảm thấy chính mình đói chịu không được. Tân phòng đầy hứa hẹn tân nhân chuẩn bị ăn, không cần điền tuấn tiếp đón, phó ngu thấy được. Chính mình liền dịch mập mạp thân mình qua đi, cầm lấy chén đũa liền ăn lên, nàng nhưng không muốn làm cái thứ nhất ở động phòng đói chết tân ương. Nông gia đón dâu, không bằng gia đình giàu có, rất nhiều quy củ đều là lần nữa tinh giản, bởi vậy một ít không liên lụy nguyên tắc tính quy củ, ở nông hộ nơi này, kỳ thật là có thể có có thể không. Giống phó ngu như vậy làm lơ trượt phu, trong mắt chỉ có đồ ăn, nếu đổi đến gia đình giàu có đi, đó chính là đại đại thất lễ. Bất quá ở Điển Tuấn nơi này, kia tính chất liền không như vậy nghiêm trọng. Nhìn Phó Ngu dông sóc con giống nhau cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ lại phi thường mau ăn cơm, nguyên bản liền đói Điển Tuấn, tức khắc cảm thấy chính mình ăn uống càng thêm mở rộng ra, ngồi vào Phó Ngu bên cạnh, cũng bưng lên chén từng ngụm từng ngụm ăn lên. Một ban đồ ăn, ít nhất có bốn cái bình thường thành niên nam nhân phân lượng, nhưng Điển Tuấn cùng Phó Ngu chính là ăn đến sạch sẽ, hơn nữa cô ý hãy còn chưa hết cảm giác. Người ăn no sao, ta lại đi lộng điểm nhi đồ ăn lại đây. Sơ sơ chính mình bụng, giống như chỉ có bảy thành no, Điền Tuấn nghiêng đầu nhìn chính mình cả người vui mừng tân nương nói. Ta ăn no. Phó ngu sơ sơ chính mình bụng, đồng thời có chút không thể tưởng tượng nhìn Điền Tuấn, hảo gia hỏa, này bàn đồ ăn nàng chỉ ăn một phần năm, dư lại đều là Điền Tuấn ăn, nhìn bộ dáng này, hắn thế nhưng còn một bộ không ăn no bộ dáng. Gia hỏa này lượng cơm ăn có phải hay không quá lớn điểm nhi. Buổi tối ăn quá nhiều, kỳ thật cũng không lợi dụng thân thể khỏe mạnh. Xuất phát từ thói quen, Phó Ngu thấy Điền Tuấn một bộ còn tưởng ăn cơm bộ dáng kiến nghị nói, nếu ngươi hiện tại cảm thấy chính mình đã không đói bụng, vậy không cần lại ăn, ăn nhiều dễ dàng bỏ ăn. Hảo! Chưa từng có người cùng Điền Tuấn nói cái này, hắn tuy rằng ăn đến nhiều, nhưng trong nhà đều là có thể làm việc như người. Lại không dưỡng người rảnh rỗi, không khác gánh nặng, cho nên không nói trong nhà điều kiện thật tốt, nhưng ăn cơm no lại là không có vấn đề. Này đây Điển Tuấn chưa bao giờ sẽ không chế chính mình sức ăn, nhưng là thê tử đề nghị là không giống nhau. Nhận thấy được Phó Ngu quan tâm, Điển Tuấn Phi thường vui sướng tiếp thu nàng kiến nghị. Chúng ta đây chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi. Phó Ngu ngẩn ngơ, hiện tại. Bên ngoài còn có khách hứa ngươi không cần đi tiếp đón. Đại gia sẽ không muốn nhìn đến ta Điền Tuấn đối này Nhưng thật ra phi thường có tự mình hiểu lấy hắn gương mặt này vừa xuất hiện Đại gia không khí đều sẽ lanh thượng vài phần Hôm nay tuy rằng là hắn tân hôn ngày Nhưng vẫn là không cần đi thảo đại gia ngại Khiến cho cha mẹ ở bên ngoài Tiếp đón đại gia ăn ngon uống tốt là được Đây cũng là thành thân trước mẫu thân nói với hắn tốt sự tình mươi 21 đừng đem cổ nhân đương ngốc tử Phó ngu có chút ngốc ngốc nhìn điện Tuấn Tuy rằng nàng chính mình lớn lên tương đối vui mừng, nhưng là bên ngoài người nàng đều không thân, nàng nhưng không tính toán đi ra ngoài tiếp đón đại gia. Cho nên hiện tại, bọn họ thật là có thể nghỉ ngơi. Hôm nay là bọn họ kết hôn nhật tử, mà nghỉ ngơi, có phải hay không đại biểu cho, bọn họ muốn. Tuy rằng là xuyên qua nữ, nhưng là phó ngu nhưng không tính toán tại đây cổ đại làm nữ cường nhân gì đó, nói dỡn. Ở đề xướng nam nữ bình đẳng xã hội nàng cũng chưa năng lực trở thành một tay che trời nữ cường nhân, nàng nhưng không cho rằng tại đây xã hội phong kiến, chính mình có thể đột nhiên khai quải, trong tiểu thuyết viết, kia đều là gạt người hảo sao. Đừng đem cổ đại người làm như thiếu căn gân ngốc tử, kia không khoa học. Lao tổ tông lưu lại trí tuệ kết tinh, có bao nhiêu là hiện đại người không có cách nào phải bỏ, bởi vậy chứng minh, nhân ra chẳng những không ngốc, hơn nữa là tường đường thông minh hảo sao. Phó ngu kiếp trước đem mệnh cấp đua bác không có, nay thế đảo nghĩ tới mất ngoại đảo Nguyên Bình phàm sinh hoạt, ở nàng xem ra, gả cái bình thường nồng phu, phu thê tôn trọng nhau như khách, như vậy cùng thế vô tranh quá cả đời, kỳ thật cũng là một chuyện tốt nhi. Đây cũng là, nàng xuyên qua tới không lâu, liền tiếp thu chính mình lập tức phải gả người nguyên nhân. Bất quá, tâm lý tiếp thu, cùng thân thể tiếp thu, là bất đầu. Đương nhìn đến Điền Tuấn Phi thường dứt khoát thoát đến chỉ còn lại có một cái quần, sau đó tới giải nàng quần áo khi, phó ngu thân thể lập tức liền cứng đờ, nàng còn không có chuẩn bị tốt động phòng. Mà Điền Tuấn cuộc đời lần đầu tiên giúp nữ nhân cởi quần áo, cũng là thập phần khẩn trương, cứ việc nỗ lực áp lực, nhưng hắn đôi tay vẫn là không chịu khống chế run rẩy lên, thế cho nên một cái nút thắt giải vài lần đều không có thành công. Hắn này chân tay vụng về bộ dáng, Ngược lại làm Phó Ngu trở nên không có như vậy khẩn trương, thậm chí quan sát một chút Điền Tuấn tinh tráng nửa người trên sau, nàng trong đầu còn xuất hiện nằm tao, ra hỏa này thế nhưng cũng có tám khối cơ bụng chữ. Mà đương Điền Tuấn miệng cắn thượng nàng miệng thời điểm, Phó Ngu trong đầu lại không khỏe thời nghi xuất hiện nằm tao, mập mạp hắn cũng hạ thủ được chữ. Tuy rằng cùng Điền Tuấn không có gì giao lưu liền phải thành thân, nhưng Phó Ngu vẫn luôn đối chính mình trinh tiết không có gì nguy cơ cảm. bởi vì nàng cảm thấy chính mình này dáng người giống nhau nam đều không hạ thủ được. Bởi vậy đương Điền Tuấn Phi thường rõ ràng biểu hiện ra muốn cùng nàng ít ít ho thời điểm, phó ngu hậu chi hậu giác bắt đầu lo lắng khởi chính mình trinh tiết tới. Này nha có phải hay không quá bụng đói an quảng? Điền Tuấn giờ phút này nhưng không có phó ngu trong đầu tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ là cảm thấy thành thân, động phòng, là tất nhiên, nếu hắn cưới phó ngu, kia nàng chính là chính mình thê tử. Hắn cùng nàng động phòng, này phi thường tự nhiên. Đến nỗi dáng người gì đó, không ở hắn suy xét trong phạm vi, bởi vì dáng người quá mức cao lớn, mập mạp phó ngu, ngược lại làm hắn cảm thấy càng thêm có tồn tại cảm. Nếu là quá mức nhỏ sinh, hắn ngược lại sẽ lo lắng cho mình không cẩn thận liền đem người cấp lộng chết. Bất quá dù sao cũng là lần đầu tiên, tuy rằng đêm qua đã trải qua hắn tra lý luận thượng huấn luyện, nhưng thực tế thao tác lên, vẫn là có chút khác nhau. Cho nên Điển Tuấn trong lòng, là chờ mong lại khẩn trương, động tác là chúc chắc lại thô lỗ, sở mang cho Phó Ngu cảm giác, tự nhiên liền không phải như vậy sảng. Đương Điển Tuấn đem Phó Ngu đẩy ngã thời điểm, Phó Ngu liền đem đôi mắt gắt gao nhắm lại lấy che giấu chính mình khẩn trương, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, đây là nàng lần đầu tiên, cùng một cái khắc phái, như thế thân cận. Chương 22 giường Đạp Lý luận tri thức lại phong phú, thực tế thao tác lên. là hoàn toàn không giống nhau. Phó Ngu nỗ lực gáp xuống muốn bùng nổ một chân đá vang ra trên người Điển Tuấn tâm tư, không ngừng cho chính mình thôi miên, đây là trượng phu của nàng, hắn sợ làm, là theo lý thường hẳn là. Cứ việc như thế, Điền Tuấn cao lớn dáng người sở mang cho Phó Ngu áp lực, vẫn là làm nàng cả người cứng đờ đến vô pháp nhi thả lỏng. Ngu đừng sợ. Cứ việc Điền Tuấn là lần đầu tiên, nhưng lại không nốc, Phó ngu đều cứng đờ đến cùng mau đầu gỗ không gì hai dạng nhi, hắn sao có thể cảm thụ không đến, tuy rằng cảm thấy có chút xin lỗi, nhưng trong tay tinh tế ra thịt, lại làm hắn nửa điểm nhi liên tiếp bông ra. Thỉnh tha thứ một cái chưa từng có ăn qua thịt lớn tuổi quang côn giờ này khắc này kích động tâm tình. Phó ngu lớn như vậy, chưa từng có bị người hô qua ngu như vậy thân mật xưng hô, điền tuấn lấy động tình thanh em như vậy kêu nàng, thình lình, sai phó ngu vẻ mặt huyết. theo điền tuấn bàn tay to nơi đi qua phó ngu chỉ cảm thấy chính mình làn da kích khởi một tầng một tầng nổi da gà điền tuấn kêu một tiếng ngu càng là làm nàng dạ dày phiếm toan nhưng phiếm toan qua đi lại có một loại kỳ quái cảm giác sẽ qua phó ngu cảm thấy nhắm mắt lại không xem điền tuấn bộ dáng chỉ là nghe hắn thanh âm nói kỳ thật vẫn là khá tốt nghe có mị lực nam trung âm nghe được nhân tâm ngứa đâu tính dù sao nàng đều gả cho loại sự tình này Trốn đến quá mùng một tránh không khỏi mười lăm Cứ như vậy thuận theo tự nhiên đi Không biết là đối chính mình vận mệnh thuận theo Vẫn là bị Điển Tuấn thanh âm sở đánh bại Dù sao Phó Ngu thả lỏng chống cự Vì làm chính mình thiếu chịu điểm nhi tội Nàng nỗ lực làm thân thể của mình trở nên mềm mại một ít Một đôi phì tay Cũng thật cẩn thận Leo lên Điền Tuấn phần lưng Từ chống cự Đến thuận theo Này quá trình Điền Tuấn cảm nhận được Vì thế Hắn càng thêm kích động không hề kết cấu hôn môi, hôn đến phó ngu hơi kém thiếu nữa, kia mạnh mẽ động tác, phảng phất muốn đem dưới thân giường đều cấp diêu tán giường như, này động tinh có phải hay không quá lớn? Phó ngu cảm thấy có chút ngượng ngùng, nay cổ đại cách âm nhưng không tốt lắm à? Điền Tuấn ra giường cũng quá không dán chắc, thanh âm này như vậy vang, không biết người còn tưởng rằng bọn họ động tác có bao nhiêu lại đâu? Chờ, hạ, đang muốn phải nhắc nhở một chút Điền Tuấn. Nhưng phó ngu chỉ tới kịp nói một chữ, liền nghe được răng rắc một tiếng, không chờ nàng phản ứng lại đây, liền cảm giác chính mình đột nhiên đi xuống một hãm, sau đó trên người là Điển Tuấn trầm trọng thân hình, ép tới nàng cơ hồ không thở nổi, cái này làm cho nàng không thể không dùng sức véo Điển Tuấn trên lưng thịt. Tránh ra, áp chết ta. Từ từ, Điền Tuấn ở phó ngu trên người nhích tới nhích lui, chính là không đứng dậy. Đi mau phó ngu cảm thấy, Điền Tuấn lại không tránh ra. Nàng thật sự phải bị áp đã chết. Muốn thật là nói như vậy, nàng nhất định là toàn thế giới bị chết nhất toàn một cái. Liên ở phó ngu tính toán lại phát hỏa thời điểm, nàng nghe được đồ vật đứt gãy thanh âm, sau đó điền tuấn toàn bộ đem nàng hộ ở trong ngực, trong miệng còn nói cẩn thận. Làm sao vậy? Phó ngu chỉ cảm thấy thế giới đột nhiên một mảnh hát ám, nàng không rõ đã xảy ra cái gì. Dương đạm, Dương! Dương đạp! Phó ngu sửng sốt một hồi lâu mới hồi quá vị tới. Ngươi nói, giường đạp. Ân. Điền Tuấn có chút buồn bực gật đầu, đem trên người đầu gỗ cấp rời đi sau, đem trên mặt đất phó ngu cấp kéo lên, sau đó nhấc chân cấp giường một chân, kết quả nguyên bản còn có chút hình dạng giường, hoàn toàn đạp thành một đống đầu gỗ. Chương 23 mươi giường đạp nhị, nhà ngươi giường cũng quá không yên ổn đi. Chân mắt há hốc mồm nhìn trên mặt đất đầu gỗ. Phó Ngu kiên quyết không thừa nhận đây là bởi vì chính mình quá béo gây ra, khẳng định là Điển Tuấn ra giường chất lượng quá kém. Phó Ngu trong mắt khinh bị quá mức rõ ràng, chọc đến Điển Tuấn không dám nhìn thẳng, xem nàng quần áo bất chỉnh, vội vàng kéo qua nàng giúp nàng sửa sang lại hảo, thực xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy. Tân hôn đêm đều không có quá đâu, hắn cùng Phó Ngu còn không có thành phu thế đâu, này giường liền đạp, này truyền đi ra ngoài, không chừng muốn như thế nào mất mặt. không thể để cho người khác biết. Chính nghĩ như vậy, bên ngoài liền vang lên nàng nương thanh âm. Tuấn A, làm sao vậy? Dương đạp rất thanh âm, quá vang lên, tự nhiên là không thể gạt được kìm nén không được ở ngoài cửa nghe lén hai vợ chồng, ở cảm thấy thanh âm không quá thích hợp thời điểm, Điền Tuấn Nương liền nhịn không được mở miệng do hỏi. Tuấn A, chúng ta vào được A. Cho rằng vợ chồng son đánh lộn, Điền Tuấn cha ngoài miệng ý bảo nhi tử con dâu bọn họ muốn vào đi. Động tác thượng lại là lập tức ý bảo chính mình thê tử, chạy nhanh đẩy cửa mà vào. Từ từ, phát hiện chính mình không có mặc áo trên, Điền Tuấn lập tức tưởng trước đem quần áo mặc vào lại làm cha mẹ tiến vào. Đáng tiếc hắn cha mẹ chưa cho hắn cơ hội này, cơ hội là ở dứt lời nháy mắt, bọn họ liền đẩy cửa mà vào. Điền Tuấn cha mẹ vào cửa sau nhìn thấy một màn là cái dạng này, bọn họ nhi tử quang thượng thân đưa lưng về phía bọn họ, bọn họ con dâu tử nhi tử trong lòng ngực nô đầu ra. vẻ mặt xấu hổ hướng bọn họ cười cười, mà ở bọn họ bên cạnh, giường đạp, giường đạp, đạp, các ngươi đây là, có bao nhiêu kịch liệt, mới đem nhà bọn họ giường cấp lộng đạp A. Điền Tuấn cha mẹ liếc nhau, mặc danh sinh ra một loại trường giang sóng sau đẻ sóng trước cảm thán, bọn họ nhi tử, không có bạch lớn như vậy vóc ca tân hôn đêm, thế nhưng đem giường cấp lộng đạp. Cha chồng cha mẹ chồng ánh mắt làm phó ngu không chỗ dung thân, này thật không liên quan chuyện của nàng nhi giờ khắp này nàng nhưng thật ra may mắn điển tuấn cũng đủ cao lớn có thể cho nàng trốn tránh nàng là cô dâu mới nàng thẹn thùng bẩm ý nghĩ như vậy phó ngu đẩy đẩy điển tuấn ý bảo hắn tới thu phục hết thảy cha nương nhà chúng ta dường, lao hóa chúng ta mới ngã xuống đi nó liền đạp điển tuấn tiếp thu đến tân thê tử ý bảo liền nghiêm trang cùng chính mình cha mẹ giải thích chúng ta cái gì cũng chưa làm cảm giác điền tuấn nói quá mức kia gì phó ngu vươn đầu đi bổi thêm một câu nhưng là nhìn đến cha chồng cha mẹ chồng trêu chọc ánh mắt nàng liền hối hận không nên lắm miệng ai nay giường lại nói tiếp cũng có mấy năm lịch sử sắc thật là lao hóa sớm nên thay đổi là chúng ta nghĩ đến không chu toàn điền tuấn nương trêu chọc nói một câu chính là chúng ta phòng kia dường có hai mươi mấy năm lịch sử cũng không có việc gì a điền tuấn cha vẻ mặt nghiêm túc phản bác thế tử Ngươi này kính nhi có chúng ta nhi tử đại sao? Điền Tuấn Nương khinh bỉ chừng liếc mắt một cái Điền Tuấn Cha. Điền Tuấn Cha không nói, cảm giác chính mình nam nhân tự tôn đã chịu một vạn điểm nhi thương tổn. Nàng này bà bà có phải hay không quá lợi hại? Xem nàng bà bà như vậy phóng đến khai, một câu đem nàng cha chồng cấp nói đến trong một góc đi, luôn luôn không sợ trời không sợ đất phó ngu, giờ phút này thế nhưng sinh ra một loại thật đáng sợ cảm giác. Quả nhiên! Từ xưa đến nay, mẹ chồng nàng dâu đều bất lưỡng lập A. Dương hồng rồi, trong nhà lại không có dự phòng, tân lang tân nương cũng không thể không địa phương ngủ A. Một lát sau, bà bà nghĩ cách, bọn họ hai vợ chồng già đi thân hữu ra tá túc đi, đem bọn họ phòng cấp nhi tử con dâu ngủ. mươi 24 thế giới đại táng quẻ. Tưởng tượng đến bọn họ phía trước còn ở kia trương trên giường nằm quá, phó ngu liền cảm thấy cả người không thoải mái, vì thế đưa ra về nhà mẹ để ngủ. Chính là nói như vậy, nhân gia nhất định sẽ hỏi là chuyện như thế nào, đến lúc đó các ngươi đem giường lộng đạp chuyện này, chỉ sợ hai cái thôn người đều đã biết Điển Tuấn Hắn Nương nhướng mày nhìn Phó Ngu, trong mắt mang theo ta không sợ mất mặt, liền không biết các ngươi có sợ không người ta nói biểu tình. ngẫm lại hôm nay buổi tối chuyện này nếu là chuyện đi ra ngoài, phỏng chừng đến làm người chê cười vài thập niên, Phó Ngu vội vàng lắc đầu, chính là các ngươi nếu là đi ra ngoài ta túc, nhân gia cũng sẽ biết đến. Sẽ không, chúng ta liền nói, không quấy dày các ngươi động phòng mới ra tới. Nhân ra sẽ hoài nghi. Có nhà ai cha mẹ chồng bởi vì trong nhà cưới con dâu đi ra ngoài qua đêm. Nếu không, chúng ta hai cái ngủ dưới đất, làm cho bọn họ ngủ chúng ta phòng. Nhìn thấy nhi tử con dâu khó xử bộ dáng, Điền Tuấn hắn cha đề nghị nói. Phó ngu nghe vậy trước mắt sáng ngời, chủ ý này hảo. Cha mẹ, ta hòa Điền Tuấn ngủ dưới đất thì tốt rồi. Dù sao hiện tại thiên nhiệt, trên mặt đất mát mẻ, hơn nữa chúng ta hai cái, trừ phi giống mà giống nhau rắn chắc giường, nếu không chỉ sợ dung không dưới chúng ta hai cái. Chính mình hòa điền tuấn hai người ngủ dưới đất, đã giải quyết ngủ vấn đề, lại không cần đi ngủ cha mẹ trồng giường. phó ngu tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Đến nỗi ngủ dưới đất, trước kia đi ra ngoài lữ hành thời điểm, nàng con ở bên ngoài trên núi đánh quá mà phô đâu, không có gì không thể tiếp thu. Tân con dâu nhập môn đệ nhất buổi tối liền phải nhân ra ngủ dưới đất, Điền Tuấn cha mẹ đều cảm thấy ngượng ngùng, nhưng dường đạp chuyện này, thật đúng là chính là cái ngoài ý muốn. Nhìn xem nhi tử cùng con dâu hình thể, Điền Tuấn cha mẹ đều đã nhận ra thật sâu xin lỗi, là bọn họ suy xét không chu toàn, tuy rằng nhi tử giường là 5 năm trước mới làm, khi đó bởi vì nhi tử so với người bình thường muốn cao lớn một ít cố ý làm được to rộng rắn chắc một ít, nguyên tưởng rằng làm tân giường là không có vấn đề. nhưng không nghĩ tới bọn họ xem nhẹ hai cái tráng sĩ sức chiến đấu. Muốn làm cái gì dạng dường, mới có thể thừa nhận trong nhà hai cái tráng sĩ lan lộn. Không chờ Điền Tuấn Nương nghĩ ra cái nguyên cơ tới, có cái ái bắt quái nữ nhân chưa thấy được làm hỷ sự chủ nhân ra, vì thế cũng tò mò tìm lại đây, kết quả thấy được không kịp thời đóng lại tân phòng, tức khắc trận mắt há hốc mồm. Đây là làm sao vậy? Tam thẩm vừa thấy đến nữ nhân, Điền Tuấn liền cảm thấy muốn tao đáng tiếc. Không chờ hắn mở miệng ngăn lại, tam thẩm lớn rộng đã rông khai, mau đến xem a. tân lang tân nương giường đạp, ai nha huy, này hai người yêu tình đánh nhau là đánh đến có bao nhiêu hùng à, ha ha. Bởi vì Điền Tuấn hiện tại không có mặc áo trên, phó ngu thoạt nhìn cũng có chút chật vật, người từng trải vừa thấy liền biết hai người trải qua cái gì, này đây tam thẩm mới có thể như vậy giống. Trong thôn, nhất không thiếu chính là yêu thích bắt quái người. Tuy rằng Điển Tuấn cha mẹ trước tiên đem tân phòng đóng lại, che lại tam thẩm miệng, không cho nàng nói thêm nữa một câu, nhưng là, nàng phía trước giống, đã làm người nghe được, vì thế. Điển Tuấn cùng Phó Ngu hai người yêu tình đánh nhau quá mức kịch liệt đem giường đều diêu đạm chuyện này, bất quá nháy mắt công phu, liền chuyển khắp hai cái thôn. Phát sinh loại sự tình này, ra mặt còn chưa đủ hậu Phó Ngu hòa Điển Tuấn hai người, hoàn toàn trận tròn mắt, tưởng tượng đến bên ngoài lời đồn đãi. Về sau sẽ xem bọn họ ánh mắt, hai người đều không có dũng khí lại bước ra cửa phòng một bước. Phó ngu trong đầu, lỗi thời nhớ tới hiện đại chứ danh Diễm Chiếu Môn Sự Kiện. mươi 25 Thế Giới Đại Tám Quả Nhị. Nàng cảm thấy chính mình tình huống hiện tại, liền cùng Diễm Chiếu Môn Sự Kiện không sai biệt lắm. Nàng có phải hay không nên cảm tạ cái này nhiều thế hệ không có truyền thông như vậy rộng khắp truyền bá công cụ đâu. Tuy rằng không có nháo đến thế giới đều biết, nhưng là... Nàng lại không ra xa nhà, hoạt động quỹ đạo liền ở phó gia thôn Hòa Điền, gia thôn Chi gian, hiện tại chính mình Hòa Điền tuấn điểm này nhi phá sự nhi nháo đến hai cái thôn người đều đã biết, cùng nháo đến mãn thế giới đều biết, lại có cái gì khác nhau đâu. Tưởng tượng đến nhân gia đem chính mình Hòa Điền tuấn chuyện phòng the làm như trà dư tán gấu, phó ngu liền cảm thấy cả người không thích hợp, chẳng sợ nàng là từ hiện đại tới, nhưng là, loại này thật thật tại tại khiếu sự nhi. cũng làm nàng tỏ vẻ hồn không được a thực xin lỗi ngu nhìn thấy phó ngu một bộ tinh thần không phân chấn bộ dáng điền tuấn cảm thấy thập phần đau lòng hắn một đại nam nhân ra như vậy chuyện này đều cảm thấy chịu không nổi càng đừng nói phó ngu một cái cô nương ra thừa nhận năng lực liền tính nàng hiện tại gả cho chính mình không tính cô nương ra nhưng là như vậy chuyện này đổi lại ai cũng sẽ khó có thể tiếp thu a làm ta lẳng lặng không cần quấy rầy ta Phó Ngu chính mình chọn cái góc ngồi xuống, làm chính mình thoạt nhìn càng thêm đáng thương. Kỳ thật, trong lòng lại là đang không ngừng cho chính mình làm xây dựng, làm một cái hồng kỳ hạ lớn lên. Ở trên chức trưởng hôn quá mấy năm hiện đại nữ thanh niên, Phó Ngu tâm lý thừa nhận năng lực, so người khác tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Đương Điển Tuấn cha mẹ ở bên ngoài cùng đại gia Chu Toàn, tận lực giảm bớt chuyện này ảnh hưởng tình thế, làm đại gia ít nhất không cần giáp mặt, hoặc là quang minh chính đại đàm luận chuyện này. làm nhi tử con dâu càng thêm mất mặt khi, phó ngu tâm lý xây dựng đã làm xong rồi. Đều đã như vậy, nàng nghĩ không ra chính mình còn sẽ xuất hiện cái gì càng mất mặt sự tình, cho nên, sự tình sẽ không lại hư đi xuống. Thiên tính lạc quan phó ngu, thực mau liền tỉnh lại lên, nhìn vẻ mặt lo lắng điền tuấn, hướng hắn lộ ra một cái bình tĩnh tươi cười, đừng lo lắng, chúng ta là hợp pháp phu thê, áp đảo giường không mất mặt. Điền tuấn, Cô nương ngươi là thật không lo lắng vẫn là giả không lo lắng. Dù sao đều như vậy, kia hôm nay buổi tối, nếu không dứt khoát đi nhà ta ngủ đi, ta kỳ thật không quá muốn đánh mà phô, này trên mặt đất gỗ ghề lồi lõm cũng không yên ổn, ngủ nói, phòng trừng sẽ có người. Phó ngu nghiêm trang suy xét buổi tối ngủ địa phương. Điền Tuấn cẩn thận quan sát phó ngu sắc mặt, phát hiện cô nương này thật là thường khai, nửa điểm nhi không thèm để ý mất mặt sự tình. Một bên cảm thán cô nương này tâm đại đồng thời cũng quan tâm, rốt cuộc giường đạm chuyện này, hắn muốn phụ hơn phân nửa trách nhiệm, nếu là phó ngu không tha thứ hắn nói, kia với hắn mà nói mới là thật sự khổ bức. Đương Điển Tuấn cha mẹ tiến đi sở hữu khách nhân, đóng lại viên môn, tính toán vào nhà an ủi ném đại mặt nhi tử con dâu thời điểm, có thần phát hiện hai người đã phi thường bình tĩnh ngồi ở trước bàn thảo luận hôm nay buổi tối ngủ vấn đề. Con dâu cảm thấy dù sao mọi người đều biết nhà bọn họ dường đạm, vậy không cần trốn trốn tránh tránh, trực tiếp đi nhà mẹ để ngủ tương đối hảo. Mà nhi tử cảm thấy tân hôn đêm đi nhạc mẫu ra ngủ, cảm giác càng mất mặt, không bằng ở nhà ngủ dưới đất. Cha, nương, các ngươi nói, chúng ta hôm nay buổi tối hẳn là ngủ nơi nào? Là ngủ dưới đất tạm chấp nhận, vẫn là đi nhạc mẫu ra. Nhìn đến cha mẹ đã trở lại, Điền Tuấn Liền quay đầu tìm kiếm cha mẹ trợ giúp. Tuy rằng giường đạp chuyện này đi, chuyến ra đi xác thật làm người chê cười, nhưng là, này tân hôn đêm, hay là nên ngốc tại trong nhà. Chương 26 ở đâu ngủ? Điền Tuấn Nương tự nhiên không hy vọng nhi tử con dâu tân hôn ngày đầu tiên đi thông ra ra ngủ, này sẽ làm nhân ra ở sau lưng nói xấu. Chẳng sợ bọn họ hiện tại đã làm người ta nói nhàn thoại, nhưng có thể ít nói một ít, tự nhiên là ít nói một ít. Suy xét đến làm con dâu lại đây liền ngủ dưới đất sắc thật có chút ủy khuất, Điền Tuấn Nương lại lần nữa đưa ra buổi tối bọn họ hai lão khẩu ngủ dưới đất, trong nhà giường nhường cho vợ chồng son ngủ, hơn nữa ở tân giường làm tốt trước, đều làm vợ chồng son ngủ bọn họ giường. Không cần nương, nếu là đem ngươi giường lại lộng đạm, kia mới thật sự làm trong thôn chê cười đâu, chúng ta vẫn là ngủ dưới đất đi. Nghe được bà bà nói như vậy, Phó Ngu đành phải không hề kiên trì ý nghĩ như vậy. Chỉ là đối với trượng phu quay đầu liền đi tìm kiếm mẫu thân trợ giúp phó ngu có chút bất mãn, ở nàng xem ra, đây là nàng hòa điển tuấn chi gian tranh luận, hai người có thể chính mình quyết định, lại làm trưởng bối chen chân tiến vào tính cái gì. Lớn như vậy cái nam nhân, chẳng lẽ còn muốn uống lại sao? Thật sâu xem một cái điển tuấn, phó ngu chủ động đứng lên nói muốn hỗ trợ thu thập tàng cục. Ta đến đây đi. Rõ ràng chỉ là thực bình đạm liếc mắt một cái. Nhưng Điền Tuấn liền cảm thấy chính mình làm phó ngu xem đến hãi hùng khiếp vía. hắn mơ hồ cảm thấy phó ngu giống như phi thường sinh chính mình khí, nhưng lại không rõ vì cái gì như vậy sinh khí. Chẳng lẽ là bởi vì mẫu thân quyết định làm nàng bất mãn, nhưng là nàng giống như không có tỏ vẻ ra bất mãn bộ Giang A. Vì gia đình hài hòa, Điền Tuấn phi thường cần mẫn đi thu thập tàn cục, còn kiên trì không cho phó ngu động thủ, hắn cưới phó ngu phía trước liền đáp ứng quá nhạc phụ nhạc mẫu, trong nhà việc. Chính mình có khả năng liền chính mình làm, tuyệt không dễ dàng làm Phó Ngu làm việc nhi. Phó Ngu ở trong thôn được đến đệ nhất lười nữ danh hiệu, rất lớn bộ phận nguyên nhân là nàng cha mẹ sủng, bọn họ không muốn làm Phó Ngu làm việc nhi, nguyện ý dưỡng nàng. Phó Ngu là nàng cha mẹ tâm đầu nhục, lúc trước chọn chính mình làm con rể, còn không phải bởi vì chính mình bảo đảm quá sẽ làm Phó Ngu hạnh phúc, nếu là này tân hôn ngày đầu tiên liền chọc Phó Ngu không cao hứng. Quay đầu lại làm nhạc phụ nhạc Mẫu đã biết, Điền Tuấn cảm thấy chính mình khi đó liền không mặt mũi thấy bọn họ. Khách nhân đều bị đuổi đi, bên ngoài tiệc rượu còn bãi rất nhiều chén đũa là yêu cầu thu thập thời gian rất lâu. Phó Ngu trong lòng tự nhiên là không muốn đi thu thập mấy thứ này, nhưng là nhìn đến cha mẹ chồng đều ở nỗ lực thu thập, Điền Tuấn cũng ở độc thủ, nàng cảm thấy liền chính mình một người đứng, giống như không thể nào nói nổi, bởi vậy mới có thể nỗ lực làm chính mình trở nên cần mẫn một ít. Ngại gì Điền Tuấn vừa mới bị nàng liếc mắt một cái xem đến hái hùng khiếp vía. hiện tại đang nghĩ ngợi tới lấy lòng nàng đâu, căn bản liền không cho nàng động thủ, mà nàng cha mẹ chồng cảm thấy nàng là tân tức phụ, ngày đầu tiên vào cửa, không cần làm việc nhi, vì thế cũng khuyên nàng. Mấy phen xuống dưới, Phó Ngu cũng liền yên tâm thoải mái đến phòng nghỉ ngơi đi. Đều là làm việc nhà nông phi thường nhanh nhẹn người, bên ngoài đồ vật tuy rằng nhiều, nhưng là vô dụng bao lâu. Điền Tuấn cùng cha mẹ ba người cũng đã thu thập sạch sẽ. Như phó ngu theo như lời, trong nhà mà không yên ổn, ngủ lên sẽ cộng người. Vội qua sau, Điền Tuấn từ dưới mái hiên lấy ra rất nhiều rơm dạ vào nhà, đem trên mặt đất phô thật dày một tầng, sau đó lại lấy quá chiếu phô ở mặt trên. Hiện tại thực mềm thực thoải mái, ngu. Đem mà phô chuẩn bị cho tốt sau, Điền Tuấn thử một chút, ma lưu đến phó ngu trước mặt thảo thưởng, ngươi lại đây thử xem. Nếu là cảm thấy không đủ mềm nói, ta còn có thể lại lấy chút rơm dạ lại đầy phô. Không cần, đi lộng chút thủy tới, ta muốn rửa mặt rửa chân, còn muốn sắt một chút thân thể. mươi 27 về sau ta kêu người tức phụ nhi. Hảo! Điền Tuấn không nói hai lời đi mang nước tiến vào. Chính ngươi cũng đi tẩy một chút. Xem Điền Tuấn nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, nửa điểm nhi phải về tránh ý tứ đều không có, phó ngu thưởng hắn một cái xem thường. Đuổi hắn đi tẩy, vừa mới đói hôn mê, đều đã quên rửa mặt việc này nhi may mắn hiện tại nghĩ tới, bằng không hôm nay buổi tối muốn buồn đã chết. Nơi này thời tiết, cùng loại với hiện đại Tam Á Hải Nam bên kia thời tiết, một năm bốn mùa độ ấm hơi cao, liền tính hiện tại đã là 10 tháng, nhưng giữa trưa thời điểm, Thái Dương nóng rát, làm người mồ hôi chạy kẻ bối. Thân là một tên béo, đương nhiên so người khác càng thêm sợ nhiệt, đi vào nơi này sau. chẳng sợ chưa bao giờ làm việc nhi nhưng phó ngu phía sau lưng mỗi ngày đều phải ướt thượng như vậy một hai lần đem điền tuấn đuổi ra phòng sau phó ngu đem phòng khoa trái sau đó mới cởi quần áo rửa sạch chính mình nói là rửa sạch chính mình kỳ thật cũng chính là lấy khăn lông ướt đem cả người sát thượng một lần mà thôi nông ra điều kiện hữu hạn không có đơn độc phòng tắm các nam nhân giống nhau liền ở trong sân đứng tắm rửa hoặc là trực tiếp đến trong sông đi mà các nữ nhân chỉ có thể ngốc tại trong nhà dùng khăn lông ướt sắt một lau mình hoặc là dùng thau tắm tẩy bất quá phó ngu hình thể quá mức phiền thoái thau tắm dung không giới nàng đương nhiên nàng cũng có thể đi nhà xí nhưng kia mùi vị quá lớn cho nên tới nơi này lúc sau nàng trên cơ bản mỗi ngày đều chỉ dùng khăn lông ướt sắt một sắt liền tính có lẽ hẳn là kiến một gian phòng tám thay sạch xe áo trong sau nghĩ đến chính mình không có gì bất ngờ xảy ra muốn ở chỗ này ngây ngốc cả đời chưa bao giờ nguyện ý ở sinh hoạt phương diện ủy khuất chính mình phó ngu cảm thấy này phi thường cần thiết ngu ta tẩy hảo Điền Tuấn bị phó ngu đuổi ra đi tắm rửa cũng không giận hán động tắt mau vài cái liền tẩy xong rồi còn săn sóc một lát sau mới đi gõ cửa phòng xem phó ngu tẩy xong không có ta cũng tẩy hảo phó ngu mở cửa đem thủy cầm đi đảo rất đi hảo Điền Tuấn gật đầu, nhìn phó ngu thay thế quần áo, thuận tiện cùng nhau lấy đi, ta đem quần áo tẩy một chút, ngươi trước tiên ngủ đi. Ân. phó ngu quần áo, chỉ là có chút mồ hôi mà thôi, cũng không dơ, Điền Tuấn hôm nay xuyên cũng là quần áo mới, đồng dạng chỉ có mồ hôi, cũng không dơ, chỉ là đem mồ hôi tẩy một chút là được. Điền Tuấn cầm hai người quần áo đi bờ sông giặt sạch một chút, không một lát liền đã trở lại, đem quần áo lượng hào sau, lúc này mới trở lại phòng. Phó Ngu đã nằm xuống, Điền Tuấn đem cửa phòng quan hảo sau, thổi tắt đèn, ngủ tới rồi Phó Ngu bên người. Có rảnh nói, lộng một gian phòng tắm đi. Nhận thấy được bên người nằm xuống một người, Phó Ngu chủ động mở miệng nói. Hảo! Điền Tuấn không nói hai lời gật đầu, sau đó chậm gì gì hướng Phó Ngu phương hướng tới gần. Về sau, có thể giống đại gia kêu ta như vậy, kêu ta tiểu ngu, không cần trực tiếp kêu một chữ, nghe tới quái quái. Đối với Điền Tuấn một tiếng ngu tử phó ngu vẫn là cảm thấy quá mức thân mật, có chút không thể tiếp thu. Ra đây kêu ngươi tức phụ nhi đi. Kỳ thật Điền Tuấn cũng cảm thấy như vậy kêu có chút quá mức thân mật, nghĩ nghĩ, cảm thấy tức phụ nhi ba chữ càng tốt. Trong thôn không ít nam nhân đều là như thế này kêu chính mình tức phụ nhi, hơn nữa nếu là ra cửa, hắn như vậy một đều, nhân ra liền biết đây là chính mình tức phụ nhi, khá tốt. Tùy ngươi. So với ngu cái này xưng hô phó ngu cảm thấy, tức phụ nhi ba chữ từ Điển Tuấn trong miệng nói ra càng thêm tự nhiên, cũng làm nàng càng thêm dễ dàng tiếp thu. Chương 28 ngươi muốn tôn trọng ta. kia tức phụ nhi, chúng ta có phải hay không tiếp tục đậu phòng? Điển Tuấn không thành thật đem chính mình móng nuốt phóng tới phó ngu trên eo, đem một ngày hãn tẩy rớt, hiện tại hắn cảm thấy cả người thoải mái thanh tân, đồng thời mơ hồ ngửi được phó ngu trên người phát ra thanh hương hương vị. tức phụ nhi trên người của ngươi là cái gì mùi hương a thật tốt nghe mùi thơm của cơ thể phó ngu một phen lấy dứt trên eo móng nuốt không khách khí trả lời thành thật ngủ muốn cùng ta động phòng trước đem giường cho ta chuẩn bị cho tốt ta cũng không nên trên mặt đất vốn dĩ tân hôn đêm cái gì cũng chưa làm liền đem giường cấp lộng đạp đã thực mất mặt hiện tại còn muốn nàng trên mặt đất hoàn thành động phòng như vậy bị khuất môn đều không có điền tuấn phía trước đã thể nghiệm giao nhận ngu bưu hãn Bị Phó Ngu một phen xóa sạch móng vớt, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có lại động tay động chân, sợ làm cho Phó Ngu phản cảm. Hơn nữa nói thật, chính mình ra giường như vậy không cho lực, hắn cũng cảm thấy rất xin lỗi Phó Ngu. Hôm nay buổi tối bị khuất ngươi, ta cam đoan với ngươi, ngày mai nhất định đem giường tu hảo. Thấy Điền Tuấn không có lại đem móng vớt phóng tới chính mình trên người tới, người còn xem như thành thật, Phó Ngu cảm thấy người này cũng không phải không có cứu. Nhẹ nhàng lên tiếng sau, cảm thấy có chút lời nói thừa dịp tân hôn đêm phải nói rõ ràng. Điền Tuấn, tức phụ nhi, ngươi có thể kêu ta đưa ra. Nghe Phó Ngu kêu chính mình, Điền Tuấn vui dạo rực mở miệng, hắn nghe nhà người khác phu thê như vậy kêu, cảm thấy phi thường hạnh phúc. Nhà của chúng ta ai đương ra? Phó Ngu nhẹ nhàng hỏi. Ta nương đương ra. Điền Tuấn tưởng cũng không có tưởng trả lời, sau khi xong cảm giác bên người không khí đột nhiên lạnh điểm nhi. Đầu óc lập tức liền trở nên thông minh lên, cẩn thận nhìn về phía bên cạnh. Tức phụ nhi, ngươi muốn làm ra sao? Đúng vậy. Phó ngu gật gật đầu, nàng ở hiện đại thời điểm, thói quen một người sinh hoạt, một người quy hoạch chính mình tương lai, cho nên, cũng thói quen vì chính mình làm chủ. Hiện tại muốn cá nhân tới còn nàng, nàng chỉ sợ sẽ không thói quen. Cái này, ta phải cùng nương thương lượng một chút. Điền Tuấn cảm thấy có chút khó xử, nhà bọn họ. vẫn luôn là nương ở đường gia hiện tại tức phụ nhi tới đưa ra phải làm ra tuy rằng chính hắn là không có bất luận cái gì ý kiến nhưng là hắn cũng lo lắng nương sẽ sinh khí rốt cuộc trong thôn nhân gia đương gia nhân giống như đều là trong nhà nhiều tuổi nhất trường bối giống hắn tỷ tỷ xuất giá sau nhà chồng hiện tại cũng là từ cha mẹ chồng đương gia làm chủ kỳ thật ta đối đương gia không có hứng thú nhưng là nếu ta gả cho ngươi Ngươi làm ta chưa phù, ta hy vọng, về sau, ngươi có thể tận lực tôn trọng ta, nghe ta ý kiến, nếu chúng ta chi rằng có bất đồng ý kiến, từ chúng ta hai người lén giải quyết, mà không phải động bất động khiến cho trưởng bối tới xử lý, rốt cuộc, chúng ta đã qua muốn uống mãi tuổi tác. Phó Ngu trầm mặc một chút, cảm thấy Điền Tuấn nếu là đi theo hắn nương nói nàng phải làm ra, phỏng trưng nàng bà bà trong lòng sẽ đối nàng sinh ra ngăn cách. Rốt cuộc nào có tân tức phụ tới cửa ngày đầu tiên liền phải đương ra quyền, về tình về lý đều không hợp, vì gia đình hài hòa, Phó Ngu quyết định lui về phía sau một bước, nàng có thể không đương ra làm chủ, nhưng là Điển Tuấn làm trượng phu của nàng, lại là muốn tôn kính nàng, nghe nàng ý kiến, khi bọn hắn chi gian phát sinh xung đột. Thời điểm, tốt nhất là bọn họ ngầm giải quyết, mà không phải giống phía trước bọn họ có bất đồng ý kiến khi Điển Tuấn đi tìm kiếm con mẹ nó duy trì. Này ở nàng xem ra, chính là không nam nhân biểu hiện, hảo đi, kỳ thật nàng đối này phi thường để ý. mươi 29 ngươi có thể sinh hải tử là được. Phó Ngu nói không tính hàm xúc, thậm chí liền trong giọng nói đều mang lên một chút bất mãn, làm điền Tuấn thực mau liền nghĩ tới phía trước cùng Phó Ngu tranh chấp, sau đó chính mình tìm kiếm mẫu thân duy trì sự tình. Này rõ ràng chính là ở trào phúng chính mình a, Trách không được vừa mới nàng đột nhiên thực tức giận bộ dáng. Nguyên lai vấn đề ở chỗ này a. Điền Tuấn trong lòng cười khổ một tiếng, nữ nhân tâm tư quả nhiên thực phức tạp, này tân hôn ngày đầu tiên, không nghĩ tới liền ra như vậy chuyện này, bất quá, phó ngu nguyện ý trực tiếp đem vấn đề nói ra, tổng so nghẹn ở trong lòng muốn hảo rất nhiều, ít nhất cho hắn biết chính mình sai ở nơi nào a. Ta đã biết, tức phụ nhi, về sau, ta đều nghe ngươi lời nói hảo sao. Trong nhà có cái vô điều kiện sùng thê tử cha ở, Điền Tuấn tuy rằng là lần đầu tiên thành thân, nhưng là đối với thê tử thái độ lại là sớm có tham khảo, có thể nói từ nhỏ, hắn liền hâm mộ cha mẹ cảm tình, hơn nữa hắn chính là phát quá thề về sau cưới vợ trở về nhất định phải so với chính mình cha còn muốn sẽ đau người, cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép thê tử bởi vì chính mình chịu bị khuất. Thấy Điền Tuấn thái độ biểu hiện không tồi, phó ngu trong lòng cũng vui vẻ, liên quan ngự khi đều nhẹ nhàng một ít, yên tâm đi. Ta không phải vô cớ gây rối người, sẽ không làm ngươi ở ta cùng cha mẹ chi gian khó làm, chỉ là ta là một ngoại nhân đi vào nhà các ngươi, về sau khẳng định sẽ có chút tranh chấp phát sinh, rốt cuộc hàm răng cùng môi đôi khi còn muốn đánh nhau đâu? chỉ là hy vọng khi đó ngươi không cần không nguyên tắc ở chúng ta chi gian ba phải, so với ngươi bên kia đều không nghĩ. Đắc tội, ta càng hy vọng ngươi đứng ở có lý một phương. Tức Phụ Nhi ta cảm thấy ngươi cùng đồn đãi phi thường không phù hợp a Nghe được phó ngu nói như vậy, Điền Tuấn cảm thấy nàng quá thiện giải nhân ý, trong thôn có mẹ chồng nàng dâu không hợp nhân gia, kia gia nhi tử, kia kẹp ở bên trong cũng thật chính là quá khó làm người, hắn khi đó nhìn đều cảm thấy vất vả, nhưng không nghĩ tới phó ngu vào cửa ngày đầu tiên cứ như vậy vì hắn suy nghĩ, còn làm hắn đứng ở có lý một phương, Điền Tuấn cảm thấy, có thể cưới được phó ngu, thật là hắn tam sinh có phúc, Đồn đãi cũng không có nói sai, nếu nói không yêu làm việc nhà nông, không yêu làm việc nhà việc chính là lười nữ nói, này hai cái việc, ta xác thật đều không yêu làm. Nghe được Điền Tuấn khen tặng, Phó Ngu bật cười, ngươi cũng biết ta khi còn nhỏ thân thể không tốt, ăn rất nhiều khổ, cho nên cha mẹ đối ta tương đương cưng chiều, liền ta đệ đệ đều hạ quá đồng ruộng, nhưng ta lớn như vậy, thật sự chính là một lần cũng không có hạ quá, đến nỗi thủ công nghiệp, trong nhà có như vậy cần mẫn cha mẹ. căn bản là không, có nhiều ít thủ công nghiệp nhi cho ta làm, mà ta cũng xác thật không yêu làm. Cái này không có gì, ta ở cưới ngươi phía trước sẽ biết, ta còn hướng nhạc phụ nhạc mẫu bảo đảm quá, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi làm việc nhà nông, thủ công nghiệp nhi, ta cưới ngươi về nhà, chính là đem ngươi cung phụng. Vậy ngươi không phải có hại. Ai nói ta ăn, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, ta lớn lên như vậy xấu, thấy thế nào đều là ngươi có hại mới là. Ta không có sở trường gì, ngươi cưới ta về nhà cung phụng làm gì? Phó ngu đối này phi thường tò mò. Ngươi chỉ cần có thể sinh hài tử là được a. Cho nên đối với ngươi mà nói, chỉ cần cưới về nhà nữ nhân có thể sinh hài tử, là ai đều không sao cả. Tuy rằng phó ngu cũng minh bạch, cổ đại nam nữ ở thành thân trước, phần lớn đều là người xa lạ, căn bản là sẽ không trước tiên giao lưu bồi dưỡng cảm tình. Nhưng là nghe được Điển Tuấn như vậy thật thành tỏ vẻ hắn chính là vì cưới cái nữ nhân về nhà nối dõi tông đường, Phó Ngu vẫn là cảm thấy không quá thoải mái. chương 30 tiêu tan. Thân là một cái ở hồng kỳ hạ lớn lên hiện đại thanh niên, như vậy quan niệm đối nàng tới nói, thật sự là có chút khó có thể tiếp thu. Đảo không được đầy đủ là như thế này. Trong bóng đêm, Phó Ngu thanh âm cũng không có đặc biệt phập phồng, này đây, Điền Tuấn cũng không biết nàng nội tâm biến hóa. Chỉ là chính mình trong lòng nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Còn có cái gì? Bởi vì ngươi cười không đến, ta gả không ra, cho nên cứ như vậy tạm chấp nhận sao? Không phải Điền Tuấn có chút trần chờ nói, kia còn có cái gì? Đối với phó ngu truy vấn, Điền Tuấn không biết nên nói như thế nào, muốn nói như thế nào đâu, chẳng lẽ nói, hắn còn nhớ rõ nàng khi còn nhỏ đáng yêu bộ dáng, vẫn luôn thích sao? Loại này lời nói, thực thẹn thùng a. Nói không nên lời A. Như thế nào không nói? Thật lâu đợi không được Điền Tuấn trả lời, Phó Ngu nhịn không được lại lần nữa truy vấn. Không có gì, tức Phụ Nhi, canh giờ không còn sớm, chúng ta ngủ đi. Điền Tuấn có chút ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Nếu hiện tại có ánh đèn, Phó Ngu liền sẽ phát hiện Điền Tuấn ngượng ngùng. Đáng tiếc chính là, Điền Tuấn sáng sớm liền thổi tắt ánh đèn, cho nên, hắn nhìn không tới Phó Ngu kia không vui mặt, mà Phó Ngu... cũng nhìn không tới hắn kia ngượng ngùng như mao đầu tiểu tử giống nhau động tình bộ dáng. Đôi khi, hiểu lầm chính là như vậy tới. Cho rằng bị cái cổ nhân làm như công cụ sản xuất phó ngu, không chịu khống chế tâm tắc tắc, mà Điền Tuấn nói sang chuyện khác, càng là làm nàng cảm thấy hắn là không lời nào để nói mới có thể như vậy, vì thế càng tâm tắc tắc. Ngạnh bang bang lên tiếng hảo, phó ngu nghiêng đi thân, đưa lưng về phía Điền Tuấn, hơi kém đem miệng mình cắn xuất huyết. Nàng ở hiện đại tuy rằng không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng là, cũng là cái tích cực tiến tới theo đuổi sinh hoạt hảo cô nương, hiện tại thế nhưng bị làm như công cụ sản xuất, thật sự là quá chán ghét có hay không? Hảo tưởng hưu phu làm sao bây giờ? Chính là nàng hiện tại như vậy béo, liền hai cái thôn nhỏ người đều ghét bỏ nàng, muốn thật sự hòa ly, phỏng chừng ở trong thôn là không cần muốn tìm đến nhà chồng, hơn nữa, cha mẹ đệ đệ khẳng định sẽ bị chọc cuộc sống. Tuy rằng nàng đến cái kia ra không xa, nhưng là bọn họ đối nàng như vậy hảo, nàng là trăm triệu không thể làm cho bọn họ bị người chọc có sống. Nay cổ nhân, cũng là chú trọng thanh danh, đệ đệ còn muốn thi khoa cử nhập sĩ, nàng không thể hủy hoại hắn. Có xá mới có đến. Không được nàng gả cho ai, chỉ cần tại đây cổ đại, chỉ sợ đại gia ý tưởng đều là giống nhau. Bất quá là sinh hoạt mà thôi, ha tất như vậy cùng chính mình tích cực đâu. điền tuấn không thích nàng chẳng lẽ nàng lại thích điền tuấn sao như thế lặp lại cho chính mình làm tâm lý xây dựng một lát sau phó ngu rốt cuộc bình tĩnh lại phát hiện chính mình vì cái kỳ thật không quá thuộc nam nhân nói mấy câu rồi dám tức khắc liền này vô toàn không phù hợp nàng hào phóng tiêu xái cá tính a thân là một cái hiện đại cô nương như thế nào có thể dối dám loại này không trình độ vấn đề đâu thiêu tan lúc sau phó ngu cả người đều nhẹ nhàng lên tìm cái nhất thả lỏng nhất thoải mái tư thế đôi mắt một bế không một lát liền ngủ rồi phó ngu không biết chính là ở nàng ngủ sau nguyên bản hô hấp trầm ổn dường như sớm đã ngủ điện tuấn chậm rãi mở to mắt trong bóng đêm dùng vui mừng ôn nhu ánh mắt nhìn nàng hồi lâu sau đó thật cẩn thận đem nàng dịch đến chính mình trong lòng ngực cuối cùng mới nặng nghề ngủ ngày hôm sau thiên sáng ngợi phó ngu liền tỉnh bất quá vừa chuyển đầu giống tuyết Điển tuấn so nàng thức dậy sớm hơn Đương nàng ra khỏi phòng thời điểm, phát hiện chính mình là cả nhà tỉnh đến nhất vãn một cái. Chương 31 không cần làm việc. Sớm A Nương. Ở phòng bếp nhìn đến đang ở chuẩn bị cơm sáng bà bà, phó ngu có chút ngượng ngùng chào hỏi. Sớm, tối hôm qua thượng ngủ ngon sao tiểu ngu. Điền Thúy Nhi thực nhiệt tình hỏi con dâu nói. Con Hảo. Phó ngu nhẹ nhàng cười, tả hữu nhìn xem không gặp trong nhà mặt khác hai cái nam nhân, liền lại hỏi, cha cùng. Cùng phu quân đâu? Vốn dĩ tưởng trực tiếp kêu Điền Tuấn Tên, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cô dâu nhập môn liền thẳng hô phu con tên, dường như không quá lễ phép, vì thế, phó ngu kịp thời sửa lại sưng hô. Đi rừng cây bên kia chặt cây đi. Điền Thúy Nhi cười cười, ly Điền ra thôn cùng phó ra thôn ước chừng một dặm lộ địa phương có cái rất lớn rừng cây, bên trong có không ít đại cây cối, bình thường trong thôn nhà ai phải làm ra cụ hoặc là làm khác, đều đi kia rừng cây kêu thụ đi chặt cây làm gì a làm sai sao phó ngu nhất thời không có phản ứng lại đây làm dương a chẳng lẽ các ngươi không cần giường sao điền thúy nhi trêu chọc nhìn phó ngu nhìn thấy bà bà ái mội ánh mắt nhi phó ngu mới nhớ tới chính mình hòa điển tuấn đêm qua hành động vĩ đại sắc mặt tức khắc đỏ lên có chút biệt lưu đi đến bà bà trước mặt nương ngươi muốn làm gì ta tới làm đi không cần ta này làm chính là cơm sáng Lập tức liền làm tốt, ngươi đi múc nước rửa mặt đi, tiểu ngu à, tuy rằng ngươi hiện tại là con dâu ta nhi, nhưng là, ta và ngươi nương chưa xuất giá chi gian chính là hảo vô cùng hảo tỉ muội, nhiều năm như vậy cảm tình càng là chưa từng có đoạt quá, tuổi nhỏ thời điểm, chúng ta đã từng còn khai quá vui đùa, nói về sau có hải tử phải làm thông ra đâu, chẳng qua sau lại cha mẹ ngươi sinh ý làm lớn, ta không mặt mũi đề, sau lại nhà ngươi sinh ý thất bại. Hồi trong thôn tới, nhưng nhà ta Tuấn Nhi mặt lại bị thương, tóm lại bởi vì các loại nguyên nhân, chúng ta đều không có để kết thân chuyện này, bất quá không nghĩ tới chính là cuối cùng vẫn là kết thân, này nói đến, cũng là duyên phận, liền tính ngươi không gả cho ta ra Tuấn Nhi, ngươi nhìn thấy ta, cũng phải gọi ta một tiếng gì đâu, hiện giờ chúng ta xem như thân càng thêm thân, ngươi về sau à, liền không cần khách khí, nơi này liền cùng ngươi ở chính mình ra là một cái dạng, tuy rằng chúng, Ta là mẹ chồng nàng dâu, nhưng là, ta sẽ đem ngươi nương nữ nhi giống nhau yêu thương, nếu không à, ta cũng thực xin lỗi cùng ngươi nương nhiều năm như vậy tỉ muội tình. Ta đã biết, nương, cảm ơn ngươi nương. Nếu không phải Điền Thúy Nhi nói như vậy, Phó Ngu thật đúng là không biết chính mình nương cùng nàng vẫn là hảo tỉ muội. nàng Hoa Điền Tuấn Thành thân xem như thân càng thêm thân, bất quá không thể không thừa nhận chính là, nguyên bản đối bà bà có chút tùng nàng, nghe xong Điền Thúy Nhi một phen lời nói sau. Không có như vậy khẩn trương. Nếu nói Điền Thúy Nhi cùng chính mình nương là hảo tỉ muội như vậy, nhất định sẽ không khó xử nàng. Cứ như vậy, nàng cái này con dâu, cũng hảo làm rất nhiều. Nghĩ đến, bà bà đối chính mình bản tính là có chút hiểu biết, nếu có thể đồng ý này thân. Nói vậy, về sau chính mình không yêu làm việc nhi cũng sẽ không có quá nhiều ý kiến đi. Phó Ngu mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe nàng tiện nghi bà bà ôn nhu hướng nàng tỏ vẻ. Thân thể của nàng không tốt lắm, lại là từ nhỏ kiểu dưỡng, ở nhà không làm việc nhi, gà chồng, tự nhiên cũng không cần làm việc nhi. Nhà bọn họ điều kiện tuy rằng giống nhau, nhưng dưỡng cái người rảnh rỗi vẫn là nuôi nổi, đặc biệt là nàng nhi tử điển tuấn, khác không có, liền có một thân dùng không xong cậy mạnh. Trong nhà việc, có hắn một cái đình hai, phó ngu hoàn toàn có thể an tâm làm tức phụ nhi, chỉ cần cấp điển tuấn sinh cái béo tiểu tử, khác liền không có chuyện của nàng nhi. Chương 32 đại lực sĩ. Hào đi, lại bị đương công cụ sản xuất. Có tối hôm qua tiêu tàn, hiện tại nghe được bà bà nói như vậy, phó ngu đã hoàn toàn không tức giận, nói một câu nàng đi rửa mặt, liền làm bộ ngượng ngùng chạy đi. Ha ha, nhìn đến ngươi bộ dáng này, nương liền nghĩ tới năm đó nương thành thân thời điểm như vậy, khi đó a, nương cũng là giống ngươi như vậy thẹn thùng, không, so ngươi còn phải thẹn thùng đâu, bất quá, chờ ngươi sinh hạ hải tử sau ngươi liền sẽ không thèm thùng điền thúy nhi sảng khoái cười bình tĩnh mà xem xét điền thúy tính cách ngay thẳng kỳ thật cũng là một cái thực hảo ở chung người phó ngu bản thân cũng là một cái tính cách rộng rãi người tuy rằng trong lòng mặc niệm nguyên chủ tính cách không thể lập tức biến hóa quá nhanh nhưng là hai cái tính cách gần người vẫn là nhanh chóng lẫn nhau hấp dẫn đương điền tuấn dọn đầu gỗ trở về thời điểm liền nhìn đến hắn nương cùng hắn tức phụ nhi ở chung đến thập phần vui sướng bộ dáng Đối với hắn tới nói, này không thể nghi ngờ là chuyện tốt nhi. Vì thế, hắn thực vui sướng cùng hai người đánh thanh tiếp đón, sau đó lại đi dọn đầu gỗ. hào thô tráng đầu gỗ A. Nhi Điền Tuấn ném ở trong sân đầu gỗ, cảm giác muốn hai người mới có thể ôm lấy, phó ngu nhịn không được cảm thán. Lớn như vậy thô đầu gỗ, tuy rằng đã bị chém quá, không phải một chỉnh cây như vậy trường, nhưng là, vẫn là thực trọng hảo sao. Điền Tuấn liền một người đem nó cấp nâng đã trở lại. Thật đúng là rất lợi hại à, chẳng lẽ đây là lớn lên cao cao tráng tráng chỗ tốt sao? Như vậy thô tráng cây cối, chỉ sợ có thượng trăm năm thụ linh. Thấy Phó Ngu cảm thán đầu gỗ thô tráng trình độ, Điền Thúy Nhi lại đây xem một cái nói, như vậy cây cối làm được giường, tuyệt đối rắn chắc, không cần lo lắng lại đạp. Phu quân thật lợi hại, lớn như vậy đầu gỗ một người khiêng đã trở lại. Phó Ngu đúng lúc biểu đạt một chút đối Điền Tuấn Sùng bái chi tình. Là cha mẹ đều thích nghe người khác khích lệ chính mình nhi tử. Thấy phó ngu khích lệ chính mình nhi tử, Điền Thúy Nhi so nghe nàng khen chính mình còn muốn cao hứng. Không phải ta nói, chúng ta thôn, nhất có khả năng nam nhân chính là nhà của chúng ta tuấn. Sức lực cũng là hắn lớn nhất, đương nhiên, cũng là hắn cao lớn nhất. Đều là nương đem hắn sinh đến hảo. ngươi này miệng nhỏ, nhưng thật ra rất sẽ nói. Điền Thúy Nhi thân thiết xoa bóp phó ngu cái mũi, sau đó hồi phong bếp. Cơm sáng đã làm tốt, ta đi mở tiệc, chờ bọn họ ra hai trở về liền có thể ăn. Muốn ta hỗ trợ sao nương? Không cần. Nghe nói không cần chính mình hỗ trợ, Phó Ngu cũng không có cướp đi hỗ trợ, mà là như suy tư gì nhìn xem chính mình thô cánh tay, nghe nói mập mạp sức lực đều khá lớn, cũng không biết có bao nhiêu đại. Chính mình có thể hay không ôm động này đầu gỗ đâu? Phó Ngu đột nhiên có loại muốn thí nghiệm một chút chính mình sức lực có đại ý tưởng, vì thế. Nàng xoay người lại ôm kia cây bị Điền Tuấn ném xuống đất đại đầu gỗ. Thiếu ngu, ngươi đang làm gì a? Điền Thúy Nhi thình lình quay đầu lại nhìn đến con dâu ý đồ đi ôm đầu gỗ, vừa muốn nhắc nhở nàng chú ý an toàn. Kết quả liền nhìn đến nàng nhẹ nhàng đem kia đầu gỗ cấp ôm lên, miệng tức khắc trương thành o hình. Giật mình người không ngừng Điền Thúy Nhi một cái, phó ngu chính mình cũng dọa tới rồi, nàng chỉ là ngấm lại mà thôi. Không nghĩ tới chính mình thật sự có thể bế lên tới lớn như vậy một cây mục, hơn nữa cảm giác chính mình còn không có dùng toàn lực. Này thụ tâm không phải là trống không đi. Nhìn thấy phó ngu nhẹ nhàng như vậy bế lên đầu gỗ, Điền Thúy Nhi cũng tỏ mò quá khứ muốn nếm thử một chút. Nương, người tiểu tâm A. chương 33 hối hận không vì nữ nhi của hồi môn một trương giường. Ta biết. Điền Thúy Nhi gật gật đầu, sau đó nghẹn đỏ mặt. Cũng không có thể đem Nhi tử dọn về tới đầu gô di động nửa phần. Nương, ngươi đừng dùng sức, đợi chút lắc mông nhưng không hảo. Thấy Điền Thúy Nhi kia dùng sức hình dáng, Phó Ngu vội vàng nhắc nhở. Thiếu Ngu, không nghĩ tới ngươi vẫn là đại lực sĩ si A. Điền Thúy Nhi từ bỏ, quay đầu lại nhìn Phó Ngu, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Phó Ngu có chút ngượng ngùng, ta trước kia không có thử qua dọn như vậy trọng đồ vật, không biết chính mình sức lực lớn như vậy. Ngươi này hình thể, sức lực đại cũng là hẳn là. Điền Thúy Nhi nhìn xem phó ngu hình thể, cười, trong nhà có hai cái đại lực sĩ, cảm giác nhưng thật ra không tồi, nhìn phó ngu này thân thể tốt bộ dáng, về sau nhất định phi thường hảo sinh dưỡng. Nghĩ đến đây, Điền Thúy Nhi trong đầu không khỏi bày ra ra con cháu đầy đàn kêu chính mình mãi mãi bộ dáng, chỉ cần tưởng tượng đến, liền cảm thấy thực vui vẻ. Chờ Điền Tuấn lại lần nữa dọn căn đầu gỗ trở về thời điểm. Điền Thúy Nhi liền nhịn không được lôi kéo Nhi tử nói cho hắn Phó Ngu là cái đại lực sĩ sự, thẳng đến Phó Ngu làm trò chính mình mặt Nhi thật sự đem căn đầu gỗ cấp dọn đi lên, Điền Tuấn mới không thể không tin. Ta cùng ngươi cùng đi dọn đầu gỗ đi, còn có bao nhiêu căn A. Phó Ngu đột nhiên phát hiện chính mình là đại lực sĩ, trong lòng cũng thực vui vẻ, vì thế chủ động đối Điền Tuấn nói. Không cần, ta chính mình dọn là được. Điền Tuấn vội vàng cự tuyệt, ngươi tuy rằng dọn đến lên. Nhưng nếu muốn lộng trở về nói, khả năng sẽ mệt, vạn nhất vạn đến chỗ nào rồi, nhưng đến không được. Hơn nữa trong thôn nếu là có người nhìn thấy phó ngu chính mình dọn căn đầu gỗ, ngăn không chừng lại muốn nói gì. Điền Thúy Nhi cùng Nhi tử nhưng thật ra nghĩ đến một khối, nghe được phó ngu kiến nghị, vội vàng cũng khuyên nàng không cần đi hỗ trợ, nói loại sự tình này, chỉ cần làm các nam nhân đi làm là được. Nghe được Điền Tuấn Mẫu tử nói. Phó Ngu ngẫm lại chính mình bình thường nhiều đi vài bước đều phải mệnh chuyện này, cũng liền đánh mất cái này ý niệm, có thể di chuyển đồ vật là một hồi một chuyện nhi, có thể hay không dọn về ra lại là một hồi sự. Chờ Điền Tuấn cha cùng người cùng nhau dọn một cây đầu gỗ trở về thời điểm, Phó Ngu mới phát hiện, kia một người khác, là chính mình cha. Đêm qua được đến tin tức, Phó Ngu Hòa Điền Tuấn đem giường cấp tháp hỏng rồi, lúc ấy Phó Cường liền tưởng tới cửa tới đem nữ nhi tiếp về nhà trụ đi. Nhưng là bị Điển Hình cấp ngăn lại tới, nói nữ nhi là cô dâu, bên kia giường tuy rằng hỏng rồi, nhưng cha mẹ chồng tóm lại là sẽ an bài tốt. Xuất phát từ cùng Điền Thúy Nhi tình nghĩa, Điền Hình tin tưởng, Điền ra sẽ đối xử tử tế chính mình nữ nhi, tuy rằng hai nhà liền cách một cái hà, nhưng là nữ nhi nếu gả qua đi, có chuyện này, nàng cũng không hảo nhúng tay. Ở thê tử ngăn trở dưới, Phó Cường không có tới cửa đến thăm nữ nhi, cũng là sợ nữ nhi ngượng ngùng gặp người. Hôm nay trời chưa sáng, lại rời giường cùng điển tuấn phụ tử cùng đi trong rừng cây chặt cây, muốn cấp nữ nhi một lần nữa làm một chưng giường. Trong thôn hơn phân nửa nam nhân đều sẽ vài cái thợ một việc, này xem như nghiệp dư tay nghề, nhưng muốn nói hai cái thôn ai thợ một tay nghề tốt nhất lời nói, kia tuyệt đối là Phó Cường không thể nghi ngờ. Đã từng, Phó Cường còn đã lệ một cái phi thường có danh vọng sư phụ già vi sư đâu, hắn nguyện ý ra tay nói, là không thể tốt hơn. biết được nữ nhi đem giường cấp hát học rồi hắn thật là thực hối hận không có thể trực tiếp cấp nữ nhi của hồi môn một chương giường nguyên bản điển tuấn cũng từng cùng hắn học quá mấy chiêu hắn nghĩ điển tuấn ra chính mình giường hẳn là đủ rắn chắc, nhưng ai có thể biết sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn đâu mặc kệ thế nào hiện tại quan trọng nhất chính là mau lộng một chương giường ra tới miễn cho nữ nhi con rể không giường ngủ chương 34 tân giường hoàn công nhìn thấy phó mạnh hơn tới Phó Ngu quả nhiên có chút ngượng ngùng, bất quá may mắn Phó Cường không lôi kéo nàng hỏi nhiều, cũng miễn nàng một ít xấu hổ. Thông ra, vất vả ngươi A, lại đây ăn trước cơm sáng đi. Nhìn thấy Phó Cường, Điền Thúy Nhi nhưng thật ra không cảm thấy xấu hổ, tiếp đón Phó mạnh hơn tới cùng nhau ăn cơm sáng. Hành! Phó Cường cũng không có khách khí, gật đầu liền vào phòng. Bởi vì Phó Cường là Phó Ngu cha, hai nhà nguyên bản quan hệ liền hảo. cho nên Phó Ngu Hòa Điển Thúy Nhi tuy rằng là nữ nhân, lại cũng không có làng tránh, trực tiếp thượng bản cùng đại gia cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong lúc sau, ba nam nhân liền bắt đầu xử lý trong viện đồ gỗ, Phó Ngu nguyên bản cũng ở trong sân nhìn, chính là nhìn đến có người rối đầu lại đây nhìn náo nhiệt, liền tự giác vào phòng, tuy rằng nàng đã cho chính mình làm quá tâm lý xây dựng, sẽ không để ý tới trong thôn lời đồn đãi, nhưng là... lại cũng không có ngốc đứng ở nơi đó cho người ta xem náo nhiệt tâm tư. Ba nam nhân đều là tương đương nhanh nhẹ người, giữa trưa cũng không có nghỉ ngơi, đến trạng vạng thời điểm, chỉ cần lắp ráp hoàn thành, một chương tân giường liền hoàn công. Bởi vì môn không đủ đại, cho nên ba nam nhân đem linh kiện đều lộng tới trong phòng đi tiến hành lắp ráp Điền tuấn phòng cũng không tính tiểu, một chương giường lắp ráp hoàn thành sau, trừ bỏ nguyên bản liền ở trong góc tủ quần áo. Thế nhưng chỉ còn lại có đi đường xoay người không gian, liền trong phòng nguyên bản phòng, cái bàn địa phương đều không có. Phó ngu nhìn ra liếc mắt một cái, này giường, phòng trừng có 3 mét khoan, 2m5 lớn lên bộ dáng, này tuyệt đối là trong truyền thuyết siêu cấp giường lớn, lúc này, vì nàng, nàng cha có thể nói là phát yêu. Vì làm giường càng thêm kiên cố rắn chắc, giường rác chẳng những tiến hành rồi mới trọng gia cố, cách mặt đất khoảng cách cũng là thập phần gần, lắp ráp hoàn thành sau, Điền Tuấn lên giường đi nhảy vài cái, thế nhưng cái gì thanh âm đều không có, bởi vậy có thể thấy được này kiên cố trình độ. Đừng nói nàng hòa Điền Tuấn ở mặt trên ngủ, chính là lại đến một cái bọn họ này trọng lượng ngập mạp, cũng ngủ đến đi xuống. Đối với tân giường, Phó Ngu cảm thấy thực vừa lòng. Điền Tuấn cũng đồng dạng như thế, cảm tạ Phó Cường lúc sau, người hắn cơm chiều cũng ở nhà ăn. Không cần, ta về nhà đi ăn, các ngươi hảo hảo sinh hoạt. khắc ta liền không có thỉnh cầu. Phó Cường cự tuyệt Điền Tuấn đề nghị, sau đó cùng nữ nhi nói hai câu lời nói, liền cầm công cụ vừa lòng về nhà. Hôm nay buổi tối có giường ngủ, tức phụ nhi, ngươi đi lên thử xem, này giường nhưng rắn chắc, nhạc phụ tay nghề, chính là xa gần nổi tiếng. Trong phòng chỉ còn lại có chính mình cùng Phó Ngu sau, Điền Tuấn nhiệt tình mời Phó Ngu thử xem giường cứng rắn trình độ. Phó Ngu đã gặp qua Điền Tuấn lan lộn, Tự nhiên biết này giường không phải giống nhau dám chắc, nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình cha còn có như vậy tay nghề. Khóe môi treo lên rụt rè tươi cười, phó ngu nghe cây cối phát ra thanh hương hỏi. Chúng ta này dường muốn hay không phóng mấy ngày ngủ tiếp a? Này cây tối hương vị có thể hay không đối người thân thể có ảnh hưởng? Không thể trách phó ngu nghĩ như vậy, ở phó ngu trong đầu, tân mua về nhà gia cụ đều là muốn đặt một đoạn thời gian mới có thể dùng. Rốt cuộc những cái đó hóa học thuốc màu gì đó, đối người thân thể là có hại. Cho nên nghe cây cối phát ra thanh hương, nàng thực tự nhiên cứ như vậy hỏi. Không cần à, này cây cối hương vị rất dễ nghe, là tự nhiên hương vị, hơn nữa đối người thân thể có chỗ lợi. Điền Tuấn nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, chỉ là trắng ra trả lời phó ngu vấn đề. Nghe được Điền Tuấn nói như vậy, phó ngu yên tâm, kỳ thật nàng chính mình tưởng cũng nghĩ đến thông. Rốt cuộc chính là nhìn này đó thụ chém trở về liền trực tiếp gia công, trung gian nhưng vô dụng bất luận cái gì hóa học độ dùng. mươi 35 làm một cái mập mạng. Bởi vì này dường làm được thực đuổi, cho nên kiểu dáng là đơn giản nhất lao thổ, phó cường toàn bộ hành trình chỉ để ý dường vững chắc trình độ, bất quá liền tính là như vậy, phó ngu cũng là tương đương vừa lòng. Đêm qua tuy rằng là nàng hòa điền tuấn tân hôn đêm, Nhưng là Điền Thúy Nhi hòa Điền Đại Tráng suy đoán vợ chồng son hẳn là không có động phòng, cho nên sớm ăn cơm chiều sau, thiên còn không có hát, nàng liền lôi kéo trượng phu trở về phòng, nói buồn ngủ. Cha mẹ chồng ý tứ quá mức rõ ràng, rõ ràng đến làm phó ngu muốn làm bộ không hiểu đều không được, cho nên bọn họ hai cái một hồi phòng, nàng liền cảm thấy xấu hổ không được. Điền Tuấn đúng là nhiệt huyết tuổi tác, thật vất vả cưới tức phụ nhi, tự nhiên không nghĩ chỉ có thể xem không thể ăn. Cha mẹ một hồi phòng, hắn liền phi thường tích cực hầu hạ phó ngu rửa mặt. Tức phụ nhi, ta đã cùng cha nói ở nhà cái một gian phòng tắm sự tình. Cha cũng đồng ý, ngươi đừng Nội ngày mai ta liền cùng cha bắt đầu cái phòng tắm. Về sau chúng ta tắm rửa liền ở phòng tắm tẩy, phương tiện đến nhiều. Hảo, phó ngu vẫn như cũ ở trong phòng của mình, dùng khăn lâu ngước đem toàn thân đều sát một lần. Trong lúc này, đồng dạng đem điền tuấn cấp đuổi đi ra ngoài. Chờ nàng lau xong rồi thân thể sau, Điền Tuấn đến trong viện vọt một cái tắm nước lạnh, sau đó liền quần áo cũng không thể, trực tiếp ném thùng, liền cấp vội vàng vào phòng. Tức phụ nhi, chúng ta ngủ đi. Thiên còn không có hát đâu. Nhìn Điền Tuấn này cấp khó dằn nổi bộ dáng, phó ngu khỏe miệng chịu chịu, không phải nói cổ nhân thực hàm xúc sao, hôm nay đều không có hát liền ngủ, thật sự hảo sao. Lập tức liền đen. Điền Tuấn giữ cửa cửa sổ đều con hảo. Sau đó hướng Phó Ngu đi đến, phi thường trực tiếp thẳng đến chủ đề. Từ từ, Phó Ngu cảm thấy có chút hồn không được Điền Tuấn trực tiếp, có chút luống cuống tay chân muốn đem chính mình trên người nam nhân cấp đẩy ra, nhưng nàng mạnh mẽ ở Điền Tuấn trước mặt giống như vô dụng, chính mình không đẩy ra Điền Tuấn, ngược lại đôi tay bị hắn bắt lấy phóng trên đỉnh đầu. Không có trao Ngu nhiều lời cơ hội, Điền Tuấn trực tiếp dùng miệng lấp kín nàng cái miệng nhỏ. Tuy rằng đêm qua không có thể được việc nhi, nhưng là lại cũng cho điền tuấn một chút kinh nghiệm hôm nay hắn liền đem chính mình làm như con tay mặc kệ là thái độ thượng vẫn là động tác thượng đều có vẻ tương đương cùng dã như vậy là không đúng phó ngu cảm thấy bọn họ tiến triển quá nhanh nhưng thân thể lại không chịu khống chế nổi lên xa lạ khác thường ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm phó ngu phát hiện chính mình phần eo cùng hai chân đều bủn rủn đến kỳ cục làm một tên béo đêm qua vận động hoàn toàn vượt qua nàng cực hạn thế cho nên khi nào hôn mê đi qua cũng không biết. Chứ bỏ đối Điển Tuấn thể lực bội phục ở ngoài, Phó Ngu là thiệt tình đối hắn không kén ăn hành vi tỏ vẻ bội phục, kia nhiệt tình như hỏa bộ dáng, hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Tuy rằng chính mình là một tên béo, nhưng là Phó Ngu cảm thấy nếu là đổi vị tự hỏi một chút nói, chính mình chỉ sợ đều không thể làm được Điển Tuấn như vậy. Bất quá, nàng thế nhưng cứ như vậy trở thành một cái nữ nhân chân chính. ngẫm lại thật đúng là chính là hào đi làm một cái hiện đại người kỳ thật nàng tư tưởng cũng không phải đặc biệt bảo thủ hơn nữa điển tuấn làm nàng hợp pháp chưa phu cho nên cũng không có hối hận vừa nói tuy rằng vừa mới bắt đầu là rất đau nhưng mặt sau vẫn là đang nghĩ ngợi tới trên eo đột nhiên đắp thượng một đôi tay ngay sau đó một khối nóng bỏng thân thể dán đi lên lập tức khiến cho phó ngu cứng đờ lên chương 36 mươi ta ghét bỏ ngươi tức phụ nhi Điền Tuấn thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ đặc có nghẹn ngào, nghẹn ngào chung, còn mang theo mỗ một loại thỏa mãn. Nguyên lai, like, đây là cha trong miệng cái gọi là chân chính nam nhân tư vị sao. Cảm giác thật sự thực hào đâu, trong nháy mắt kia thiên đường, đó là lấy toàn thế giới tới cùng hắn đổi, hắn đều không đổi. Nghĩ như vậy, Điền Tuấn hơi hơi ngẩng đầu, ở nhà mình tức phụ nhi chân mềm khuôn mặt thượng hôn một cái, tỉnh sao? Không tỉnh đâu. Ra hỏa này. nha cũng chưa soát liền thân nàng, nguyên bản giả bộ ngủ phó ngu trang không nổi nữa, lập tức đem Điền Tuấn cấp đẩy ra tới. Tức phụ nhi sớm. Thấy phó ngu tỉnh lại, Điền Tuấn lại nhiệt tình phát tới, ý đồ cùng tức phụ nhi tới một cái nhiệt tình sớm ăn hôn. Tránh ra, không đánh răng. Phó ngu lại lần nữa đẩy ra Điền Tuấn. Không quan hệ, ta không chê ngươi. Giờ phút này Điền Tuấn trong mắt, là thấy thế nào phó ngu như thế nào xinh đẹp. Quả thực chính là trong truyền thuyết tình nhân trong mắt ra Tây Thi. So sánh với dưới, Phó Ngu thái độ đã có thể không như vậy nhiệt tình, dỗi tay chống lại Điền Tuấn ngực không cho hắn tới gần chính mình, ta không phải sợ ngươi chê ta, là ta ghét bỏ ngươi. Tức Phụ Nhi. Điền Tuấn vừa nghe, ai hoán nhìn Phó Ngu, ở hắn xem ra, bọn họ đều đã đã làm thân mật nhất chuyện này, về sau chính là trên đời này nhất thân mật nhất người. Hẳn là đối lẫn nhau như là đối chính mình giống nhau thân mật mới đúng, đừng nói Phó Ngu không đánh răng, liền tính là nàng toàn thân có mùi thối hắn đều sẽ không ghét bỏ nàng, nhưng nàng như thế nào có thể ghét bỏ chính mình đâu. Phó Ngu nhìn Điền Tuấn liếc mắt một cái, sau đó giả vờ ghét bỏ rời đi ánh mắt, không biết là tâm lý tác dụng vẫn là chuyện gì xảy ra, nàng phát hiện hiện tại Điền Tuấn giống như trở nên xoáy một chút, liền trên mặt kia sẹo thoạt nhìn đều rất có hương vị. Nàng cảm thấy hoặc là chính mình không có ngủ tỉnh quan hệ, hoặc là buổi sáng lên đôi mắt có chút vấn đề, có lẽ hẳn là tẩy tẩy mắt, nếu là ánh mắt xuất hiện vấn đề nhưng không tốt làm a Nếu tỉnh liền đứng lên đi, ta đã đói bụng. Vốn dĩ buổi tối sợ bỏ ăn ăn đến liền ít đi, kết quả lại làm như vậy nhiều vận động, phó ngu hiện tại là thật sự đói lả. Ta lập tức đi làm cơm sáng. Vừa nghe phó ngu kêu đói, Điền Tuấn không nói hai lời đứng dậy mặc quần áo. khó ngu nhìn hắn không e dè đứng ở chính mình trước mặt mặc quần áo, ánh mắt từ hắn kia tiêu chuẩn đảo tam giác dáng người thượng thưởng thức một chút, sau đó ở điển Tuấn phát hiện phía trước rời đi, nàng cảm thấy chính mình khả năng thật sự có chút sinh bệnh, bằng không như thế nào sẽ ngượng ngủng, tim đập lại như thế nào sẽ nhanh hơn đâu. Ở kiếp trước, những cái đó thế giới cấp nam mô dáng người thật tốt ta, nàng lại không phải không co xem qua, như thế nào chưa từng có mặt đỏ tim đập cảm giác, Mà hiện tại xem cái nông hộ thế nhưng còn sẽ mặt đỏ tim đập này nếu là nói ra đi để cho người khác đã biết, hẳn là sẽ chê cười nàng đi. Điên Tuấn cũng không biết phó ngu tâm lý hoạt động, hắn mặc tốt quần áo thấy phó ngu nửa dựa vào đầu giường, không rảnh khuôn mặt tường đỏ, cảm thấy xinh đẹp cực kỳ, vì thế ở phó ngu phản ứng trước khi đến đây, nào qua đi ôm một đốn lang hôn, thẳng hôn đến đầu say xe, xe hơi kém hóa thân vì lang mới gian nan bông ra chính mình. Ta đi chuẩn bị cơm sáng. Phó ngu không nghĩ tới Điền Tuấn còn sẽ làm đột nhiên tập kích, bị Điền Tuấn hôn đến đầu say xe, xe, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, lập tức liền sinh khí, hướng về phía cửa phòng phương hướng hét lớn một tiếng. Hôn đàn, ngươi còn không có đánh răng đâu. Đã ở trong phòng bếp vì ái thê chuẩn bị cơm sáng Điền Tuấn nghe được thê tử trung khí mười phần tiếng hô, cười đến cùng cái đồ ngốc giống nhau, đầy mặt hạnh phúc. mươi 37 Hồi Môn đã sớm tỉnh lại điền thúy nhi nghe được con dâu trung khí mười phần tiếng hô nhận thấy được trong đó hờn dỗi chi ý khoe miệng tức khắc gợi lên một tia ái mội tươi cười làm trượng phu đi giúp nhi tử cùng nhau làm cơm sáng sau đó chính mình liền lưu dốt cuộc tức phòng phó ngu đang muốn xuống giường mặc quần áo nhìn đến điền thúy nhi tiến vào luôn cuống tay chân đem áo trong cấp khấu hảo nương sớm sớm a điền thúy nhi làm người từng trải liếc mắt một cái nhìn đến con dâu trên cổ dấu vết Trong mắt lập tức liền mang lên ý cười, sau đó không đợi Phó Ngu phản ứng, bế lên trên giường khăn trải giường liền đi ra ngoài. Các ngươi này làm dơ đi, ta cho các ngươi đi tẩy một chút. Từ từ, Phó Ngu chỉ tới kịp nói hai chữ, Điền Thúy Nhi đã ôm chăn đơn đi ra ngoài. Phó Ngu Đêm qua, khăn trải giường thật sự làm dơ, nhưng là, làm bà bà tới tẩy là chuyện như thế nào a? Phó Ngu cảm thấy chính mình phạm xấu hổ chứng. Vội vàng đem quần áo mặc tốt, nâng mỏi mệt hai chân đi ra ngoài. Nương, ta chính mình tẩy thì tốt rồi. Không cần không cần. Điền Thúy Nhi đã nhanh tay kiểm tra rồi một chút chăn đơn, nhìn đến mặt trên vết máu khi, phi thường vừa lòng, sau đó đem chăn đơn phao hạ thủy. Trước phao một chút, trong chốc lát ăn cơm xong lại tẩy, tiểu ngu a, đêm qua vất vả ngươi. Phó ngu. Ha ha, thẹn thùng sao, đừng thẹn thùng, đều là nữ nhân, ta hiểu. xem phó ngu mặt đỏ điền thúy nhi bỡn cợt hướng về phía phó ngu cười cười nghe vậy phó ngu càng cảm thấy đến không lời nào để nói bởi vì nhi tử con dâu thuận lợi viên phòng cơm sáng thời điểm phó ngu có thể rõ ràng cảm giác được bà bà nhiệt tình chẳng những ân cần hướng nàng trong chén gấp đồ ăn lại còn có ở ăn cơm sáng thời điểm liền cùng công công thương lượng giữa chưa muốn làm cái gì ăn ngon thiếu ngu người muốn ăn cái gì trực tiếp cùng nương nói nương đi lợ Cùng trượng phu thương lượng một chút, từ trượng phu nơi đó không chiếm được thật sự ý kiến sau, Điền Thúy Nhi dứt khoát trực tiếp hỏi Phó Ngu. Ta tưởng uống canh cá. Phó Ngu nghĩ nghĩ nói. Cá, ăn ngon, có dinh dưỡng, rồi lại sẽ không làm người ăn mập lên. Đối với Phó Ngu tới nói, là khó được món ăn mặn. Phó gia thôn hòa Điền gia thôn nhiều thế hệ sinh hoạt ở bờ sông. Một năm bốn mùa không biết muốn ăn bao nhiêu lần cá. Đối với cá ngược lại là không như vậy thích. bất quá đâu bởi vì điều kiện quan hệ cá nhưng thật ra trong nhà trên bàn thường có đồ ăn cho nên nghe được phó ngu nói sau điền thúy nhi cũng không có nghĩ nhiều lập tức liền đáp ứng rồi kia ăn qua cơm sáng sau ta đi trước chảo cá cha ngươi nhìn xem nhà chúng ta phòng tắm muốn như thế nào lậu điền tuấn nghe vậy nói hắn nhưng không có quên chính mình ngày hôm qua đáp ứng quá thê tử sự tình Hành! Điền đại tráng gật gật đầu ăn qua cơm sáng sau Phó Ngu vốn dĩ tưởng cùng Điển Tuấn cùng đi xem hắn là thế nào đi trong sông chảo cá, nhưng có thể là đêm qua lăn lộn đến quá tàn nhẫn quan hệ, làm nàng cảm thấy không có gì tinh thần. Điển Tuấn đã nhìn ra, đau lòng làm nàng về phòng nằm nghỉ ngơi. Chỉ là tính nằm nói đối phó Ngu tới nói có chút nhàm chán, vì thế nàng làm Điển Tuấn về trước nhà mẹ để giúp chính mình từ phó trúc nơi đó lấy mấy quyển thư lại đây cho nàng nhìn xem tống cổ thời gian. Không trong chốc lát, Điền Tuấn liền đi phó trúc trong đất mượn mấy quyển tạp ký lại đây, có thư tống cổ thời gian, phó ngu liền an tâm nằm dưỡng thân thể. Dựa theo địa phương phong tục, cô dâu xuất giá sau ngày thứ ba, là phải về nhà mẹ đẻ, tức tục xưng hồi môn. Tuy rằng phó ngu ra hòa Điền Tuấn ra liền cách một cái hả, nhưng là tân hôn ngày thứ ba, Điền Thúy Nhi vẫn là chuẩn bị lễ vật, làm Điền Tuấn bổi phó ngu hồi môn đi. mươi 38 hồi môn nhị Phó ngu hòa Điền Tuấn ra ra môn liền nhìn đến nàng cha đứng ở kiểu kia một đầu chờ bọn họ. Đối điền hình mà nói, tuy rằng lý trí thượng nàng tin tưởng nữ nhi ở điền ra sẽ không chịu khổ, nhưng là cảm tình thượng, lại bởi vì không thể tái giống như trước kia như vậy vô điều kiện sủng nữ nhi mà cảm thấy có chút không thoải mái. Đem nữ nhi con rể nên về nhà phía sau cửa, điền hình liền gấp không chờ nổi lôi kéo nữ nhi vào phòng tinh tế dò hỏi nàng đã nhiều ngày tân hôn chẳng uống. trừ bỏ tân hôn đêm đem tân giường áp đạp việc không đề cập tới lúc sau hay không có viên phòng phu thê sinh hoạt hay không hài hòa mấy vấn đề này nàng cũng chưa gì cố kỵ hỏi ra tới phó ngu kiếp trước không có trải qua quá loại sự tình này không biết có phải hay không sở hữu mẫu thân ở nữ nhi xuất giá hồi môn thời điểm đều sẽ hỏi cái này dạng vấn đề nhưng là nàng cảm thấy loại này vấn đề là thuộc về tương đối tư mật vấn đề cho nên chi chi ngâu ngô không chịu trả lời ta đã biết Nhìn nữ nhi mặt mày mang thiếu, thiếu một tia nữ nhi ra thanh thuần, nhiều một tia thiếu phụ vũ mị, Điền hình làm người từng trải cẩn thận nhìn lên, liền biết nữ nhi thuật phòng the ước chừng là vừa lòng, vì thế, nàng cũng phi thường vừa lòng gật đầu. Người đã biết, Phó ngu có chút khó hiểu nhìn nàng nương, nàng còn cái gì đều không có nói, nàng sẽ biết, ngươi về sau cũng sẽ minh bạch. Điền hình mỉm cười vỗ vỗ nữ nhi bả vai, sau đó làm nữ nhi ở trong phòng nghỉ ngơi. chính mình còn lại là đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Đối với nàng nương loại này ách mê, phó ngu là nhìn không thấu, nhìn nàng nương tiến phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, nàng cũng đi theo qua đi nói muốn hỗ trợ. Không cần, ngươi hiện giờ là trở về nhà mẹ đẻ, chỗ nào có thể làm ngươi lại làm việc như đâu, thứ này à, ta sáng sớm liền lên chuẩn bị, hiện tại chỉ cần hạ nồi là được, một người không có vấn đề. Điền Hinh luyến tiếc nữ nhi tới hỗ trợ, Đẩy nữ nhi muốn nàng ở trong phòng nghỉ ngơi. Ta giúp ngươi nhóm lửa cũng đúng à, ở trong phòng bếp cùng ngươi nói một chút lời nói cũng là có thể. Điền Tuấn gần nhất đã bị nàng cha cùng nàng đệ kéo đến một bên nói chuyện đi, phòng bếp chuyện này, vẫn là nữ nhân thiên hạ, phó ngu không làm cho nàng nương một người làm việc nhi, lúc này mới sẽ chủ động đưa ra hỗ trợ. Ngươi như vậy sợ nhiệt, còn tới nhóm lửa. Điền Hinh ngoại ý muốn nhìn nữ nhi. Nàng chính là biết nữ nhi sợ nhiệt ghét nhất chính là nhóm lửa sống. Ngài không phải nói ta gả đi ra ngoài liền không phải cô nương, là chân chính trưởng thành sao, một khi đã như vậy, cũng nên hiểu chuyện một ít ta. Phó ngu cười nói, kiên quyết muốn giúp nương làm việc nhi. Nhìn thấy phó ngu kiên trì, điền hình cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhìn nữ nhi trong mắt, tràn đầy vui mừng. Hai mẹ con ở trong phòng bếp vừa nói vừa cười, phòng khách, Phó Cường Lôi kéo Điền Tuấn đang nói một ít nam nhân chi gian vấn đề, Phó Trúc bởi vì đã thành niên, cũng bị cho phép ở một bên bằng thính, xem như trước tiên tăng trưởng một ít kinh nghiệm. Nhạc Phụ, hiện giờ Tiểu Ngu Hôn Sự đã giải quyết, Tiểu Trúc Hôn Sự nhi có phải hay không cũng nên để thượng nhật trình. Điền Tuấn nhìn thanh tú cậu em vợ, chủ động quan tâm khởi Phó Trúc Hôn Sự tới, rốt cuộc, hắn cùng Phó Ngu lớn như vậy tuổi mới nói thanh, đều là có bọn họ khó xử, mà Phó Trúc bất đồng. Lớn lên hảo, học thức lại hảo, nếu không phải phía trước phó ngu không có gả đi ra ngoài, tiến đến cùng phó trúc cầu hôn bà mối, hẳn là rất nhiều mới đúng. Chuyện này ta cùng hắn nương đã thương nghị qua, chúng ta thôn hòa điển ra thôn tuy nói có vừa độ tuổi cô nương, nhưng là đâu, cùng chúng ta phó trúc không quá thích hợp, cho nên chúng ta nghĩ, lại hướng nơi xa nhìn xem. mươi 39 Đệ Đệ Việc Hôn Nhân Phó Cường cũng biết chính mình nhi tử ở trong thôn mặt là thực chịu cô nương hoan nền, bất quá, đối với chính mình ưu tú nhi tử, Phó Cường vẫn là phi thường tự hào, cho nên, ở việc hôn nhân thượng, Phó Cường hòa điển hình sáng sớm liền thương nghị hảo, gần nhất muốn tôn trọng nhi tử ý tưởng, thứ hai bọn họ cũng muốn cẩn thận vì nhi tử tuyển cái ưu tú cô nương. Rốt cuộc, con dâu nhập môn, cũng là muốn theo chân bọn họ ở chung cả đời, cho nên này phẩm cách phương diện là hàng đầu suy xét. Mặt khác, Nhi Tử đọc nhiều năm như vậy thư, bọn họ chọn cô nương, tuy rằng không cần quá nhiều học thức, ít nhất cũng muốn cùng Nhi Tử có cộng đồng ngôn ngữ. Phu Thê Chi Gian, nếu là không có cộng đồng ngôn ngữ, sinh hoạt ở bên nhau, là phi thường thống khổ sự tình. Bọn họ phó ra, không có nạp tiếp phong tục, chẳng sợ có một ngày, Nhi Tử thật sự trúng khoa cử, quang tông diệu tổ, này vợ cả cũng là không thể vước, cho nên, này hôn sự người được chọn phải thận trọng lại thận trọng. nghe được phó cường như vậy nói điền tuấn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hắn ngầm cũng cảm thấy trong thôn tuy rằng có vừa độ tuổi cô nương nhưng nếu là xứng với phó trúc chỉ sợ vẫn là kém một chút nhi nghĩ đến phó gia ở thị trấn thân thích điền tuấn kiến nghị nói có thể đi tìm nhị thúc hỏi một chút ta hắn ở thị trấn làm buôn bán nhân mạch hẳn là quảng rất nhiều phó cường có một cái đệ đệ phó tráng năm đó phó cường dựa vào chính mình hảo thủ nghệ đi trước thị trấn làm giàu còn đem chính mình đệ đệ mang theo qua đi, nhưng sau lại Phó Cường sinh ý thất bại, Phó tráng sinh ý lại đi lên. Nay trong đó nguyên do Điển Tuấn không rõ lắm, hắn cũng không quá minh bạch, vì cái gì Phó Cường một nhà phải về đến trong thôn tới, cũng không cho Phó tráng kéo một phen. Bất quá Tết nhất lễ là thời điểm, Phó tráng cũng sẽ phái người đưa tới lễ vật, đối đại ca tựa hổ cũng rất tôn kính. Mà Phó Cường lão mẫu thần, còn lại là đi theo con thứ hai hưởng phúc đi. Giống lúc này đây Điền Tuấn cùng phó ngu thành thần, phó tráng liền phái chính mình nhi tử phó quý tặng phân lễ tới, nhưng bọn hắn phu thê còn có phó ngu mãi mãi lại không có trở về tham gia bọn họ hôn lễ. Nghe nói bởi vì phó tráng hiện tại ở bên ngoài làm buôn bán không kịp trở về, mà phó ngu mãi mãi thân thể không quá thoải mái, phó ngu nhị thẩm muốn chiếu cố nàng, cho nên cũng không có cách nào tự mình trở về, chỉ có thể phái nhi tử tặng lễ lại đây. Đối này... điền tuấn nhưng thật ra không có gì ý kiến bất quá nhưng thật ra nghe nói nhạc phụ đối này có chút ý kiến thương yêu nhất nữ nhi xuất giá đương nhị thúc người ở nơi khác đuổi không trở lại mãi mãi cùng nhị thẩm ở trong thị trấn lại cũng bất quá tới phó cường trong lòng tự nhiên là không cao hứng nhưng là ngẫm lại phó ngu là văn bối các nàng không muốn lại đây hắn cũng không thể trách cứ hiện tại nghe được điền tuấn nói như vậy phó cường liền thần sắc nhàn nhạt nói lão nhị sinh ý vội thật sự Nơi nào có rảnh quản những việc này nhi, ta chính mình nhi tử hôn sự nhi, ta chính mình thu phục cũng không cần người khác. Nhìn nhạc phụ sắc mặt không úc bộ dáng, điền tuấn hối hận chính mình ra cái siêu chủ ý, có chút xấu hổ theo tiếng, ta tin tưởng nhạc phụ năng lực. Ta hiện tại tuổi cũng không phải đặc biệt đại, hôn sự cũng không xuất ruột, ta còn tưởng nhiều đọc mấy năm thư đâu, cũng tưởng nhiều thanh tĩnh một ít, nếu là cưới vợ, ngày sau trách nhiệm không giống nhau. chỉ sợ không thể giống như bây giờ thanh nhàn đọc sách. Nghe phụ thân cùng tỷ phu thảo luận chính mình hôn sự nhi, phó trúc cũng đứng ra tỏ thái độ, hôn nhân đại sự nhi tuy rằng là từ cha mẹ làm chủ, nhưng đây là muốn làm bạn cả đời người, hắn vẫn là hy vọng có thể thận trọng một ít. xác thật như thế. điền tuấn tán đồng gật đầu, sau đó rời đi đề tài. Chương 40 song trọng tiêu chuẩn. Bên này ba người hòa thuận vui vẻ, trong phòng bếp, Phó Ngu cùng mẫu thân đồng dạng nói nói cười cười. Vì hoan nghênh nữ nhi hồi môn, Điền Hình cũng coi như là bỏ vốn gốc, gà vịt cá thịt thỏ mọi thứ đầy đủ hết, tuy nói gia vị hữu hạn, nhưng là Điền Hình có một tay hảo trung nghệ, đồ ăn còn không có làm tốt, Phó Ngu đã bị mùi hương câu đến nước miếng chảy ròng, chờ đồ ăn thượng bàn, sớm đã quên chính mình giảm béo sự tình, hận không thể chính mình nhiều há mồm. Con Hảo, tuy rằng mới vừa thượng bàn Phó Ngu ăn không ít, Nhưng là lại bảo trì lý trí, không làm chính mình ăn căng, chỉ là ăn cái tám phần no liền buông xuống chiếc đũa hơn nữa này trong đó nàng ăn đến nhiều nhất chính là cá. Thiếu ngu, người trước kia giống như không có như vậy thích cá a? Nhìn thấy nữ nhi ăn rất nhiều thịt cá, Điền hình có chút kinh ngạc hỏi. Hiện tại thích a? Phó ngu không hảo nói nhiều, chỉ là làm nũng hướng về phía Điền hình cười cười. Khu. Điền Tuấn Thình Lình nhìn đến phó ngu làm nũng. chỉ cảm thấy trong lòng ngứa kết quả không cẩn thận đem chính mình cấp sặc tới rồi nha cô ra đây là làm sao vậy nhìn đến điền tuấn khụ đến mặt đều đỏ điền hình trêu chọc nhìn hắn vừa mới thân sắc nàng nhưng không có sai quá đúng là bởi vì như vậy mới cảm thấy đặc biệt có ý tứ không điền tuấn xấu hổ lắc đầu phó ngu nhìn qua đi thấy điền tuấn hướng về phía chính mình ngây nô cười trong mắt mang theo nóng rực tới cười Trong đầu lập tức liền nghĩ tới nào đó không hài hòa nội dung, sau đó lập tức đỏ mặt, vội vàng, túi đầu sợ người khác nhìn ra khác thường. Điền Tuấn liền dựa gần phó ngu, từ mặt bên nhìn mặt nàng hồng, sau đó lập tức liền xem đến ngây người. Thân hôn phu thê, như vậy phản ứng, mới là bình thường. Nhìn Điền Tuấn cùng nữ nhi hỗ động, phó cường mỉm cười cùng thê tử liếc nhau, thực hảo tâm không có ra tiếng quấy rầy hai người. Đến nỗi phó trúc, bẩm phi lễ chờ coi ý niệm, chỉ là chuyên tâm ăn chính mình cơm. Nguyên bản còn lo lắng nữ nhi cùng cô ra ở chung không tốt phó cường phu thê, lúc này xem như hoàn toàn yên tâm. Mặc kệ cha mẹ chồng đối nữ nhi thế nào, quan trọng nhất vẫn là phu thê trì gian quan hệ. Ăn qua cơm trưa, phó ngu nguyên bản còn tưởng giúp nương cùng nhau thu thập, kết quả đã bị nàng nương đuổi ra ra môn, làm nàng cùng điển tuấn về nhà đi, không cần nàng tới thu thập, trước khi đi còn nói cho nàng, về sau ở điển ra phải hảo hảo sinh hoạt. Tuy nói chúng ta hai nhà ly đến gần, nhưng nếu không có gì chuyện này nói, ngươi cũng không cần trở về đến quá cần, miễn cho làm người khác nói nhàn thoại. Đương nhiên, dựa vào ta và ngươi bà bà quan hệ, nương tin tưởng ngươi ở điển ra quá đến sẽ tốt, có rảnh nói, nương cũng sẽ đi xem ngươi, dù sao ta cũng thường xuyên đi ngươi bà bà ra xuyến môn, ngươi liền thành thật ngốc tại trong nhà chờ nương tới xem ngươi thì tốt rồi. Nương, ngài đây là song trọng tiêu chuẩn. Phó Ngu có chút vô ngữ nhìn nàng nương. Tóm lại, ngươi chỉ cần nghe nương nói là được. Điền Hinh vui sướng đưa nữ nhi cô ra ra cửa. Giữa trưa dương quang sung túc, nói như vậy là không thích hợp đại gia ra cửa làm việc nhi. Phó Ngu hòa điển tuấn ra cửa, cũng không thấy được bên ngoài có người đi lại, không ít thôn dân ăn qua cơm trưa, cũng đều là ở nhà ngủ trưa. Về đến nhà cùng cha mẹ chồng đánh thanh tiếp đón sau, Phó Ngu cũng hòa điển tuấn cùng nhau trở về phòng chuẩn bị ngủ trưa. Tức Phụ Nhi, ngươi ngủ ta cánh tay thượng đi. Điền Tuấn tân hôn yến nhĩ, đúng là nị vai thời điểm, một năm xuống, liền chủ động vươn cánh tay, muốn Phó Ngu ngủ chính mình cánh tay. Như vậy nhiệt, không cần. Thân là một tên béo, Phó Ngu sợ nhiệt không sợ lánh, này đại trời nóng, lại muốn nàng dựa vào một cái bếp lò, cảm giác rất khó chịu, bởi vậy, đối với Điền Tuấn yêu cầu, không chút do dự cự tuyệt. Chương 41 Hài Tử Tức Phụ Nhi Điền Tuấn có chút ủy khuất nhìn phó ngu, không rõ nàng vì cái gì chính là không thích chính mình tới gần. Ở hắn xem ra bọn họ là tân hôn phu thê, hẳn là hận không thể thời thời khắc khắc nị vai tại cùng nhau mới đúng. Mỗi ngày buổi tối đều là thừa dịp phó ngu ngủ rồi mới đem nàng kéo vào trong lòng ngực, bằng không, liền buổi tối nàng đều không cho chính mình ôm. Cho dù là vừa mới thân thiết xong, nàng cũng không chủ động ôm chính mình, Điền Tuấn cảm thấy chính mình có chút khổ bức. ngươi không chê nhiệt sao nay đại trời nóng hai người lại ôm nhau ta đều phải buồn đã chết phó ngu có chút vô ngữ nhìn đầy mặt hai toán điển tuấn lớn như vậy một người nam nhân như thế nào ngủ còn thích ôm người ngủ đâu mỗi ngày buổi sáng lên đều cảm thấy hô hấp khó khăn nếu là ngày nào đó bị hắn cấp hấp đã chết nàng thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn chỉ là bởi vì sợ nhiệt mới không nghĩ ly ta thân cận quá sao nếu không ta đi tẩy cái tắm nước lạnh trở về nghe được phó ngu nói như vậy điền tuấn tức khắc liền cảm thấy bị chứa khỏi nguyên lai không phải ghét bỏ chính mình a đừng lăn lộn liền ngươi này hỏa khí vượng thẩy xong tắm nước lạnh còn không có trở về thân thể lại nhiệt phó ngu khuyên điền tuấn không cần lăn lộn này nhà cũ tuy rằng đơn sơ chút nhưng cũng là có chỗ lợi chỉ cần lòng yên tĩnh điểm nhi giống đại mùa hè ngươi ngốc tại trong nhà cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt nhiệt cho nên không cần lung tung lăn lộn hào đi Nhìn Phó Ngu hình thể, Điền Tuấn rốt cuộc có một ít giấc ngộ nàng này hình thể sợ nhiệt là có thể lý giải, cho nên, hắn không có lại kiên trì muốn ôm Phó Ngu ngủ. Bất quá, mới vừa ăn cơm xong liền nằm xuống giường, kỳ thật cũng sẽ không nhanh như vậy ngủ, vì thế Điền Tuấn liền tưởng cùng Phó Ngu nhiều tâm sự thiên, gia tăng một chút lẫn nhau hiểu biết. Tức Phụ Nhi, hôm nay ngươi cùng nhạc mẫu ở phòng bếp thời điểm, ngươi biết nhạc phụ cùng ta nói cái gì sao? Cái gì? Hắn hỏi ta tính toán muốn mấy cái hải tử. Nhắc tới cái này, Điền Tuấn nhịn không được đầy mặt ý cười, trong đầu tưởng tượng thấy hắn cùng phó ngu hải tử hẳn là trông như thế nào nhi, tức phụ nhi, ngươi nói, chúng ta muốn mấy cái hải tử hảo. Ngươi nói đi. Ta, ta không có ý kiến, ngươi quyết định. Điền Tuấn hắc hắc cười nhìn phó ngu, bất quá, nếu có thể nói, ta cảm thấy, giống ta cha mẹ, còn có cha mẹ ngươi như vậy. sinh cái một nhi một nữ là tốt nhất ân không tồi phó ngu gật gật đầu cái này ý tưởng nhưng thật ra cùng chính mình không mưu mà hợp bất quá nếu là có nhi nữ ngươi sẽ không trọng nhi nhẹ nữ đi như thế nào sẽ nhi tử nữ nhi ta đều thích đều là ta loại điền tuấn nói xong nhịn không được đem tay phóng tới phó ngu trên bụng không biết nơi này có thể hay không đã có hải tử phó ngu nhìn điền tuấn ánh mắt cảm thấy nổi da gà đều đi lên Nhìn không được một tay đem Điền Tuấn tay cấp mở ra, chỗ nào có nhanh như vậy? Bọn họ mới thành thân hảo sao? Kiếp nhưng không nhất định, ta chính là rất lợi hại. Điền Tuấn đối chính mình nam tính năng lực chính là tương đương tự tin. Ước chừng toàn thế giới nam nhân đều là một cái dạng đi. Phó ngu không muốn lại tiếp tục vấn đề này, đừng nói chuyện, ngủ. Hảo! Điền Tuấn thâm trầm xem một cái phó ngu bụng, bởi vì nhạc phụ nói, làm hắn trong lòng có ý tưởng. Hắn hy vọng có thể nhanh chóng có được hắn cùng phó ngu hài tử. Tuy rằng hắn hiện tại tương đối xấu, nhưng là, hắn khi còn nhỏ, chính là phi thường đáng yêu. Hơn nữa hắn cha mẹ cũng không xấu, hắn tin tưởng, chờ hắn cùng phó ngu có hài tử, nhất định cũng sẽ phi thường đáng yêu. Chương 42 bọn họ ân ái thực. Mang theo nỗ lực tạo người ý tưởng, ban đêm tiến đến khi, Điền Tuấn đặc biệt nhiệt tình lăn lộn nhà mình tức Phụ Nhi. Tuy rằng không bao lâu phó ngu liền bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi rồi, nhưng là đối với Điền Tuấn tới nói, hắn đối nhà mình tức phụ nhi hình thể thật là càng ngày càng vừa lòng. Ở Điền Tuấn ý tưởng, lớn như vậy một đống người đều có thể làm hắn cấp lăn lộn ngất xỉu đi, nếu tới cái nhỏ sinh, nói không chừng dùng một chút lực khiến cho hắn cấp lăn lộn chết. Cho nên, hắn đây là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, nhìn chính mình tức phụ càng xem càng vừa lòng. Nếu Phó Ngu biết Điền Tuấn ý tưởng, nhất định sẽ thực ôn nhu nói cho hắn, thân, không phải mập mạp không dễ chết, mà là mập mạp thể lực không đủ, phòng trừng trong thôn các cô nương thể lực đều phải so nàng hảo. Không tiền đồ Phó Ngu bị Điền Tuấn lăn lộn hơn phân nửa đêm, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi cơm chưa điểm. Nàng không phải ngủ đến tự nhiên tỉnh, mà là bị đói tỉnh. Mập mạp chịu không nổi. Tiểu Ngu tỉnh A, mau tới đây rửa mặt một chút ăn cơm. Vốn dĩ cơm sáng cũng muốn kêu ngươi, nhưng là Tiểu Tuấn nói ngươi tối hôm qua mệt, làm ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Phó Ngu mới ra cửa phòng, Điền Thúy Nhi liền thấy được, vội vàng nhiệt tình tiếp đón Phó Ngu rửa mặt đánh răng chuẩn bị ăn cơm. Nếu Phó Ngu hiện tại còn không có lên nói, chờ nàng dọn xong bàn cũng là muốn đi kêu Phó Ngu. Tức Phụ Nhi, ta cho ngươi múc nước. Nhìn Phó Ngu đi lên, Điền Tuấn Ân cần đi giúp Phó Ngu múc nước. Nguyên bản chỉ là cái lời giác, nhưng là bị Điền Tuấn mẫu tử, đặc biệt là bà bà như vậy nhiệt tình nhìn, phó ngu lập tức liền ngượng ngùng. loại này cả nhà đều biết ngươi làm cái gì mới khởi không tới ánh mắt, thật sự thực tao người có hay không. Cố tình Điền Tuấn là cái không biết điều, còn đặc biệt ân cần ở nàng trước mặt chuyển động. Tưởng tượng đến người này là nàng khởi không tới đầu sỏ gây tội, phó ngu liền khí đánh không lại một chỗ tới, thừa dịp cha mẹ chồng không có chú ý. Hướng Điền Tuấn trên eo dùng sức một véo, kết quả người nào đó thịt quá dán chắc, nàng ngược lại bóp chính mình tay, tức khắc đau đến đảo hốt khẩu khí. Tức Phụ Nhi, làm sao vậy? Nhìn đến Phó Ngu biểu tình, Điền Tuấn vội vàng kéo tay nàng nhìn xem, nhìn nàng chính mình móng tay đem chính mình nộn tay véo ra dấu vết tới, vẻ mặt đau lòng. Tức Phụ Nhi, ngươi ra nộn, về sau phải cẩn thận một ít. Mấy ngày nay ở bên nhau, Điền Tuấn là đặc biệt hiểu biết Phó Ngu. Ước chừng là cha mẹ dưỡng đến hảo, kia một thân làng già, Điền Tuấn cảm thấy, chỉ sợ liền những cái đó quá đến tốt nhà giàu tiểu thư đều không có nhà mình tức phụ nhi làn ra bóng loáng tinh tế, cũng bởi vậy, mỗi khi làm hắn yêu thích không buông tay. Phó Ngu tức giận lùi về tay, còn không phải ngươi già quá dày. Là ta sai. Điền Tuấn hướng về phía Phó Ngu cười cười, ước chừng biết nàng là thẹn quá thành giận véo chính mình, ngươi về sau muốn phạt ta, chỉ lo mở miệng. Ta chính mình phạt chính mình, ngươi đừng bị thương chính mình. Đi đi đi, ly ta xa một chút. Không ra không tao, phó ngu đều cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi thẹn thùng sao tức phụ nhi. Đừng lo lắng, ta cha mẹ cũng là ân ái thật sự. Về sau ngươi sẽ biết, chúng ta hai cái ân ái, bọn họ chẳng những không có ý kiến, hơn nữa cao hứng thật sự đâu. Phó ngu nghe vậy, lặng lẽ hướng cha mẹ chồng phương hướng nhìn thoáng qua. Nhìn nhà nàng công công đang ở bà bà bên thai nói lặng lẽ lời nói, sau đó không biết nói gì đó, nhà nàng bà bà cười đến vẻ mặt vui vẻ. Đối với người đến trung niên hai người tới nói, còn có biểu hiện như vậy, bởi vậy có thể thấy được, Điền Tuấn nói chính là thật sự. Nhìn thấy đi, bọn họ hai cái ân ái thực đâu, chúng ta phải hướng bọn họ học tập. Điền Tuấn tự nhiên ôm trầm phó ngu eo. Chương 43 chị chồng. Phó ngu đờ đẫn nhìn Điền Tuấn. Phát hiện chính mình ở cái này cổ nhân trước mặt, thế nhưng luôn là không lời nói, cảm giác chính mình hai mươi mấy năm đều sống nguồn phí. rửa mắt xong thượng bàn, phó ngu mới vừa bưng lên chén, liền có hai đôi đua kẹp tới cá, dương mắt vừa thấy, là Điển Tuấn Hòa Điển Thúy Nhi. ngươi không phải nói chính mình thích gắn cá, chẳng sợ ngôi đốn có cá đều không nghề sao, tới, ăn nhiều một chút nhi. Điền Thúy Nhi mỉm cười nhìn con dâu, hôm nay nàng không ngừng hấp cá, lại còn có làm canh cá. Cũng đủ phó ngu ăn cái no. Cảm ơn ương. Phó ngu cười cười, bởi vì nhiều thế hệ sinh hoạt ở bờ sông, trong sông cá đối với hai thôn thôn dân tới nói là không đáng giá tiền nhất, mặt khác cầm loại thịt mới là đáng giá. Mấy ngày nay, phó ngu không thiếu ở nhà người trước mặt nói ăn cá chỗ tốt, đồng thời làm cho bọn họ thiệt tình tin tưởng chính mình là thật sự thích ăn cá. Cái này, phó ngu nhưng thật ra không có gạt người, trừ bỏ ăn cá không dễ dàng ngập lên. Ở kiếp trước, nàng thích nhất cũng là cá, cảm giác mặc kệ ăn nhiều ít đều ăn không đủ. Xem một người có phải hay không thật sự thích ăn một thứ, chỉ cần xem nàng ở trên bàn cơm biểu hiện là được, mỗi lần có cá thời điểm, phó ngu đều có thể ăn luôn hơn phân nửa, này chứng minh nàng không có nói sai. Xác định phó ngu là thật sự thích, Điền Thúy Nhi liền làm Nhi tử đi trong sông bắt không ít cá trở về dưỡng, tính toán mỗi cơm đều cấp con dâu làm cá, thẳng đến nàng không muốn ăn mới thôi. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn cơm trưa, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, Phó Ngu tạm thời không có ngủ ý, nhưng mọi người đều muốn cơm trưa, nàng cũng đi theo Điền Tuấn trở về phòng. Tức phụ nhi, lại đây ta giúp ngươi mát xa một chút. Lôi kéo Phó Ngu lên giường, Điền Tuấn chủ động đối Phó Ngu nói. Phó Ngu xác thật cảm thấy chính mình cả người đều có chút bùn rùn, nghe được Điền Tuấn nói, ở trên giường bãi cái nhất thoải mái tư thế, liền làm Điền Tuấn vì chính mình phục vụ. Không biết là Điển Tuấn thủ pháp quá thoải mái vẫn là như thế nào, nguyên bản không tính toán ngủ chưa phó ngu, kết quả bất chi bất giác lại ngủ rồi. Lúc này đây, phó ngu nhưng thật ra không có ngủ bao lâu, Điền Tuấn ngủ chưa lên sau, liền đi theo chính mình cha cùng nhau tiếp tục lộn phòng tắm, tuy rằng làm ra tới thanh âm cũng không phải đặc biệt đại, nhưng vẫn là làm phó ngu tỉnh lại. Không có gì chuyện này, phó ngu liền bưng ghế nhỏ ngồi vào dưới mái hiên, nhìn trượng phu cùng công công cùng nhau la lộn. Cha, đệ đệ đệ muội ông ngoại cứu cứu mợ nghe được có người kêu chính mình phó ngu hướng viện môn nhìn lại nguyên lai là điển tuấn tỷ tỷ gả đến cùng thôn điền mỹ nàng chị chồng mang theo hai tuổi tiểu nhi tử lại đây xuyến môn đối với cái này chị chồng phó ngu đưa lên một cái viết hoa phục tử bởi vì nàng đã hợp với sinh dục bốn cái nam hải cùng người khác muốn sinh nam hải tâm tư bất đồng điền mỹ hợp với sinh nhiều như vậy cái Là bởi vì nàng muốn sinh cái nữ nhi. Nhân gia liều mạng muốn sinh nhi tử sinh ra một đống lớn nữ nhi tới. Điền Mỹ muốn sinh nữ nhi, lại sinh ra một đống lớn nhi tử tới. Này truyền ra đi, cũng không biết nên làm nhân gia hâm mộ vẫn là ghen ghét. Nghe nói không lâu trước đây, nàng lại có mang, bởi vì tháng tiểu, bụng còn không hiện đâu. Cứ việc như thế, nhìn thấy điền Mỹ nháy mắt, phó ngu vẫn là lập tức liền đứng lên, hô một tiếng đại tỷ, sau đó lập tức thỉnh nàng nhập tòa. Đại tỷ ngồi bên này đi. Cảm ơn đệ muội. Tuy rằng chính là cách vách thôn, nhưng điển mỹ phía trước cùng phó ngu cũng không phải đặc biệt tục. Khi còn nhỏ thấy mặt nhi nhưng thật ra nhiều, sau lại phó ngu mập lên lúc sau, tính cách càng thêm nội hướng, càng không vui gặp người. Vì thế nàng cũng không nhiều lắm ấn tượng, bởi vậy tuy rằng hai người mẫu thân phi thường muốn hảo, nhưng hai người thấy lại có chút câu thúc. Chương tư Thích Hải Tử Mợ Đường So với đại nhân chi gian câu thúc, tiểu hài tử nhưng không có nhiều như vậy cố kỵ, hai tuổi Điền Đông đúng là đáng yêu nhất tuổi tác, hắn còn nhớ rõ mấy ngày trước mợ cho chính mình thật nhiều thật nhiều đường, thích chứ cái này mợ, vì thế vừa thấy mợ, tự nhiên liền rối tay muốn đường. Điền Đông, không thể như vậy không có lễ phép, ai nói có thể rối tay cùng người khác muốn đường. Thấy nhi tử rối ra tay liền phải đường, Điền Mỹ có chút ngượng ngùng làm bộ muốn đánh nhi tử. Trước mặt ngoại nhân tự nhiên không thể như vậy, nhưng ở mợ trước mặt liền không có quan hệ, mợ cũng không phải là người ngoài. Phó ngu thích nhất đáng yêu hài tử, thấy Điền Mỹ làm bộ muốn đánh hài tử, mặc kệ nàng là thật đánh vẫn là giả đánh, đều trước đem hài tử che trở lại nói. Đệ muội, ngươi đừng sùng hắn, ngươi đừng nhìn hắn tuổi tắc tiểu, khả nhân tiểu quỳ đại, lanh lợi thật sự, nếu ai đối hắn hảo, hắn liền dùng sức lấy lòng người, từ người nơi đó đòi lại thật nhiều chỗ tốt. Điền Mỹ mỉm cười nhìn Phó Ngu, đối với Phó Ngu hộ nhi tử hành vi, vẫn là phi thường vui sướng, rốt cuộc nàng làm mẫu thân, tự nhiên là ái chính mình hải tử. Như vậy hảo A, như vậy thông minh, về sau không có hại. Phó Ngu mỉm cười đối Điền Mỹ nói, Điền Mỹ cũng là đặc biệt có ý tứ, mỗi hai năm sinh một cái hải tử, từ lớn đến tiểu, phân biệt ở Xuân Hạ Thu Đông Thiên sinh ra, vì thế bốn cái hải tử tên lấy được phi thường có ý tứ, Điền Xuân. Điền Hạ, Điền Thu, Điền Đông. Cũng không biết này trong bụng hải tử ra tới sau muốn gọi là gì. Tuy rằng trong lòng bắt quái, nhưng phó ngu vẫn là mang theo Điền Đông về phòng, đem tân hôn đêm không có phát xong kẹo mừng toàn bộ từ trong ngăn tủ đem ra cấp Điền Đông. Tiểu Đông, mở đem đường tất cả đều cho ngươi, ngươi ăn một cái, dư lại mang về nhà đi, cùng các ca ca cùng nhau ăn, hảo sao? Hảo! Điền Đông thực vui vẻ gật đầu. Đường tuy rằng ăn ngon, nhưng là không thể lập tức ăn quá nhiều, nói cách khác, nha khả năng sẽ đau ác. Như vậy tiểu nhân Hải tử, Phó ngu ngữ khí tự nhiên thực ôn nhu. "Hảo." Đối với Ôn Nhu mợ, Điền Đông cũng thực thích, mợ nói cái gì, hắn ứng cái gì. "Đệ muội thực thích tiểu Hải tử sao?" Nhìn Phó ngu cùng Nhi tử hô động, Điền Mỹ hỏi. ân Phó ngu gật gật đầu, nhìn bọn họ nho nhỏ, giống như làm cái gì đều thực đáng yêu giống nhau. Đại tỷ nói đúng sao? Đúng vậy, nhìn bọn họ một chút một chút lớn lên, tuy rằng đôi khi sẽ bởi vì bọn họ mà sinh khí, nhưng càng có rất nhiều ngọt ngào. Nói đến hài tử, Điền Mỹ nhịn không được lộ ra điểm Mỹ tươi cười, nàng nguyên bản liền lớn lên thảo hỉ, như vậy cười, càng là làm người cảm thấy tâm tình vui sướng. Chị trông thoạt nhìn là hảo ở chung người, phó ngu tự nhiên cũng là tâm tình vui sướng, cùng Điền Mỹ nói lên lời nói tới, cũng là hoạt bát vài phần. Ta đệ đệ như vậy cường tráng, tin tưởng không dùng được bao lâu, ngươi cũng sẽ có chính mình hải tử. Điền Mỹ bỡn cợt nhìn Phó Ngu, hôm nay vẫn là mấy năm qua lần đầu tiên cùng Phó Ngu nói nhiều như vậy nói, cảm giác cùng trong trí nhớ cái kia không muốn mở miệng vô cùng nội hướng hải tử kém rất nhiều. Xem ra, mấy năm nay, Phó Ngu cũng là có phi thường đại biến hóa, cũng không như đồn đãi như vậy. Mượn đại tỷ cắt ngôn nhìn Điền Mỹ kia bỡn cợt ánh mắt, phó ngu lộ ra muốn cười không cười xấu hổ biểu tình trong lòng lại một lần cảm thán đồn đại không thể tin cái gì cổ nhân thực hàm xúc ca nàng tiếp xúc mấy người phụ nhân nàng nương nàng bà bà nàng chị chồng giống như đối với trong phòng việc nhắc tới tới đều là như vậy tự nhiên ngược lại là nàng cái này hiện đại người luôn là cảm thấy xấu hổ chương 45 mươi bạn thân còn thẹn thùng đâu nhìn thấy phó ngu biểu tình điền mỹ bật cười cũng là ngươi mới từ cô nương biến thành nữ nhân thẹn thùng là tự nhiên bất quá chờ ngươi sinh hạ đứa bé đầu tiên sau ngươi liền sẽ giống ta giống nhau kỳ thật này trong phòng việc nhi cũng không gì hảo thẹn thùng về sau ngươi nếu là tiếp xúc trong thôn bảy đại cô tám đại thẩm cũng không nên bị các nàng lời nói thô tục cấp dọa sợ các nàng trêu chọc khởi cô dâu tới kia mới kêu một cái quá mức đâu ha ha! phó ngu dần dần minh bạch nay cổ nhân hàm xúc cùng không cũng là chia làm thân cùng không, thành thân trước chưa lập gia đình nam nữ, đều là tương đối hàm xúc, không hàm xúc, là thành thân qua đi nam nữ. Điền Mỹ tuy rằng mới vừa mang thai, bụng không hiện, nhưng nàng cũng không thể lâu ngồi, nếu không thân thể liền sẽ cảm thấy không thoải mái, cho nên ngồi trong chốc lát nàng liền sẽ lên đi lại vài cái, xem nàng đối chính mình thân thể ứng phó tự nhiên bộ dáng phó ngu tò mò cùng nàng hỏi thăm mang thai sinh sản kinh nghiệm, Điền Mỹ nguyên bản chính là thích giúp đỡ mọi người, húng chi hiện tại hướng chính mình hỏi thăm chính là chính mình để muội cho nên không nói hai lời, liền đem chính mình mấy thai kinh nghiệm truyền thụ trao ngu. Điền Mỹ gả chính là thôn trưởng nhi tử, thôn trưởng chỉ có một nhi tử, đối với chính mình nhi tử không biết có bao nhiêu sủng, liên quan, đối nàng cái này con dâu cũng là xem trọng bài phần, đặc biệt là Điền Mỹ liền sinh mấy thai nam tôn lúc sau, ở thôn trưởng gia địa vị càng là thẳng tắp bay lên. Nàng mang thai, kia ở thôn trưởng ra, là tương đương chịu coi trọng, bởi vậy mấy thai xuống dưới, Điền Mỹ mang thai sinh sản kinh nghiệm, kia thật sự so thật nhiều tuổi đại phụ nữ đều phải sung túc. Buổi nói chuyện xuống dưới, làm phó ngu là được lợi phi thiện. Này đó kinh nghiệm đều là thực quý giá, ngươi hảo hảo nhớ kỹ, ta tin tưởng không cần phải bao lâu ngươi liền có thể dùng tới. Xem một cái chính mình cường tráng đệ đệ, Điền Mỹ tin tưởng vững chắc, không dùng được bao lâu. Phó Ngu cũng sẽ hoài thượng. Cảm ơn đại tỷ. Phó Ngu đối với không tàng tư chị chồng, Hảo Cảm cũng là thẳng tắp bay lên. Trải qua một buổi trưa giao lưu, hai người đã có phát triển trở thành bạn thân đuổi thế, chờ Điền Mỹ chuẩn bị về nhà thời điểm. Phó Ngu mời nàng về sau thường trở về ngồi ngồi, Điền Mỹ cũng đồng dạng mời nàng có rảnh liền đi trong nhà chơi. Ta đã lâu đều không có cùng người nói chuyện phiếm liêu đến như vậy vui vẻ. Ta cảm thấy chúng ta trước kia đều lãng phí thời gian, hẳn là nhiều hơn giao lưu. Đi phía trước, Điền Mỹ lôi kéo Phó Ngu xúc cảm than nói, trước kia cho rằng đệ muội không tốt nói chuyện hiếm, ai biết như vậy có thể liêu. Liên tính Phó Ngu có rất nhiều lời nói là không thể cùng Điền Mỹ liêu, nhưng nàng làm một cái hiện đại người, cũng có thể nói được Điền Mỹ tâm phục khẩu phục, đặc biệt là một ít không thương phong nhã vui đùa càng là đậu đến Điền Mỹ vui vẻ ra mặt. Nghe được Điền Mỹ cảm thán. Phó Ngu trên mặt tướng Phó, trong lòng lại nghĩ, nếu là nguyên chủ nói, các ngươi hai cái nhưng không nhất định có thể ở chung đến tốt như vậy. Bởi vì từ nguyên chủ trong trí nhớ, Phó Ngu biết, nguyên chủ là thật sự nội hướng không tốt với câu thông. Điền Mỹ tính tình cùng nàng xả ở bên nhau, chỉ sợ sẽ bị buồn chết, càng đừng nói vui sướng nói chuyện với nhau. Mặc kệ thế nào, hai người bước đầu đặt hữu nghị. Đại tỷ, nếu không ta đưa ngươi trở về đi. Nghĩ Điền Mỹ bụng. phó ngu cảm thấy chính mình có trách nhiệm muốn đem nàng an toàn đưa về ra đi không cần ta lại không phải một thai biết như thế nào chiếu cố chính mình hơn nữa rời nhà như vậy gần nơi nào yêu cầu ngươi đưa a điền mỹ cự tuyệt phó ngu đề nghị sau đó làm nhi tử cùng phó ngu cứu chào. thiều đông cùng mợ tài kiến chương 46 phòng tắm hảo mợ tài kiến bị kẻo thu mua tiểu bằng hữu đặc biệt ngoan ngoãn tai kiến Lại đến chơi ác. Phó Ngu mỉm cười cùng tiểu bằng hưu từ biệt. Điền Thúy Nhi ngủ trưa lên sau liền xuống đất đi, trở về thời điểm đụng phải nữ nhi. Ở trên đường nghe nữ nhi nói cùng Phó Ngu nói chuyện phiếm liêu thật sự vui vẻ, có chút kinh ngạc. Sau khi trở về hỏi Phó Ngu cùng nữ nhi có phải hay không rất hợp duyên. Đúng vậy. Phó Ngu gật gật đầu, suy đoán bà bà khẳng định là đụng tới quá lớn ni cô. Các ngươi đều là tuổi trẻ cô nương. Có cái gì không Hảo cùng trưởng bối nói, có thể cùng đối phương nói. Đối với nữ nhi cùng con dâu có thể hữu Hảo ở chung chuyện này, Điền Thúy Nhi là thích nghe ngóng. Hảo, Phó Ngu gật gật đầu, nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta còn cùng đại tỷ lãnh giáo rất nhiều mang thai kinh nghiệm đâu, cảm giác thụ giáo rất nhiều. Tiêu nha đầu là cái có phúc khí, sinh như vậy mới thai, kinh nghiệm xác thật đủ, liền ta cũng chưa nàng đủ đâu, ngươi cùng nàng lãnh giáo là không tồi, bất quá. Ngươi tướng mạo vừa thấy, cũng là cái có phúc khí hài tử, ta tin tưởng ngươi. Vừa nghe đến phó ngu như vậy nói, liền biết nàng chuẩn bị tốt thụ thai, Điền Thúy Nhi trên mặt tươi cười quả nhiên vui mừng vài phần, tới rồi nàng tuổi này, Nhi tử hôn sự thu phục, tự nhiên liền chờ ôm tôn tử. Nếu là con dâu làm ra vẻ nói cái gì không có chuẩn bị tốt, không nghĩ sinh hài tử nói, mặc kệ là nhà ai trưởng bối đều sẽ không thích. Ta cũng cảm thấy đại tỷ đặc biệt có phúc khí. cho nên muốn dính điểm nhi nàng phúc khí đâu. Phó ngu theo bà bà nói mở miệng, lời này nhưng thật ra không giả, nàng lại bạch mục cũng biết, tại đây điền ra thôn, điền mị ở người khác trong mắt là chân trinh, có phúc khí người, cha mẹ chồng một nhà đối nàng đều hảo, trượng phu càng là không cần phải nói, nàng chính mình lại tranh đua, sinh mấy cái nhi tử, không biết hâm mộ rất nhiều ít nữ từ đâu. Nhà của chúng ta Tuấn cũng là cái có phúc, cưới người. Nghe con dâu khen nữ nhi, điền thúy nhi càng thêm vui vẻ nhìn phó ngu là càng xem càng thích nếu muốn nói như vậy nói kia sinh đại tỷ cùng phu con nương mới là nhất có phúc khí phó ngu ở trên chức trường ngây người như vậy mấy năm nói vài câu thảo hỉ nói là không có vấn đề húng chi nàng đối điền thúy nhi cảm giác cũng xác thật không tồi hiện tại lấy lòng một chút bà bà đối nàng tới nói cũng là cam tâm tình nguyện quả nhiên nghe được nàng nói như vậy điền thúy nhi quả thực chính là tâm hoa nội phóng Làm cơm chiều thời điểm, phó ngu nguyên bản tưởng giúp bà bà nhóm lửa, kết quả cũng bị nàng đuổi ra đi, nói phòng bếp quá nhiệt, làm nàng ngốc là được. Cảm giác bà bà đem chính mình đương tiểu thư khuê các giống nhau dưỡng, phó ngu chính mình đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng là công công là cái không nhiều lắm lời nói, đối bà bà thiên y hay bách thuận, trượng phu đâu, lại đau lòng nàng, cho nên phó ngu đôi khi có loại ảo giác, cảm giác chính mình bị cả nhà đương bảo hạnh phúc cảm giác. Ở Liên Tuấn cùng cha nỗ lực hạ, chỉ dùng hai ngày, trong nhà liền đáp hảo đơn sơ phòng tắm, vì phòng ngừa đi quang, bà bà tìm ra trong nhà không cần vải bố đem trong phòng tắm mặt cấp vây quanh lên, cứ như vậy, liền tính đầu gỗ chi gian có rảnh, cũng không cần lo lắng bên ngoài người thấy được, hơn nữa có vải bố vây quanh, mùa đông thời điểm nếu là tắm rửa, cũng có thể chắn phong Phòng tắm liền kiến ở trong sân mặt, dựa gần tường, suy xét đến phó ngu hình thể. Liền tuấn đắp đến vẫn là khá lớn, đó là ba cái phó ngu giống nhau hình thể đồng thời đi vào tắm rửa cũng sẽ không ngại tễ. Vào lúc ban đêm, phó ngu liền đến trong phòng tắm tắm rửa, đây là nàng đi vào nơi này sau, tẩy đến nhất thoải mái một cái tắm. Chương 47 tức phụ nhi hải tử nhiệt gối đầu. Tuy rằng chỉ là dùng nước trong xúc rửa một chút, thậm chí liền xà phòng thơm đều không có, nhưng là đối với chỉ có thể dùng khăn lông ướt tới lao lao phó ngu tới nói. Này đã quá hạnh phúc. Tắm rửa xong sau, phó ngu thỏa mãn nằm ở trên giường, đối chính mình nhật tử vừa lòng đến không được, sau đó ngấm lại kiếp trước sinh hoạt, đột nhiên phát hiện chính mình đối với sinh hoạt theo đuổi thế nhưng tới rồi như thế thấp hèn nông nỗi. Bất quá không thể không phủ nhận chính là, tuy rằng nơi này có không ít sinh hoạt không tiện, như nhà sĩ, nhưng là, trong lòng hạnh phúc yên ổn cảm, lại so với ở hiện đại muốn nhiều. Như vậy hạnh phúc. Duy trì đến Điển Tuấn tay không thành thật Hoàn Thượng Hăn Eo. Từ từ, làm một cái mới vừa phá thân tay mơ, Phó Ngu thật sâu cảm thấy, nàng cùng Điển Tuấn Phu thê sinh hoạt có chút quá mức thường xuyên, nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày buổi sáng lên đều cả người đau nhức, thậm chí liền cơm sáng đều bỏ lỡ. Ta cảm thấy rất mệt, hôm nay liền từ bỏ đi. Tuy rằng quá trình Phó Ngu vẫn là rất hưởng thụ, nhưng là nàng không nghĩ gánh vác hậu quả. Tức Phụ Nhi, Ngươi chỉ cần nằm hưởng thụ là được, mệt nhọc ngủ cũng đúng. Thật vất vả có tức phụ, huyết khí phương cương Điền Tuấn đúng là nị vai thời điểm, sao có thể chỉ ôm phó ngu cái gì đều không làm. Ta gả cho ngươi, chân liền không có một ngày không bùn rùn. Phó ngu trừng mắt Điền Tuấn, ngươi hôm nay buổi tối nếu là dám chạm vào ta, ta khiến cho ngươi kiếp sau đều làm không thành nam nhân. Này uy hiếp, tuy rằng phó ngu cái gì cũng chưa làm. Nhưng là Điền Tuấn lại mạc danh cảm thấy hạ thân có chút lạnh. Tức Phụ Nhi, ngươi thật sự rất mệt sao. Nhìn đến Phó Ngu vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Điền Tuấn tỉnh lại một chút chính mình, phát hiện chính mình giống như thật sự quá cố chính mình cảm thụ xem nhẹ Phó Ngu, trong khoảng thời gian ngắn có chút ấy nấy, nhưng là lại có chút tự hào, nhìn hắn nhiều lợi hại, liền như vậy Cường Đại Tức Phụ Nhi đều cảm thấy chịu không nổi đâu. Đây là đối hắn nam tính tự tôn cổ Vũ Đâu. ân Ta đây không làm, ta cho người mát xa đi. Điền Tuấn cảm thấy chính mình là cái đau tức phụ nhi, không thể chỉ lo ý nghĩ của chính mình, vạn nhất làm tức phụ nhi đối chuyện này sinh ra bóng ma tâm lý liền không hảo. Tuy rằng hôm nay buổi tối không thể làm có chút tiếc nuối, nhưng là vì chính mình về sau tính phúc sinh hoạt, hắn quyết định, trước nhẫn cả đêm. Sau khi có quyết định, Điền Tuấn liền thành thành thật thật trao ngu mát xa lên. Chọc một chút, thấy Điền Tuấn thật sự không làm. Thành thành thật thật cho chính mình mát xa, Phó Ngu cảm thấy thực vui vẻ, vì thế thả lỏng lại tận tình hưởng thụ. Không thể không nói tại đây phương diện Điển Tuấn rất có thiên phú. Hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên giúp nàng mát xa ấn thật sự không thoải mái bộ dáng. Hiện tại hắn, đã ấn đến ra dáng ra hình, chỉ cần nàng một mở miệng, bảo quản có thể ấn đến nàng cả người thoải mái. Bởi vì thiệt nhiều, cho nên Phó Ngu chịu lực năng lực tương đối cường, nếu là Điển Tuấn lực đạo quá nhẹ. Nàng liền nửa điểm nhi cảm giác đều không có, giống như ở cào ngứa giống nhau. Chờ Điên Tuấn tìm được rồi nhất thích hợp lực đạo, Phó Ngu liền yên tâm thoải mái hưởng thụ lên. nay thoải mái, làm nàng trực tiếp ngủ rồi. Tức Phụ Nhi. Điên Tuấn ấn hồi lâu, thấy dưới thân người nửa điểm nhi phản ứng đều không có, nhẹ nhàng kêu một tiếng cũng không có hồi âm, lại xem nàng thần xác, biết đây là nàng ngủ say biểu hiện. Tức Phụ Nhi thật là càng xem càng xinh đẹp đâu. thật cẩn thận ở tước phụ nhi trên mặt hôn một cái. Điền Tuấn mới xuống giường thổi đèn, sau đó ôm phó ngu cảm thấy mỹ mãn ngủ hạ. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch hắn cha nói nam nhân hạnh phúc hẳn là tước phụ hài tử nhiệt gối đầu ý tứ. Lại đến cái hài tử, hắn cảm thấy chính mình cả đời này liền viên mãn. Chương 48 Đại Tập Phong tắm kiến hảo sau. Điền Tuấn giống như thời gian nghỉ kết hôn kết thúc bộ dáng, khôi phục hôn trước sinh hoạt, mỗi ngày rời giường liền đi theo hắn cha cùng đi xuống đất. Trở thái dương dâng lên thời điểm, về nhà ăn cơm sáng, sau đó tiếp tục xuống đất, thẳng đến cơm trưa về nhà, nghỉ trưa, sau đó lại xuống đất. Tuy nói hiện tại là nông nhàn, nhưng điền gia phụ tử giống như có làm không xong việc dường như. Ma bà bà, phụ trách mỗi ngày tăng cơm, quét tước trong nhà vệ sinh, làm việc nhà, ngẫu nhiên thanh nhàn thời điểm, còn làm điểm nhi theo thừa. Cả nhà nhất nhàn, chính là phó ngu. Mỗi ngày tỉnh lại thời điểm. Trên cơ bản là cơm sáng thời gian, ăn qua cơm sáng sau, điền ra phụ tử xuống đất đi, nàng xem bà bà ở nhà chuyển cái không ngừng, muốn hỗ trợ, nhưng là bị bà bà cự tuyệt, xem bà bà theo thùa cũng muốn thử xem, nhưng nguyên chủ nữ công không thế nào hảo, nàng cũng không kiên nhẫn, kết quả cuối cùng làm đến chính mình không có việc gì để làm. Không có việc gì để làm nàng, cùng mang thai mang hải tử đồng dạng không có việc gì để làm điền Mỹ, có thể nói là hứng thú hợp nhau. Không phải Điền Mỹ lại đây tìm nàng nói chuyện, chính là nàng tìm Điền Mỹ nói chuyện đi. Kết quả hai người hữu nghị ở như vậy ngươi tới ta đi chung, nhanh chóng bay lên. Bởi vì Điền Mỹ ở trong thôn hảo nhân duyên, liên quan, Phó Ngu cũng thông qua nàng nhận thức một ít nàng tương đối hợp ý bằng hữu, Bất quá phần lớn là đã kết hôn thiếu phụ, nhưng những người này, nói như thế nào đâu, có Điền Mỹ ở thời điểm, không có Điền Mỹ ở thời điểm, Phó Ngu cảm thấy cùng các nàng liêu không đến một khối đi. Bởi vì các nàng trong miệng không rời đi trượng phu cha mẹ chồng, trong nhà giai đoạn không phải phó ngu thích. Cho nên đối với các nàng, phó ngu chỉ có thể xem như gật đầu dao, cũng không giống điển Mỹ như vậy tính toán thâm giao Nhật tử cứ như vậy một ngày một ngày quá khứ. Thời đại này còn lưu hành học trợ, một tháng có hai lần tiểu tập, một lần đại tập, mỗi tháng sơ mười, hai mươi là tiểu tập nhật tử. Tiểu tập thời điểm cũng chính là phụ cận mấy cái thôn các thôn dân qua đi đổi một chút. Xa người giống nhau sẽ không đi, mà mỗi tháng 30 đại tập mới là chân chính náo nhiệt, làng trên xóm dưới người, dịu già dắt trẻ sẽ đi trên đường náo nhiệt một chút. Phó ngu ở nguyên chủ trong trí nhớ, đối với họp trợ chỉ có phi thường mơ hồ khái niệm, rốt cuộc nguyên chủ ở thị trấn sinh hoạt thời điểm, tuổi tắc còn tương đối tiểu, ngần ấy năm đi qua, nên quên cũng quên đến không sai biệt lắm. Bởi vì nguyên chủ không yêu ra cửa quan hệ, Sau khi lớn lên thế nhưng một lần cũng không có đi đuổi quá tập. Phó Ngu gả cho Điền Tuân sau, sơ mười cùng hai mươi này hai cái tiểu tập, Điền ra người đều không có đi, nhưng là ba mươi cái này lại tập, Điền ra người là muốn đi, theo Điền Tuân nói, đến lúc đó bọn họ lộng vài thứ đi bán. Dĩ vãng Phó Ngu không đi học trợ, Phó Cường Phu Thê đều là từ nàng, nhưng lúc này đây, Điền Hinh cố ý tới tìm nữ nhi, làm nàng chuẩn bị một chút, ba mươi thời điểm đi đuổi đại tập. Đồng thời, còn muốn đi bái phòng một chút ở thị trấn mãi mãi cùng thúc thúc thẩm thẩm một nhà. Phó Ngu thành thân ngày đó cái khăn vân đỏ, nghe nói nhị thúc nhi tử mang theo lễ vật tới tham gia nàng hôn lễ, nhưng là nàng cũng không có nhìn thấy, đối với nhị thúc một nhà còn có mãi mãi ký ức, chỉ có thể từ nguyên chủ trong trí nhớ đi tìm. Nhưng là nguyên chủ trong trí nhớ, đối với nhị thúc một nhà cùng mãi mãi ký ức cũng là phi thường thiếu, hơn nữa không quá vui sướng. đầu tiên bởi vì nàng là nữ hải trọng nam khinh nữ mãi mãi luôn luôn không thế nào đã thấy nàng đương nhiên cũng không có trắng trận táo bạo ghét bỏ nàng chính là làm lơ nàng mà thôi sau đó đối với nhị thúc nhị thẩm ấn tượng cảm giác nhị thúc luôn là cười tủng tỉm không cái chủ kiến tựa hồ bọn họ một nhà là nhị thẩm lấy ý kiến mà cái kia đường đệ tựa hồ là một cái bị sủng hư tiểu bá vương chương 49 mươi chín cẩm tuy rằng nói nàng thành thân thời điểm Các trưởng bối không có tự mình trình diện, nhưng tốt xấu làm người tặng lễ tới, cho nên Điền Huynh ý tứ là, thừa dịp lúc này đây đại tập, cũng nên làm Phó Ngu hòa Điền Tuấn tới cửa bái phòng một chút. Liền tính Điền Huynh không chỉ ý nói như vậy, Phó Ngu cũng là tính toán tới kiến thức một chút cổ đại đại tập, cho nên nàng thực sản khoái liền đáp ứng rồi. Nghe nói muốn đi bái phòng ở tại trấn trên trường bối, mấy ngày liền, Điền Tuấn đều tiến rừng cây đi săn thú, hắn vận khí không tồi. đến hai buổi tối hắn chảo trở về mấy chục chỉ món ăn hoang dã bởi vì nghĩ tặng người cho nên điền tuấn dùng chính là bấy dập pháp hơn nữa là nhất ôn hòa bấy dập tận khả năng không thương đến những cái đó giã cầm cho nên hắn chảo trở về mấy chục chỉ giã cầm đều tung tăng nhảy nhót ngươi tính toán đem sở hữu giã cầm đều cầm đi tặng người sao nhìn đến điền tuấn đem mười mấy chỉ giã cầm toàn cột vào một hối, phó ngu nhịn không được mở miệng hỏi đúng vậy Điền tuấn hướng về phía phó ngu cười cười, ngươi muốn ăn sao, muốn ăn nói, chờ quay đầu lại ta lại đi trảo một ít trở về cho ngươi ăn. Trong rừng cây có rất nhiều giã cầm sao. Hiện tại không tính nhiều, chờ thêm xong năm sau mới có thể nhiều lên, khi đó thật là tùy ý có thể thấy được. Này đó giã cầm, có thể bán tiền sao? Có thể à, rất nhiều nhà có tiền liền thích món ăn hoang dã, ta trước kia dỗi danh thời điểm sẽ đánh một ít bắt được thị trấn tiểu lầu bán đi. Như thế một cái nguồn thu nhập A. Phó Ngu như suy tư gì nói, liền tính không phải giã cầm, giá cầm hẳn là cũng đáng tiền đi, ngươi nếu có thể đi chảo giã cầm, vì cái gì không đem chúng nó quyển dưỡng lên, sau đó chờ chúng nó sinh sôi nảy nở hậu đại, nuôi lớn lại cầm đi bán đâu. Ở Phó Ngu trong trí nhớ, nàng cha giống như thường xuyên đi đánh giã cầm về nhà cấp trong nhà thêm cơm, nhưng giống như thật sự không có quyển dưỡng quá, là mọi người đều không có nghĩ tới vấn đề này sao. Dạ cầm dưỡng không sống. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Điền Tuấn lắc đầu, trước kia đã có người thử qua, mặc kệ trảo trở về Dạ cẩm cỡ nào khỏe mạnh, chỉ cần đem chúng nó quyển dưỡng lên, không dùng được bao lâu liền sẽ chết, theo ta được biết, dưỡng đến nhất lâu, cũng chính là một tháng, sau đó toàn chết mất. Vì cái gì dưỡng không sống? Phó Ngu lần đầu tiên nghe thế loại cách nói, ở nàng xem ra, nhân loại phát triển sử thượng. Lúc ban đầu ra cầm cũng là từ gia cầm quyển dưỡng mà thành, sao có thể có dưỡng không sống nói đến đâu. Cái này ta cũng không rõ lắm, ước chừng là bởi vì gia cầm tính tình tương đối dã, thà rằng chết cũng không muốn bị quyển dưỡng đứng lên đi. Điên Tuấn chảo chảo đầu, có chút vô tội nhìn phó ngu, hắn thật đúng là thầm trầm nghĩ tới vấn đề này đâu. Trong thôn có thể chảo dã cầm người có bao nhiêu a? Không đến 10 cái, này đó dã cầm thực giả hoạt, rất khó chảo, bất quá. Chúng ta hai cái thôn, lợi hại nhất, là cha ngươi ta cũng là bị nhạc phụ đại nhân chỉ đạo quá, mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Nói đến cái này, Điền Tuấn có chút tự đắc, chảo giã cầm đây cũng là một cái kỹ thuật việc, cũng là yêu cầu nhất định thiên phú. Ít như vậy a Cái này số lượng thiếu đến có chút ra ngoài phó ngu dự kiến, nàng cho rằng đại gia rửa núi ăn núi rửa sông ăn sông, trong thôn không ít nam nhân đều có thể xuống nước trực tiếp dùng thủy chảo cá, cứ như vậy. Mọi người đều rửa gần rừng cây, hẳn là cũng là săn thú năng thủ mới là, hiện tại xem ra, lại là chính mình đã đoán sai. Nếu như vậy đại một cái rừng cây chỉ có mười mấy nam nhân sẽ săn thú nói, kia đảo không cần lo lắng dã cầm cung ứng không đủ lạc. Đúng vậy, rất ít có thể bắt được, hơn nữa có người có khác tay nghề, không để bụng cái này. Điền Tuấn gật gật đầu. Chương 50 sủng vật. Kia tính. Phó Ngu nguyên bản tưởng kiến nghị Điền Tuấn đem ra cầm dưỡng thành gia cẩm, nhưng là nghe được Điền Tuấn nói như vậy sau, Liền đánh mất như vậy tâm tư, đầu tiên nàng chính mình không có bất luận cái gì dưỡng ra cầm kinh nghiệm, liền tính biết nhân loại trong lịch sử, gia cầm là từ gia cầm phát triển mà đến, nhưng nói vậy, này trong đó cũng là trải qua rất dài một đoạn thời gian thử nghiệm. Phó Ngu đối này là hoàn toàn không có hứng thú, Điền Tuấn bọn họ cũng là không có kinh nghiệm, một khi đã như vậy. Phó Ngu cảm thấy liền không cần lan lộn. Nhìn Điên Tuấn chảo mời tới chỉ dã cầm chung, có hai chỉ thực đáng yêu màu trắng con thỏ, tựa hồ mới sinh ra không lâu bộ dáng, rất là đáng yêu, Phó Ngu động tâm tư. Đem kia hai con thỏ để lại cho ta dưỡng hảo sao. Người tưởng dưỡng. Điền Tuấn có chút ngoài ý muốn nhìn Phó Ngu, liền tính là thỏ con, cũng không phải dễ dàng như vậy dưỡng. Dù sao nhàm chán, dưỡng chơi. Phó Ngu cười. Hảo đi. Nếu là ngươi dưỡng đã chết, ta lại đi chảo. Nông ra người chưa bao giờ dưỡng súng vật, Điền Tuấn tự nhiên không thể lý giải Phó Ngu tâm tư, bất quá nghe nàng nói nhàn chán, hắn cũng không có ý kiến. Nhanh nhẹn đem hai chỉ tiểu bạch thỏ lấy ra tới dùng một cái khác la sọt đè nặng, xác định chúng nó sẽ không chạy thoát. Điền Tuấn chờ mong nhìn Phó Ngu, như vậy có thể chứ? Có thể. Phó Ngu cười cười, có củ cải đỏ sao? Trong đất có. Cho ta lộng hai căn tới, không cần quá lớn. Hành! Điền tuấn thực mau làm ra hai căn vừa phải củ cải đỏ. Phó Ngu dùng thủy rửa sạch sẽ sau, ném tới la soạn cấp hai chỉ thỏ con ăn, Tiểu thỏ nhóm, ăn củ cải đỏ lạp. Chúng nó ăn cái này sao? Không phải ăn rau xanh lá cây sao? Bởi vì không có tiếp xúc quá nuôi trong nhà con thỏ, giã ngoại con thỏ lại chỉ thấy quá chúng nó ăn thanh diệp bộ dáng. nhìn thấy Phó Ngu lấy củ cải đỏ vì chúng nó. điền tuấn tò mò hỏi đây cũng là rau dưa một loại hẳn là ăn đi con thỏ cũng là củ cải đỏ một loại vì cái gì điền tuấn như vậy kỳ quái bởi vì hắn kỳ quái phó ngu cũng có chút không xác định lên thật đúng là ăn đâu không cần nói thêm nữa hai chỉ thỏ con đã một con thỏ một cây ôm củ cải đỏ gặm đi lên điền tuấn nhìn thấy cảm thấy thực không thể tưởng tượng cũng đã quên hỏi lại phó ngu lời nói dư lại dã cầm thu phục hai chỉ thỏ con nhìn thêm ngoại mấy chỉ rất có tinh thần giá cầm, phó ngu có chút do dự liền tính nàng lại bạch mụ cũng biết này mấy chỉ giá cầm đối với nông hộ tới nói xem như phi thường chân quý lễ vật chúng chi nàng bà bà cùng nàng nương còn mặt khác chuẩn bị lễ vật thật sự muốn mang như vậy quý trọng lễ vật đi gặp nàng không có gì ấn tượng thân thích sao nếu không ngươi lấy mấy chỉ cấp đại tỷ đưa đi đi ta nhị thúc nơi đó ta nương cùng bà bà đều chuẩn bị lễ vật chúng ta hơn nữa hai chỉ giá cẩm là được Không quan hệ, ta quay đầu lại lại đi chào giã cầm cấp đại tỷ đưa đi. Nghe được phó ngu nghĩ đến chính mình đại tỷ, Điền Tuấn trên mặt mỉm cười, lại cảm thấy đây là lần đầu tiên đi bái kiến phó ngu mãi mãi cùng nhị thúc bọn họ, hẳn là coi trọng một ít, dù sao giã cầm, hắn còn có thể lại đi chào sao. Kia tùy tiện. Xem Điền Tuấn kiên trì, phó ngu nghĩ nghĩ, không nói chuyện nữa. Ly phó ra thôn hòa Điền ra thôn gần nhất một cái thị trấn Kêu Dương Liêu Trấn. Ước chừng 5 km, một đường qua đi đều là bình thản lộ, đảo cũng thực hảo tẩu. Bất quá một tháng một lần đại tập là phi thường khó được, thiên còn không có lượng thời điểm, phó ngu đã bị Điển Tuấn đánh thức, lên phát hiện bà bà đã làm tốt cơm sáng, người một nhà ăn qua cơm sáng sau, liền chuẩn bị xuất phát. mươi 51 ta sức lực đại, tỷ tỷ tỷ phu bọn họ cũng sẽ đi học trợ, trong chốc lát chúng ta theo chân bọn họ cùng nhau đi, tỷ phu trong nhà có xe bò. Đến lúc đó ngươi mệt mỏi, có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau ngồi xe bò. Biết Phó Ngu đi đường không được, Điên Tuấn ở chuẩn bị xuất phát chức cùng Phó Ngu nhỏ giọng kề thai nói nhỏ. Ta cha mẹ bọn họ muốn cùng nhau sao? Phó Ngu biết chính mình cha mẹ hôm nay cũng phải đi đổi đại tập, hơn nữa muốn cùng chính mình cùng đi bái phòng kia phát đạt nhị thuốc một nhà còn có ở nhị thuốc nuôi trong nhà lao nãi nãi, liền hỏi. Ta đã đi hô qua bọn họ. Điên Tuấn hướng về phía Phó Ngu cười cười. Hẳn là không sai biệt lắm muốn lại đây. Mới vừa nói xong, liền nghe Phó Cường Thanh Âm ở viện môn ngoại vang lên. Bọn họ tới, chúng ta đi thôi. Lên tiếng sau, Điền Tuấn nói. Hảo! Lần đầu tiên kiến thức cổ đại học trợ, Phó Ngu còn có chút nho nhỏ kích động. Ra viện môn vừa thấy, nàng cha, nàng nương, nàng đệ tất cả đều ở. Nhìn dáng vẻ này đại tập thật sự thực hấp dẫn người đâu. Không chỉ như vậy, hôm nay... cơ hồ là toàn thôn người đồng thời xuất động mọi người đều buôn đại tập mà đi phó ngu người một nhà trước cùng nhà mẹ để ba người hội hợp sau lại đi theo điển mỹ một nhà hội hợp sau đó đại gia cùng nhau hướng thị trấn đi đến nông ra người bước chân đó là phi thường lợi hại phó ngu lớn lên méo cơ hồ muốn chạy chậm mới có thể đuổi kịp đại gia bước chân không một lát liền mệt đến không được để muội ngươi có phải hay không mệt mỏi muốn hay không thượng xe bỏ tới điền mỹ nhất cẩn thận trước hết phát hiện phó ngu không thích hợp lập tức hỏi tức phụ nhi ngươi mệt mỏi sao nếu không ngồi xe bỏ đi lên đi điền tuấn vốn di đi tuốt đàng trước mặt nghe được lời này lập tức quay lại nói Đệ mội mệt mỏi sao đến xe bỏ đi lên đi điền mỹ trượng phu điền vợ nghe vậy cũng vội vàng mời phó ngu hảo phó ngu suy xét một chút chính mình sức chiến đấu quyết đoán quyết định thượng xe bỏ đi ngươi sớm nên lên đây Vừa mới bắt đầu còn không vui đâu. Chờ Phó Ngu ngồi vào chính mình bên cạnh, Điền Mỹ cười đối nàng nói. Ta này không phải sợ ta quá nặng, như không kéo ta sao? Phó Ngu xấu hổ cười cười. Sẽ không, nhà của chúng ta này như rất lợi hại. Điền Mỹ cười. Tuy rằng như thế, nhưng là Phó Ngu đi lên lúc sau, như tốc độ là rõ ràng chậm lại, đuổi xe bỏ Điền Vượng, cũng cảm thấy chính mình cố hết sức không ít. Phó Ngu cũng không phải bạch mục Xe bỏ tốc độ như vậy rõ ràng chậm lại, nàng sao có thể không biết. Hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, Phó Ngu khiến cho Điền Vượng đem xe dừng lại, sau đó từ trên xe bỏ nhảy xuống tới, ta còn là chính mình đi thôi, nếu là đem Ngu mệt muốn chết rồi nhưng không hảo. Không có quan hệ, chúng ta có thể chậm một chút nhi đi. Điền Mỹ cùng Phó Ngu cảm tình hảo, tự nhiên không nghĩ nàng mệt. Ta chính mình chậm một chút nhi đi cũng là không có quan hệ, dù sao cũng không gấp. Phó Ngu xua xua tay, các ngươi không cần chờ ta, nhiều người như vậy, ta biết thị trấn phương hướng ở đâu, các ngươi có thể đi lên mặt đi, ta mặt sau chậm rãi đuổi kịp. Các ngươi đi lên mặt đi thôi, ta cùng tức phụ nhi đi rồi mặt. Lúc này, Điển Tuấn cuối cùng là không có lo chính mình đi phía trước đi rồi, còn biết đi theo tức phụ bên người. Bởi vì Phó Ngu đi được thật sự là quá chậm, trải qua đại gia thương lượng sau, cuối cùng Điển Tuấn cha mẹ đi theo nữ nhi một nhà đi trước phía trước. Phó Ngu nhà mẹ để người hòa Điển Tuấn bồi Phó Ngu đi ở mặt sau. Tức Phụ Nhi, ta tới bối người đi. Vì đề cao tốc độ, Điền Tuấn như thế kiến nghị. Ta hảo trọng. Không có việc gì, ta sức lực đại. mươi 52 Phó Phủ. Nghĩ đến Điền Tuấn mạnh mẽ, Phó Ngu gật đầu đồng ý. Sự thật chứng minh, chỉ cần không cho Phó Ngu chính mình đi đường, đại gia tốc độ vẫn là để được với đi. Liên tính Điền Tuấn sức lực rất lớn. Cần phải hắn con cái như vậy trọng mập mạp đi như vậy đường xa, chờ đến thị trấn thời điểm, vẫn là mệt đến thẳng thở dốc. Nhìn Điên Tuấn từng ngụm từng ngụm thở dốc, Phó Ngu cảm thấy, chính mình giảm béo kế hoạch, hẳn là nhanh hơn điểm nhi nệm bước, thực thương lòng tự trọng có hay không. Chúng ta là trực tiếp đi xem mãi mãi bọn họ sao. Hiện tại ngày mới lượng không lâu, chính là thị trấn đã là tiếng người ồn ào, đã đối chính mình thể lực có cái toàn diện nhận thức Phó Ngu. Hoàn toàn không nghĩ đi theo đại gia người tễ người, nàng cảm thấy chính mình có khả năng bị tễ thành bánh nhân thịt. Ân, chúng ta đi trước xem mãi mãi bọn họ, xem qua bọn họ sau, trở ra đi dạo phố. Điên Hinh gật gật đầu, đại gia cầm không ít đồ vật, không thích hợp mang theo mấy thứ này đi dạo phố. Này liên hảo! Phó ngu gật gật đầu, nhìn đến thị trấn náo nhiệt sau, nàng nửa điểm nhi đi dạo phố ý chí đều không có. Là một cái đã từng sinh hoạt ở thành phố lớn cô nương, nàng càng thích đơn giản an tĩnh sinh hoạt, bằng không cũng sẽ không ở trong thôn ngốc đến như vậy thoải mái. Chúng ta từ bên này đi thôi, các ngươi đuổi kịp, đừng cùng ném. Hảo! Bởi vì nhiều năm không có rời đi thôn, đối với chính mình nhị thúc gia ở nơi nào, Phó Ngu cũng không biết được, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể làm cha mẹ bọn họ dẫn đường. Tuy rằng Phó Ngu đối thị trấn cũng không quen thuộc. nhưng cũng biết bọn họ là hướng trong chấn tâm phương hướng mà đi, càng là hướng trong chấn tâm đi, đám người ngược lại không có như vậy trên chúc, đầu góc vừa chuyển, cũng suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ là cái nào thành thị, trung tâm đoạn đường khẳng định là kẻ có tiền trụ, kẻ có tiền tụ tập địa phương, quy củ tự nhiên là nhiều một ít, bình thường bá cánh không dễ dàng như vậy lại đây, mà mặc kệ là cái nào thế giới, người thường khẳng định là chiếm đa số, cho nên, này kẻ có tiền trụ địa phương, nhân khí ngược lại muốn thấp một ít phó ngu cha mẹ ở một cái tòa nhà lớn cửa dừng lại tòa nhà lớn môn bẹp thượng viết phó phủ hai chữ phó ngu tưởng này hẳn là chính là nàng nhị thúc gia tòa nhà lớn tường viện phi thường cao ngăn cách bên ngoài người đánh giá tầm mắt cùng phó ngu ở cổ trang phim truyền hình xem qua không có gì hai dạng ở phó ngu đánh giá thời điểm nàng cha đi gõ cửa một cái người gác cổng vươn đầu tới vừa thấy đến nàng cha lập tức liền giữ cửa cấp mở ra là đại gia tới A. Tuy rằng Phó Cường hiện tại nghèo túng, nhưng vẫn như cũng là Phó Tráng Đại Ca. Này đây Phó Tráng Hạ Nhân nhìn đến Phó Cường, đều sẽ kêu hắn một tiếng đại gia, nhìn đến Điền Hinh, kêu một tiếng đại mãi mãi. nhìn đến Phó Trúc, sẽ kêu một tiếng Trúc Thiếu Gia. Bởi vậy nhận ra Phó Cường một nhà lúc sau, người gác cổng đều không cần đi trước xin chỉ thị chủ tử, trực tiếp đem người hướng bên trong thỉnh, ở biết Phó Ngu thân Phật Khi. Người gác cổng không có thể khống chế được chính mình biểu tình, giật mình nhìn Phó Ngu rất nhiều lần, ở tiếp thu đến Phó Ngu xem thường sau, mới vội vàng ngục không tẩu coi. Bất quá liền tính là như vậy, Phó Ngu cũng biết, hắn trong lòng khẳng định suy nghĩ, Phó gia như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một cái dị loại đi. Tòa nhà lớn quy củ có chút nhiều, người gác cổng đem Phó Cường đoàn người thỉnh đến phòng tiếp khách sau, liền không có lại hướng trong đi quyền hạn chỉ có thể thỉnh nha đầu đi thông chi quảng ra. làm quản gia thông chi chủ tử đại gia một nhà lại đây sau đó lưu lại nha đầu chiếu cố phó cường một nhà người gác cổng chính mình lại về tới công tác cương vị đi không trong chốc lát liền có người lại đây chương năm mươi ba hiếu đại ca đại tẩu các ngươi tới a nghe được sang sảng thanh âm phó ngu từ phát ngốc trung hoàn hồn sau đó liền nhìn đến một cái cùng nàng cha có bốn năm phần giống trung niên nam nhân bước bước đi tiến vào tuy rằng cái này trung niên nam nhân cũng coi như là ngũ quan đoan chính nhưng là so với nàng cha liền kém vài phần đặc biệt là kiếp như thế nào đều che giấu không được xuân phong đắc ý càng là làm nhân tâm khó chịu phó ngu biết trước mặt cái này trung niên nam nhân chính là nàng nhị thúc cứ việc nàng nhị thúc phi thường nhiệt tình tiếp đón bọn họ một nhà nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn qua phó ngu đối cái này nhị thúc cấn tượng cũng không thể nói hảo nhiệt tình hô đại ca đại tẩu lúc sau phó trang phát hiện bên cạnh phó ngu hòa điền tuấn vì thế cười nói đây là tiểu ngu cùng nàng phu quân đi nhị thúc hảo nhân ra đều nhắc tới chính mình phó ngu hòa điền tuấn cùng nhau hướng về phía phó tráng hành lễ lần trước các ngươi thành thân thời điểm ta vừa lúc đi nơi khác không có thể đổi kịp các ngươi không cần kiến nghị a phó trang hướng về phía phó ngu hòa điền tuấn cười nói ngự khí tuy rằng nói được thượng hòa ái vẻ mặt lại không tự giác bưng cái giá Nói chi vậy, phó ngu là văn bối, không dám làm phiền trưởng bối vất vả, huống chi, đường đệ cũng từng có tới, đủ rồi. Phó ngu không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, chẳng những giấc lấy nàng nhị thúc đánh giá ánh mắt, liền nàng cha mẹ đều cảm thấy như vậy có thể nói không phải bọn họ nữ nhi dường như. tiểu ngu giống như so trước kia càng rộng rãi một ít ta. Phó trang tuy rằng cùng phó ngu tương giao không nhiều lắm, nhưng cũng biết chính mình cái này chất nữ ban đầu là cái cái gì tính tình. Cho nên hiện tại nhìn đến nàng như vậy hào phóng, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là bởi vì thành thân, cho nên trưởng thành sao? Cũng không phải là sao, nhà của chúng ta tiểu ngu à, hiện tại rộng rãi không ít đâu. Lần trước nàng thành thân các ngươi không lại đây, hôm nay thừa dịp đại tập, ta liền mang nàng cùng nàng phu quân lại đây, cho các ngươi qua xem qua, nương cùng đệ mội đâu. Phó Cường tiếp thượng Phó Trăng nói, nương tử chính bồi nương lại đây đâu? Nương thân thể không tốt lắm, đi được chậm, ta trước lại đây. Phó tráng cười nói. Nương thân thể không tốt, hẳn là làm chúng ta đi bái phòng nàng, không cần nàng lại đây. Không có việc gì, biết các ngươi tới, nàng thật cao hứng. Ta thân là đại ca, lại làm ngươi tới dưỡng nương, là ta không phải, nhị đệ, vất vả ngươi. Nhắc tới nương, phó cường thần sắc cũng có chút động dung. Ha ha, đại ca, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Nương đi theo ta, cũng chính là nhiều đôi đũa mà thôi, chuyện gì nhi đều là nha đầu ở làm, ta cũng không có tốn nhiều tâm, ngươi hiện tại tình huống không bằng trước kia, ta muốn giúp ngươi đi, ngươi lại không vui, ta duy nhất có thể làm, chính là đem nương chiếu cố hảo, không cho ngươi thêm gánh nặng. Liên tính là làm nương đi theo ta, ta cũng sẽ không cảm thấy gánh nặng." Phó Cường lắc đầu nói, bọn họ hai huynh đệ đều là hiếu thuận người, điểm này nhi là không cần phải nói. Chính là có càng tốt điều kiện, vì cái gì không cho nương sinh hoạt đến tốt một chút đâu. Phó Trang lắp đầu, đối với dưỡng chính mình nương, hắn tuyệt đối là cam tâm tình nguyện. Cổ nhân trọng hiếu, tuy rằng phó ngu đã biết, nhưng là nhìn đến nàng này có chút thế lực nhị thúc đối với nương như vậy hiếu thuận, nàng vẫn là cảm thấy, này nhị thúc không có như vậy không vừa mắt. Đại gia nói như vậy lời nói thời điểm, phó ngu nhị thẩm, đỡ nàng mãi mãi lại đây, đại gia lẫn nhau hành lệ sau. Phó Ngưu Hòa Điển Tuấn cùng nhau lấy ra chuẩn bị lễ vật lại đây. Cho các ngươi tiêu pha, lần sau trực tiếp lại đây chính là, không cần lại chuẩn bị lễ vật, chúng ta cũng không thiếu mấy thứ này. Chương 54 Tiền Riêng Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Phó Tráng vẫn là thực vui sướng nhận lấy Phó Ngu Hòa Điển Tuấn mang đến lễ vật. Tuy rằng hắn hiện tại không thiếu cái gì, nhưng là, bọn tiểu bối tâm ý, tóm lại là tốt, đặc biệt là Điển Tuấn mang đến mấy chỉ món ăn hoang dã. Càng lạc có tiền đều không nhất định mua được đến. Phó mãi mãi hồi lâu không có nhìn thấy tôn tử, nhìn đến phó trúc, liền rất nhiệt tình lôi kéo hắn tay, dò hỏi hắn gần nhất sinh hoạt thế nào, đọc sách đọc đến thế nào linh tinh. Mà phó tráng tức phụ Trần Thị, còn lại là cùng điển hình nói chuyện, tuy rằng chưa nói tới nhiệt tình, nhưng cũng không có toát ra không vui biểu tình tới, thậm chí chủ động mở miệng lưu đại gia ở trong phủ ăn cơm trưa. Đối với Trần Thị mời, phó cường phu thê chối từ một chút liền đáp ứng rồi xuống dưới hôm nay đại tập phó tráng là muốn đi cửa hàng tuần tra liền mời chính mình đại ca cùng nhau đi trước trần thị cũng có đoạn thời gian không cùng đại tẩu nói chuyện hiếm, liền lưu chữ điển hình nói chuyện hiếm. phó mãi mãi tinh thần vô dụng lôi kéo tôn tử nói một lát lời nói liền phải trở về nghỉ ngơi biết được tôn tử muốn đi hiệu sách liền tiêu đại tôn tử mang lên tiểu tôn tử cũng chính là phó tráng cùng trần thị nhi tử phó quý Ngươi đệ đệ nếu là có ngươi một nửa nhi bất lo, ta cũng liền vừa lòng. Nghe được bà bà như vậy nói, Trần Thị cũng nói tiếp, đối với chính mình duy nhất nhi tử, Trần Thị mang theo rất lớn kỳ vọng, đáng tiếc chính là, nhi tử tuy rằng thông minh, nhưng lại không muốn dùng ở đọc sách mặt trên, cũng không yêu làm buôn bán, cái này làm cho Trần Thị thập phần đau đầu. Nhị thẩm không cần nói như vậy, đường đệ là thực thông minh. Nghe được Trần Thị nói như vậy, phó trúc khách khi nói, Trần Thị lại nói vài câu làm phó trúc khuyên nhủ Nhi Tử nói, sau đó khiến cho nha đầu mang phó trúc đi tìm Nhi Tử đi. So với Nhi Tử những cái đó cô bằng cầu hiu, Trần Thị tự nhiên hy vọng Nhi Tử có thể cùng đại bá ra tiến tới cháu trai ngốc tại cùng nhau. Thiếu Ngu, Điền Tuấn, các ngươi muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Mọi người đều có tin tức, chỉ có phó Ngu Hòa Điền Tuấn bởi vì là lần đầu tiên tới cửa có chút câu thúc, Điền Hình đã nhìn ra. Liền muốn đánh phát hai người đi ra ngoài đi dạo phố đi. Kỳ thật Phó Ngu càng muốn tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng là bởi vì là ở trong nhà người khác, nàng cảm thấy không quá thoải mái, cho nên nghe xong mẫu thân kiến nghị sau, nàng liền gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình muốn cùng Điền Tuấn cùng đi đi dạo. Trên người có bạc sao? Điền Hinh hỏi nữ nhi nói. Có, buổi sáng ra cửa trước, nương cho ta. Điền Tuấn cướp trả lời. Phó Ngu không nói gì. Nhưng lại hướng nàng nương gật gật đầu, nàng xuất ra thời điểm, nàng nương cho nàng 20 lượng bạc trắng, đối với kẻ có tiền tới nói khả năng không tính nhiều, nhưng đối với nông gia người tới nói, lại là khá nhiều. Đây đều là nàng nương cho nàng tồn lên, dùng nàng nương nói tới nói, nếu không phải bọn họ phu thê làm buôn bán thất bại, nàng của hồi môn hẳn là càng thêm phong phú. Bất quá, ở như vậy điều kiện hạ, nàng nương còn cho nàng 20 lượng bạc, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Này 20 lượng bạc, phó ngu nhưng không có lấy ra tới, đây là nàng tiền riêng, hơn nữa bên này phong tục cũng là cái dạng này, tức phụ nhi mang đến của hồi môn là làm nàng vốn riêng chính mình bảo quản. Điền ra kinh tế bách khoa toàn thư là ở điền tuấn nương trên người, điền tuấn chính mình không cảm thấy này có cái gì không đúng, nhưng phó ngu làm tức phụ nhi lại cảm thấy có chút không có phương tiện. Giống hôm nay buổi sáng ra cửa, phó ngu liền mang theo một lượng bạc tử ra tới. Liền sợ chính mình đến lúc đó muốn mua cái gì đồ vật không có phương tiện, bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới Điển Tuấn cũng mang bạc ra tới. mươi 55 hiểu lầm. Ra phó phủ, phó ngu liền hỏi Điển Tuấn nói, ngươi mang nhiều ít bạc ở trên người A. Ta mang theo 100 văn. Điền Tuấn mở miệng nói, tức phụ nhi ngươi trong chốc lát nhìn chúng cái gì, nói cho ta, ta cho ngươi mua. Hảo. Phó ngu gật gật đầu, đối với giá hàng không rõ lắm. nhưng là nghe điển tuấn này ngư khí, hắn lấy tiền không tính thiếu. Hơn nữa theo nàng biết, một cái bình thường tam cậu nhà, một năm tiêu dùng bình thường cũng liền ở mấy lượng bạc mà thôi. Bất quá tạm thời, phó ngu cũng không có gì muốn mua. Rời đi phó phủ sau, nàng liền ở trên đường cái tùy tiện đi dạo. Những cái đó cửa hàng đồ vật, phó ngu không quá cảm thấy hứng thú. Ngược lại là bài ở trên đường cái hàng vỉa hè thượng đồ vật, giống một ít miết tượng nặn bằng bột, đồ chơi làm bằng đường. Còn có một ít thủ công nghệ tác phẩm, cảm thấy rất thú vị. Mỗi một lần đương nàng đối mô dạng đồ vật tỏ vẻ cảm thấy hứng thú thời điểm, Điền Tuấn Liền sẽ hỏi nàng hay không thích, muốn hay không mua, mỗi một lần phó ngu đều lắc đầu tỏ vẻ không cần. Tức phụ nhi, ngươi có phải hay không muốn tỉnh tiền a không có quan hệ, không cần tỉnh tiền, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta trực tiếp mua. Xem phó ngu mỗi dạng đồ vật đều lắc đầu nói không mua. Điền Tuấn cảm thấy tức phụ nhi ở vì chính mình tỉnh tiền, cảm động đồng thời lại cảm thấy có chút thực xin lỗi nàng, nếu chính mình giống phó nhị thuốc giống nhau có rất nhiều tiền, kia tức phụ nhi căn bản liền không cần vì chính mình tỉnh tiền. Chưa từng có cảm thấy chính mình gia đình điều kiện không tốt Điền Tuấn, lần đầu tiên có như vậy giác ngộ, cũng là lần đầu tiên đặc biệt có kiếm tiền xúc động. Mấy thứ này cũng không phải sinh hoạt cần thiết phẩm, ta lại không phải tiểu hài tử, tuy rằng cảm thấy hứng thú. nhưng cũng không nhất định phải mua A, nhìn xem là được. Phó Ngu cũng không biết Điển Tuấn tâm lý hoạt động, nghe được hắn như vậy nói sau, chỉ là lắc đầu đem chính mình chân thật ý tưởng báo cho, lại không biết nói như vậy ở Điển Tuấn nghe tới, liền thành nàng quản gia có cách, vì tỉnh điểm nhi tiền, như thế ủy khuất chính mình. Không có một cái tiến tới nam nhân, nguyện ý như vậy ủy khuất chính mình nữ nhân. Điển Tuấn trong xương cốt là đại nam tử chủ nghĩa, nghe được Phó Ngu nói như vậy, Liền cảm thấy đặc biệt khó chịu, cảm thấy chính mình lớn như vậy một người nam nhân, còn muốn như vậy ủy khuất chính mình nữ nhân, thật sự là quá không nên. Cuối cùng, không màng phó ngu phản đối, Điền Tuấn vì phó ngu mua một chi nàng thoạt nhìn đặc biệt thích một thoa. kỳ thật bên cạnh còn có bạc thoa, Điền Tuấn là muốn vì phó ngu mua bạc thoa, ở hắn xem ra kia bạc thoa càng thêm đẹp, nhưng là phó ngu ánh mắt lại ở một thoa thượng lưu liền, nói kia một thoa kiểu dáng thật sự thực hảo. Điền Tuấn cũng không hiểu thưởng thức nữ nhân đồ vật, chỉ là thấy Phó Ngu thiệt tình thích, liền mua tới. Tuy rằng đây là một chi một thoa, nhưng là, về sau ta sẽ cho ngươi mua kim thoa, tức phụ nhi, ta cảm thấy sẽ không ủy khuất ngươi. Nói lời này thời điểm, Điền Tuấn trong lòng thề, về sau nhất định phải tiến tới, nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra. Phó Ngu được chính mình thích một thoa, trong lòng chính vui vẻ, nghe được Điền Tuấn như vậy nói, cười đến vẻ mặt sán lạn gật đầu ứng hảo. Đến nỗi cái gì kim thoa bạc thoa, phó ngu cũng không hiếm lạ. Ở kiếp trước thời điểm, mấy thứ này nàng không thiếu quá, có bản linh nói, nàng có thể chính mình kiếm tiền tới mua, mà nàng chọn chung kia mộc thoa, nhưng thật ra thật sự thích, bởi vì nàng liền thích loại này truyền thống thủ công nghệ làm được đồ vật. Đương nhiên, loại này yêu thích, là một cái cổ nhân, điền tuấn là không hiểu, hắn chỉ là cảm thấy chính mình mua chỉ một thoa cấp thế tử, thật là hủy khuất nàng. Đôi khi, hiểu lầm chính là như vậy tới. Ở hồi lâu lúc sau, biết được cái này hiểu lầm phó ngu không thể không cảm thán một tiếng, này hiểu lầm thật sự là hảo a. Chương 56 Hùng Hải tử. Phó ngu Hòa Điền Tuấn ở bên ngoài dạo, dẫm lên cơm điểm hồi phó phủ, ở trên bàn cơm, nàng gặp được cái kia bị sủng thành tiểu bá vương phú nhị đại đường đệ. Không nàng đệ đệ lớn lên xoái, không nàng đệ đệ có lễ phép. Toàn bộ một trung nhị kỳ phản nghịch thiếu niên, Cố tình hắn nương còn sùng hắn, nơi trốn nhường hắn. Nay bữa cơm, phó ngu ăn đến gắn đau. Nay hung hài tử còn ngại nàng lớn lên quá béo, ngại nàng ăn đến nhiều, ngại nàng khả năng sẽ áp hư nhà hắn ghế. Tuy rằng ở hắn cha trấn áp hạ ngầm miệng, nhưng khi đó thỉnh thoảng thẩu lại đây khinh bị ánh mắt, làm phó ngu lần đầu tiên có đem người tức thành nhân làm xúc động.